Sinh đánh mặt, hắn đường đường Giang ra Gia tử đệ, Giang lâm bạch hóa giám đốc, liền như vậy bị một cái không đến 10 tuổi tiểu cô nương hố đến xuống đài không được. Wow, tiểu muội muội ngươi thật là lợi hại nha, cư nhiên thật sự có thể làm ra như vậy xinh đẹp phát kẹp tới. Muội muội, ngươi xem có thể hay không làm hai quả cho ta nha, ta ra hai khối tiền một quả thế nào. Liên ở cơ hồ tất cả mọi người bị liễu như yên biểu hiện ra ngoài chiêu thức ấy cấp kinh sợ thời điểm. Một đạo mềm mại đáng yêu thanh âm đột nhiên vang lên, liền thấy một cái ngọc tuyết đáng yêu 12-13 tuổi tiểu cô nương không biết từ nơi nào chạy ra tới, rất là mắt thèm nhìn liễu như yên trong tay phát kẹp. Lục hành có chút bất đắc dĩ nhìn nhà mình tiểu muội muội tránh thoát chính mình tay chạy đi ra ngoài, làm cho mọi người mặt nhi cấp kia tiểu cô nương cổ động, lại không biết nàng hành vi này lại là đánh giang người nhà mặt, chỉ có thể hít một hơi thật sâu lúc sau mới đi đến liêu gia huynh muội cùng giang gia huynh muội chi gian cười nói, Giang huynh, xem ra chúng ta đều có chút theo không kịp tiết ấu, không nghĩ tới này tiểu cô nương tuổi nhỏ liền như vậy tâm linh thủ xảo, thật là làm ta mở. rộng ra tầm mắt. chương 223, lật mềm buộc chặt. hắn nói xong, lại nhìn về phía liều như yên nói, xin lỗi a tiểu muội muội, nhà ta muội tử bất hảo, mong rằng không cần cùng nàng so đo, bất quá nàng cũng là thiệt tình thích ngươi làm được này mấy cái phát kẹp. Mong rằng ngươi có thể bỏ những thư yêu thích, đương nhiên, chúng ta cũng không thể chiếm ngươi tiện nghi, nơi này là mười nguyên tiền, ngươi có thể đem phát kẹp nhường cho ta muội muội sao. Nếu tiểu tỷ tỷ thích, kia liền đưa cho tiểu tỷ tỷ hảo, vừa vận này nhan sắc rất thích hợp tiểu tỷ tỷ. Liễu như yên không lắm để ý đem trong tay mấy cái kẹp tóc đặt ở cái kia chạy đến chính mình trước mặt tiểu cô nương trong tay, nay tiểu cô nương bạch bạch nộn nộn còn mang theo điểm nhi trẻ con phì. Rất là đáng yêu bộ dáng, này mấy cái phát kẹp nhan sắc đảo đều rất thích hợp nàng. Lục kỳ kỳ nghe thế tiểu cô nương nói, tức khắc mở to hai mắt nhìn, nàng năm nay 13 tuổi, nói lớn không lớn, nhưng nói tiểu cũng không nhỏ, nên hiểu sự tự nhiên là hiểu. Nàng sở dĩ nhảy ra, gần nhất là có chút đồng tình này tiểu cô nương tao ngộ, thứ hai sao, lại là thiệt tình thích này mấy cái kép tóc, cho nên nàng nguyện ý ra giá cao tới mua. Chỉ là không nghĩ tới này tiểu cô nương cư nhiên như thế hào phóng, hai nguyên một quả giá cả đều có thể không tâm động, mà trực tiếp đưa cho nàng, lớn lao chính mình tính ra sai lầm. Này tiểu cô nương gia đình hoàn cảnh thật sự rất không tồi. Bằng không vì sao sẽ đối mặt mười nguyên cự khoản mà không tâm động đâu. Các ca chính là nói ra mười nguyên mua tới. Phải biết rằng, mười nguyên, ở thời đại này sức mua nhưng không yếu, nếu toàn mua lương thực phụ nói. Cơ hồ đều có thể đủ một nhà ba người nhà một tháng đồ ăn, liền tính là mua gạo bạch diện loại này lương thực, hơn nữa phiếu gạo gì đó, cũng có thể mua mười mấy cân đỡ thèm đâu. Nhưng này tiểu cô nương cư nhiên đôi mắt đều không mang theo chớp liền tặng người. Hơn nữa đi, nàng còn nghiêm túc quan sát mặt khác hai người, trọng điểm đặt ở một cái khác gan mặc vừa thấy liền rất quê mùa ở nông thôn cô nương trên người, lại thấy nàng đang nghe đến mười nguyên tiền thời điểm, cũng không có gì phản ứng. Nàng không cấm, có chút nghi hoặc, chẳng lẽ mười nguyên tiền quá ít, đều không bị này vài người để vào mắt sao? Trên thực tế, thật đúng là không bị mấy người bọn họ xem ở trong mắt, không nói đến liệu như yên người mang trăm vạn chi cử, chính là thần tiểu vũ, kia cũng là lòng mang cự khoản người nột, tự nhiên sẽ không đem kẻ hèn mười nguyên để vào mắt, đến nỗi liều an nhiên sao, hắn thật ra chưa thấy quá quá nhiều cự khoản, rốt cuộc gia có cha mẹ đâu. Bất quá từ nhỏ sinh hoạt coi như là phú quý hắn, cũng thật không có đem điểm này như tiền để vào mắt. Nói nữa, lần trước hắn cùng muội muội cùng đi giao hàng thời điểm, kia cũng là gặp qua mấy trăm nguyên hiện sao, cho nên hắn cũng không cảm thấy 10 đồng tiền mua phát kẹp sẽ nhiều, chỉ cảm thấy người này cư nhiên dám ở lúc này đứng ra, thoạt nhìn ra thế bối cảnh hẳn là thực không tồi. bằng không, nói như vậy không ai dám ở ngay lúc này ra tới chọc họ giang không mau. Lại xem người này ra tới lúc sau, cái kia họ giang trên mặt cư nhiên cực kỳ mang theo ý cười, kia ý cười vẫn là mang theo độ ấm, Liêu An Nhiên liền càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, cho nên nhà mình tiểu đường ngồi ái đưa liền đưa đi, dù sao bọn họ cũng không thiếu điểm này nhi tiền. Lục Hoành tự nhiên cũng là lắp bắp kinh hãi, ở hắn xem ra, chính mình ra như vậy cao giá cả muốn mua kia tiểu cô nương trong tay đồ vật. Nghĩ đến kia tiểu cô nương tự nhiên là sẽ không chút do dự liền đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc, liền nàng vừa mới lấy ra tới những cái đó tài liệu tới xem, phí tổn rất có thể không đến 5 mao tiền, chỉ là động động tay là có thể qua tay kiếm nhiều như vậy, nàng không phải thực hẳn là vô cùng cao hứng đáp ứng rồi sao. Nhưng bọn họ cư nhiên bất an kịch bản ra bài, trực tiếp tặng, hảo đi, tuy rằng phí tổn không đủ 5 mao, nhưng năm cái xuống dưới, cũng có hai khối nhiều tiền. Không như vậy, mắt đều mang không nháy mắt liền trực tiếp tặng người, thật sự sẽ không đau lòng sao? Này rốt cuộc là nhà ai à? Như thế nào liền như vậy, như vậy tâm đại đâu? Liễu như yên đem đồ vật đưa xong, lại thực hảo tâm nhắc nhở cái này xinh đẹp tiểu cô nương nói, tiểu tỷ tỷ ngươi chạy nhanh cùng ca ca ngươi đi bái, ta cùng ca ca ta các tỷ tỷ còn có chút sự tình muốn xử lý, liền bất hòa ngươi nhiều lời a. Lục ra huynh nội, đây là cái tình huống như thế nào? Vừa mới lục hành còn đang suy nghĩ, này tiểu cô nương có phải hay không tưởng tính kế bọn họ cùng Giang Tuyết Hạo đối thượng đâu, kết quả ý tưởng còn ở trong đầu đảo quanh nhi đâu, cô nương này khiến cho bọn họ chạy nhanh đi, hắn nhất thời có chút không rõ, này tiểu cô nương rốt cuộc là khôn khéo vẫn là ngốc, Không thấy được Giang Tuyết Hạo nhìn đến hắn xuất hiện cũng không dám lên tiếng sao. Có chút nhãn lực thấy nhi người đều có thể minh bạch hắn thân phận khẳng định không bình thường. Nhưng này tiểu cô nương nàng liền lăng là không thấy ra tới. Vẫn là, đã nhìn ra, chỉ là tưởng lạt mềm buộc chặt. Chỉ là, này tiểu cô nương thật là quá nhỏ chút, nhìn cũng không giống kia sẽ xử lạt mềm buộc chặt người nột. Hừ, hắn đảo muốn nhìn, này tiểu cô nương rốt cuộc là cái cái dạng gì người, cho nên hắn nghe vậy khẽ gật đầu, cũng không cự tuyệt, nói, kia tại hạ liền cảm tạ kỳ kỳ, đừng náo loạn chúng ta đi thôi. Nói xong cũng không màng nhà mình muội tử phản đối, lôi kéo liền lại cùng Giang Tuyết Hạo chào hỏi, liền thi thi đi rồi. Bọn họ vừa đi, vây xem quần chúng nhóm mới bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, có người liền bắt đầu nói lên lục hành thân phận, còn có chút người thực vì liệu như yên mấy người đáng tiếc, đều cảm thấy nếu vừa mới các nàng cầu một cầu kia cái gì lục hành nói, không nói được hôm nay các nàng liền thật sự không có việc gì, về sau Giang gia cũng không dám tìm các nàng phiền toái. Liệu như yên nghe được nướng mày, nhưng lại không chút nào để ý, nàng tin tưởng, ở tuyệt đối thực lực trước mặt, âm mưu quỷ kế gì đó, đều là không thể thực hiện được, liền tính giang gia muốn đối với các nàng ra tay, cũng phải nhìn nàng Liễu như yên có đáp ứng hay không, muốn thật đem các nàng trở thành mềm quả hồng tới, nàng thế nào cũng phải làm các nàng biết cái gì kêu đau. Giang giám đốc, hiện tại, các ngươi nên tin chưa, này phát kẹp, thật là chính chúng ta làm, hơn nữa. So các ngươi nơi này phát kẹp phải đẹp nhiều, cho nên, các ngươi hay không hẳn là đối vừa mới đối chúng ta bôi nhọ mà xin lỗi. Thấy lục gia huynh muội đi rồi, liều an nhiên mới nhìn thẳng Giang Tuyết Hạo, không chút nào sợ hay nói. Ngươi, ngươi, các ngươi, ta mới sẽ không hướng các ngươi này mấy cái chấn đất, đồ nhà quê xin lỗi đâu. Giang Tuyết Y hung hăng trừng mắt này mấy cái đáng chết chấn đất, đồ nhà quê, đôi mắt đều khí đỏ. Nàng là như thế nào đều không có nghĩ đến, cái này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên thật có thể ở trước mắt bao người làm ra như vậy xinh đẹp phát kẹp tới, nàng chỉ cảm thấy chính mình bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, chỉ cảm thấy cả người khô nóng thật sự, hôm nay thật là mất mặt ném quá độ. Nàng nói xong, dầm chân một cái, hốc mắt hồng hồng đoạt muôn chạy, chẳng qua, nàng lời nói lại tương đương với là đem ở đây tất cả mọi người cấp mắng đi vào, nhà ai hướng lên trên số mấy thế hệ. Không phải chân đất, không phải đồ nhà quê à. Mẹ nó liền ngươi giang người nhà tinh quý đúng không? Giang tuyết hạo cũng có chút đầu đại, đối mặt mọi người tức giận bất bình ánh mắt, hắn thật sự thực hối hận. Hàng năm hố người hắn, thật đúng là không có nghĩ tới có một ngày, chính mình sẽ bị hố đến như vậy thảm. Tổn thất tiền tài không nói, còn ném mặt mũi, lại còn có bị lục thiếu cấp thấy được vừa vặn, chỉ hy vọng hắn không cần để ở trong lòng mới hảo. Chương 224, cái đôi nhỏ. Đến nỗi này huynh muội mấy người, hừ, tương lai còn dài, hắn cũng không tin, bằng hắn giang ra năng lực còn không đối phó được kẻ hèn mấy cái đồ nhà quê. Nghĩ đến đây, hắn nguyên vẹn phát huy đại trượng phu coi được giãn được tinh thần, hơi hơi mỉm cười nói, vài vị, thật sự xin lỗi, thật là giang mộ tự tiện suy đoán sai lầm, làm vài vị chịu bị khuất. Hắn một bên nói, một bên quan sát đến mấy người biểu tình, lại phát hiện nhân gia trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình. Chỉ là như vậy nhàn nhạt nhìn hắn, hắn biết, đây là nhân gia không hài lòng, nghĩ nghĩ, hắn lại mới nói, vì biểu xin lỗi, hôm nay vài vị ở ta giang lâm bách hóa mua sắm toàn từ ta tư nhân tính tiền, vài vị xem tốt không. Chỉ hy vọng này mấy người không cần làm quá mức, hắn trong lòng âm thầm cân nhắc, quay đầu lại đến tìm người đem này mấy người thân phận bối cảnh đều cấp thẩm tra lạc, sau đó hôm nay bọn họ như thế nào ăn hắn, về sau phải gấp 10 lần cho hắn nổ ra, mà khác còn phải đem kia làm phát kẹp tay nghề giao cho bọn họ. Giang giám đốc, nếu ta nói các ngươi là ăn trộm, nhưng sự thật chứng minh cũng không phải, sau đó ta lại như vậy hướng ngươi xin lỗi, ngươi sẽ tiếp thu sao? Liêu an nhiên ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm Giang tuyết hạo, thật là chê cười, muội muội năm lần bảy lượt làm khó dễ bọn họ, ca ca tiếp theo lại tiếp tục hố, thật khi bọn hắn là bốn ngất sao? Nga, bôi nhỏ không thành lúc sau. Còn như vậy khinh phiêu phiêu không hề có thành ý nói lời xin lỗi, lại miễn cái đơn là được. Nếu nhà mình tiểu đường nguội lấy không ra so nơi này còn muốn đồ tốt, nếu nhà mình tiểu đường nguội sẽ không làm này đó tiểu ngoạn ý nhi, kia tội danh chẳng phải là đã bị ngạnh khấu ở bọn họ đầu sao. Cho nên hắn rất là khinh miệt lại nói, như Giang Giám Đốc cho rằng như vậy có thể, kia liền hành đi, đến nội miễn đơn linh tinh nói, Giang Giám Đốc vẫn là đường nói hảo. Bởi vì chúng ta thật sự không hề dám ở này giang lâm bách hóa mua sắm, tiểu yên mưa nhỏ, chúng ta đi thôi. Được rồi, chúng ta đi lạc. Liêu như yên ngoan ngoãn lên tiếng, kéo còn có chút không phục hồi tinh thần lại tần tiểu vũ đi theo liều an nhiên phía sau. Nàng hiện giờ tuổi quá tiểu, rất nhiều không thể nói lời, rất nhiều chuyện không thể làm. Bất quá, nhà mình đại bá vẫn là thực cấp lực, cũng không có bị miễn đơn nhị câu sở mê hoặc. Liêu như yên tỏ vẻ thực vừa lòng. Nếu nói nguyên bản nàng là tưởng tại đây giang lâm bách hóa mua chút vật nói, ở kiến thức này huynh muội hai người hành vi lúc sau, liền nhắc lại không dậy nổi ở chỗ này tiêu phí hứng thú. Hơn nữa đi, này nặc đại thành phố xê lại không phải chỉ có này một nhà bách hóa đại lâu, thật muốn có tưởng mua đồ vật, không ở nơi này đi địa phương khác mua cũng giống nhau. Lại vô dụng, còn có hoa kiểu cửa hàng đâu, nếu mấy người bọn họ thật sự chọn lựa không đến vừa lòng đồ vật, Kìa cũng có thể dẫn bọn hắn đi hoa kiểu cửa hàng đi dạo, không nói được còn cố ý ngoại kinh thì đâu, cho nên này Giang Tuyết Hạo nói miễn đơn gì đó, thật đúng là không bị nàng xem ở trong mắt. Giang Tuyết Hạo rất muốn làm người đem bọn họ ngăn lại, nhưng hiện tại cơ hồ tất cả mọi người đang nhìn hắn, thế cho nên hắn vô luận như thế nào đều khai không được cái này khẩu, cuối cùng, chỉ hận hận đánh cái thủ thế, làm người đi theo này ba người, chuẩn bị thăm dò bọn họ chi tiết lúc sau hiện làm tính toán đối với phía sau cái đuôi nhỏ liếu như yên cũng không như thế nào ngoài ý muốn cái kia giang tuyết hạo ở các nàng đi phía trước sắc mặt cũng thật chính là khó coi tới rồi cực điểm nếu là không làm điểm nhi cái gì nàng thật đúng là không quá tin tưởng này không liền phái cái cái đuôi nhỏ đi theo là tưởng thăm dò các nàng chi tiết đi đáng tiếc hắn không cái kia cơ hội miêu thanh cái này niên đại cũng không phải là đời sau kia tin tức bùng nổ thời đại muốn tìm cái thứ gì Chỉ cần một chiếc điện thoại hoặc là chiếc võng là có thể thu phục hiện tại sao, ha ha, khiến cho hắn đi theo đi, nhìn xem nhà mình đại bá sẽ ở khi nào phát hiện, này nhưng đúng là rèn luyện hảo thời điểm đâu. Tân Tiểu Vũ có chút bị dọa sợ, vừa ra giang lâm bách hóa liền liền có chút nào nào, vệ hoài hiểu xỉu liếu như Yên nói, Tiểu Yên, nếu không chúng ta không đi dạo đi, nếu là gặp lại người như vậy, ta thật đúng là không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, ai. Vẫn là ta an huyền hảo, quân cửa quân nghèo, cái gì đều không sợ. Xin lỗi nha mưa nhỏ tỷ, làm ngươi bị sợ hãi, bất quá, trên thế giới này cái dạng gì người đều có, chúng ta cũng không có khả năng vẫn luôn ngốc tại an huyện, tổng hội đến càng nhiều xa hơn lớn hơn nữa trong thành thị đi, cho nên đừng sợ hãi nha, ngươi xem sự tình hôm nay cuối cùng không cũng không có gì chuyện này sao. Chúng ta không gây chuyện gì, nhưng là nha, cũng không phải sợ sự úc. Tưởng tượng đến chính mình quốc gia tương lai vài thập niên bay nhanh phát triển, từng tòa thành thị tất cả đều là cao ốc điều điên. Rất nhiều giao thông lạc hậu địa phương cũng toàn chung đều tu thông quốc lộ. Muốn đi nơi nào, kia quả thực không cần quá phương tiện. Tuy nói các nàng cho đến lúc này đã có thể xem như thượng tuổi người, nhưng tưởng thời gian lại càng thêm tự do. Đến lúc đó kia thật là muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, Mỹ đến không thể lại Mỹ. Tuy rằng trong lòng vẫn như cũ có chút lo lắng, Nhưng nghe liếu như yên nói, tần tiểu vũ ngẫm lại cũng là, liền tính là đã trải qua hôm nay chuyện như vậy, nàng nội tâm vẫn là hướng tới thành phố lớn, đảo không phải cảm thấy tiểu địa phương không tốt, mà là thành phố lớn có thể nhìn đến, nghe được, học được đồ vật càng nhiều mà thôi. Hai người nói nói cười cười, trực tiếp liền đem một bên liếu an nhiên cấp xem nhẹ, ách, hảo đi, trên thực tế, liếu như yên nhưng cũng không có, nàng một bên cùng tần tiểu vũ trò chuyện thiên. Nói một ít kinh đô thú sự nhi một bên quan sát đến nhà mình đại bá, liền muốn nhìn một chút hắn khi nào mới có thể phát hiện cái kia cái đuôi nhỏ. Chờ các nàng chuyển qua lại một lần chuyển qua một đạo góc đường thời điểm, liễu an nhiên mới nhẹ nhàng đánh gây hai người nói chuyện nói, tiểu yên, ngươi có hay không phát hiện chúng ta bị người theo dõi? Ta xem, cái kia họ giang chính là không tính toán buông tha chúng ta, các ngươi ở chỗ này ngốc trong chốc lát, ta đi đem hắn giải quyết. Hắn học võ không lâu sau, tổng cộng cũng không đến nửa tháng, nhưng hắn thiên phú thật tốt, hơn nữa liễu như yên ở kinh đô thời điểm còn thường thường nhập cư trái phép điểm nhi có linh tuyển linh thủy linh thực gì đó làm đại gia không hề phát hiện ăn đi xuống, cho nên hắn tu luyện tốc độ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Cho nên ở phát hiện cái đuôi nhỏ lúc sau, hắn rất là nóng lòng muốn thử, luyện võ lâu như vậy, còn không biết chính mình trình độ như thế nào tưởng tượng đến tiểu đường mỗi phía trước sạch sẽ lưu loát trí địch bộ dáng hắn liền rất hưng phấn, hận không thể lập tức liền lao ra đi. Ngày thường liều an nhiên tương đối bạn cùng lứa tuổi tới nói, là châm ổn, nhưng hắn rốt cuộc cũng chỉ là cái không đến 20 tuổi người trẻ tuổi mà thôi, ở tự mình cảm thấy học nghệ không tồi thời điểm, vừa lúc có người đưa lên tới tìm đánh, tự nhiên cũng liền khơi dậy hắn tâm huyết. Liêu như yên bốn di cung cung không có tính toán vẫn luôn làm cái kia cái đuôi nhỏ đi theo cho nên tuy rằng nàng đối thành phố, cê nội thành lớn nhỏ, phố hẻm nhỏ cũng không thủng. bất quá, ai làm nàng khai treo, cho nên một bên dùng thần thức quan sát đến trung quanh hoàn cảnh, một bên có ý thức dẫn đường nhà mình đại bá, hy vọng hắn có thể sớm một chút nhi phát hiện cái đuôi nhỏ. sau đó sao? chính là như bây giờ. chương 225, phúc hậu và vô hại. hắc hắc, vừa ra tới ta liền phát hiện liền muốn nhìn một chút bình yên ca ca ngươi chừng nào thì mới có thể phát hiện đâu, no, hành nha, chúng ta ở chỗ này chờ một lát, ngươi đi đi, tiểu tâm chút ha. Đối với sớm liền phát hiện cái đôi nhỏ sự tình, liệu như yên không tính toán dấu dếm, không phải nàng tàn khốc, mà là đi, nàng cũng không nghĩ làm nhà mình đại ba nỗi lòng bởi vì võ công mà bành trướng lên A. Liệu an nhiên, cho nên này tiểu nha đầu là ở khảo nghiệm chính mình. Mất công hắn còn tưởng rằng Tiểu yên rốt cuộc quá mức tuổi nhỏ, cho nên sẽ không suy xét đến vấn đề này đâu, cho nên ở phát hiện có người theo dõi thời điểm, hắn còn đắc trí tới, xem, liền Tiểu yên đều không có phát hiện sự tình, lại bị ta phát hiện, ha ha ha, xem ra ta cũng có so Tiểu yên cường thời điểm. Kết quả lặng, không đợi hắn cao hứng một phút đâu, một chậu nước lạnh liền từ đỉnh đầu thượng bắt xuống dưới, làm hắn tâm nột, bắt lạnh bắt lạnh. Tâm tình mất mát trong nháy mắt lúc sau, hắn lại mãn huyết sống lại, tiểu yên là cái tiểu biến thái chuyện này nhi, chính mình không còn sớm liền biết sao, cho nên xuất hiện như bây giờ tình huống, kia không phải thực bình thường sao. Liêu An Nhiên cảm thấy, chính mình vẫn là không cần cùng cái này tiểu biến thái so, cùng ngày hôm qua chính mình so mới tương đối đáng tin cậy, cho nên hắn gật gật đầu, gì cũng chưa nói liền đi rồi, ân, hắn hiện tại là thật không biết nói gì. Vẫn là trước đêm người nọ thu thập lúc sau hỏi lại hỏi Tiểu Yên chính mình có chút địa phương nào không đủ đi. Liệu An Nhiên vừa ra đi, liễu như Yên liền mang theo tần Tiểu Vũ tìm cái tầm nhìn tương đối tốt vị trí quan khắn lên, nàng cảm thấy tần Tiểu Vũ trải qua sự tình hôm nay, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có chút sợ hãi, cho nên nói, làm nàng nhìn xem nhà mình đại bá huy phong lấm lấm bộ dáng cũng khá tốt, không chuẩn liền kích phát nổi lên nàng đối võ công hứng thú đâu. Hắc, đồng chí. Một đường vất vả a. Liêu An Nhiên trở về đi thời điểm, một cái nhìn rất là bình thường ba mươi tới tuổi nam tử chạy nhanh liền làm bộ quan khán khởi trước mặt tiểu quán nhi thượng vật phẩm tới, hắn cảm thấy chính mình che giấu khá tốt, căn bản không cảm thấy chính mình sẽ bại lộ gì đó, hắn còn đang suy nghĩ, như thế nào chỉ có cái này người trẻ tuổi ra tới, kia hai cái tiểu cô nương đâu? Kết quả, Liêu An Nhiên thẳng tắp chiều hắn đi tới. Còn lộ ra một người xúc vô hại tươi cười cùng hắn nói chuyện, hắn chừng khi liền ngốc, này người trẻ tuổi nói là ý gì. Nhận thức hắn vẫn là biết hắn là tới theo dõi bọn họ. Nhưng hắn trong lòng lại nghĩ nhiều pháp cũng không dám biểu lộ ra tới, chỉ là cười nói, tiểu đồng chí, ngươi nhận sai người đi. Nhận sai, không có A. Liêu An Nhiên vẫn là kia phúc cười hì hì bộ dáng, duỗi tay một câu, nhìn như cùng kia nam nhân kề vai sát cánh thật nhân cơ hội khóa lại hắn một chỗ tử huyệt. Nhỏ giọng nói, Đại ca, ngươi theo dõi chúng ta lâu như vậy, có hay không nhìn ra điểm nhi cái gì tới a Đi, chúng ta một bên nhi tâm sự đi. Nô, no. ta khuyên ngươi tốt nhất đừng cử động, không cần ý đồ chạy trốn hoặc là chế phục ta, bởi vì ta chỉ cần nhẹ nhàng như vậy một chút, là có thể điểm ngươi tử huyệt, ngươi biết tử huyệt là cái. Gì sao? Bởi vì thân ở phố xá sâm ướt, lúc này chung quanh đều là người đến người đi khách qua đường liêu an nhiên ngẫm lại cảm thấy ở trên đường cái đánh lên tới đối chính mình nhưng cực kỳ bất lợi cho nên vừa lên tới liền đánh đòn phủ đầu thừa dịp người này chính hoài nghi ngây người hết sức trước đem người không chế được lại đưa tới tương đối lẻo lánh địa phương đi béo tấu kia trung niên nam nhân nghe vậy sắc mặt biến đổi nhanh chóng nhìn thoáng qua bên phía liền tưởng lớn tiếng tiêu người chỉ là hắn mới vừa một trường khai miệng đã bị người điểm một chút sau đó. Chỉ thấy hắn miệng lúc đóng lúc mở ở kia nói nói nói, nhưng lại một chút không có thanh âm truyền ra tới, tức khắc đã bị hắn dọa choáng váng. Hắn là bảo an không sai, có chút công phu ở không sai, chính là, chính là hắn cũng chưa từng có gặp qua như vậy ly kỳ sự tình, vì cái gì cái này người trẻ tuổi chỉ là nhẹ nhàng một chút chính mình liền phát không được thanh. Điểm này, thật đem này trung niên bảo an cấp dọa sợ, nghĩ vậy người trẻ tuổi nói cái gì tử huyệt, hắn lăng là không dám động hắn là người lại không phải thần tự nhiên là sợ chết tử huyết sao vừa nghe chính là thư khủng bố đồ vật không nhìn này người trẻ tuổi chỉ là nhẹ nhàng một chút chính mình liền không thể nói chuyện sao không chuẩn hắn lại nhẹ nhàng một chút chính mình mạng nhỏ nhi liền đi tong. hắn là ở giang lâm bách hóa công tác lại không phải bán mạng cho bọn hắn thật sự không cần thiết vì thế đem chính mình mệnh đều cấp công đạo tiểu yên người kia thật là theo dõi chúng ta sao tiểu yên Ngươi vẫn là tiểu yên sao. Thân tiểu vũ giờ phút này nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, chỉ là trong ánh mắt tràn ngập sương mù, Vẫn luôn bị ba mẹ kiểu dưỡng nàng vẫn luôn ngốc tại an huyện như vậy cái tiểu địa phương. Lớn nhất mâu thuẫn chính là cùng trong nhà đường tỷ mội nhóm chi gian nháo điểm nhi nho nhỏ không thoải mái. Nhưng bởi vì có ba mẹ che chở, nàng tuy rằng là bị bị khuất, nhưng lại không bị kinh hoách chính là trong khoảng thời gian này nàng cảm giác chính mình thật sự đã trải qua quá nhiều đột nhiên phát hiện trên thế giới này có thật nhiều đồ vật nàng không biết thật nhiều người nàng xem không hiểu ngay cả ngày thường cái này ngoan ngoan ngoan ngoan tiểu yên muội muội trên người tựa hồ cũng như là có tầng đám sương che đậy làm nàng có chút xem không hiểu ở nàng trong ấn tượng cái này tiểu đường muội khi còn nhỏ có chút kiêu khí lời nói đặc biệt nhiều vừa nói lời nói liền đặc biệt dễ dàng đắc tội với người Tuy rằng chỉ là cái mấy cái tiểu nha đầu, lại cùng cái tiểu làm nhảm dường như, đặc biệt thích cùng những cái đó bà ba hoa nhóm cùng nhau nói thị phi. Bất quá, nàng cũng là đã nhìn ra, cái này tiểu nha đầu đó chính là cái miệng dao găm tâm đầu hủ, nói ra tới đắc tội người, nhưng lại giúp người khác đem sự tình làm. Đúng là bởi vì nhìn ra này tiểu nha đầu điểm này nhi, nàng, thần tiểu vũ mới nguyện ý cùng nàng kết giao, bằng không. Nàng làm gì muốn tới tìm nàng ngọt nhi? Chính là hiện tại tiểu hiên biến hóa thật lớn, từ lần trước từ trong sông cứu lên tới lúc sau, tựa như thay đổi một người dường như, xem nàng làm việc đi, lại nhanh nhẹn lại cẩn mẫn, lời nói cũng biên thiếu, nếu là nói chuyện đâu, giống nhau cũng là làm người cảm thấy tương đối thoải mái cái loại này. Hơn nữa, nàng còn đặc biệt hào phóng, hơi có chút coi tiền tài như cặn bã cảm giác. Sau đó, nàng trở nên thực dũng cảm, thực cơ trí Thậm chí sức lực đều đại đến có chút thái quá, nàng cảm giác nàng sức lực đã vượt qua nông gia cô nương phạm trù. Hơn nữa, nàng lá gan cũng đặc biệt đại, đối mặt những người đó phiến truy tung, cư nhiên dám đi theo những cái đó nam hải tử nhóm cùng nhau đi, giúp các nàng dẫn dắt rời đi truy binh, làm cho bọn họ thuận lợi cầu cứu. Hơn nữa, nàng còn trở nên càng ngày càng đẹp, trước kia kia đoạn thời gian, nàng cơ hồ mỗi ngày cùng tiểu yên ở bên nhau, nhưng thật ra không có gì cảm giác, Nhưng lúc này đây có 10 ngày qua không có nhìn đến nàng, đang xem đến nàng trở về trước tiên nàng liền phát hiện Tiểu Yên trở nên càng thêm xinh đẹp, làn da cũng càng thêm hồng nhuận trắng nõn nàng hình dung không tới nàng hiện giờ bộ dáng dù sao chính là rất đẹp. Lại nghe một chút Tiểu Yên cùng nàng đường ca đối thoại, Tiểu Yên từ da giang lâm bách hóa liền phát hiện có người theo dõi các nàng một hàng, chính là nhưng vẫn đang an ủi chính mình, cho chính mình nói một ít ở kinh thành nhìn thấy nghe thấy. Làm nàng rất là ấm lòng đồng thời, cũng dần dần hóa khai trong lòng sợ hãi cùng bất an. Trưng 226, thành công hấp dẫn. Chỉ là, tiểu yên nàng không phải cùng chính mình giống nhau, chỉ là cái phổ phổ thông thông tiểu cô nương sao. Khi nào trở nên lợi hại như vậy? Nàng nhìn, ngay cả nàng kia đại đường ca đều là thực nghe tiểu yên nói, cho nên, nàng là thật sự cảm thấy tiểu yên không hề là tiểu yên. Tân Tiểu Vũ không có trải qua qua đi thế tiểu thuyết internet bùng nổ thời đại, tự nhiên không biết xuyên qua, trọng sinh này đó chữ nhi, nàng chỉ là cảm thấy, Tiểu Yên không hề giống Tiểu Yên, nhưng nàng cũng chỉ là nghĩ như vậy tưởng tượng, cũng cũng không có cảm thấy Tiểu Yên là bị người chiếm thân thể gì đó, chỉ cảm thấy, ước chừng là bởi vì là chết quá một lần người, cho nên sẽ có chút biến hóa. Nhìn Tân Tiểu Vũ một đôi tràn ngập sương mù mắt, nghe được nàng lời nói. Liệu như yên trong lòng có chút nói không nên lời cảm giác, kỳ thật, tần tiểu vũ tính tình khá lớn đinh đạt, nếu nàng có tâm dầu dếm, tần tiểu vũ sợ là cả đời đều phát hiện không được nàng dị thường, bất quá nàng hiện tại không tính toán ở tần tiểu vũ trước mặt diễn kịch, kia thật sự quá mệt mỏi, còn không bằng thẳng thắn thành khẩn một ít. Tự nhiên, nàng cái gọi là thẳng thắn thành khẩn, tự nhiên là trừ bỏ trọng sinh cùng không gian loại này ai cũng không thể nói bí mật, đến nỗi khác thì như nói sẽ vo công à, sẽ làm đầu hoa linh tinh sự tình sao, là có thể thẳng thắn thành khẩn tương đãi. Rốt cuộc, thần tiểu vũ là nàng đi vào trên thế giới này, cái thứ hai thiệt tình thực lòng đãi nàng người. Cho nên nàng nhìn tần tiểu vũ, hơi hơi mỉm cười, tay cũng gắt gao nắm tay nàng nói, tiểu yên tự nhiên là tiểu yên lạp, nhưng là đâu, ta cũng không phải trước kia ta lạp, mưa nhỏ tỉ tỉ, ta nói cho ngươi một bí mật à, kỳ thật, ta biết công phu đâu, ơn, chính là trong truyền thuyết võ công còn rất lợi hại đâu nàng thần thần bí bí bộ dáng làm lộng nguyên bản nghĩ đều phải rất hạt đậu vàng tần tiểu vũ lăng là đã quên rất nước mắt này này này võ công cỡ nào cao lớn thượng loạn ý nhi nô no. nàng sở di biết võ công là cái gì là bởi vì trong ban có nam đồng học cho nhau thảo luận tới nghe nói là loại thực thần kỳ rất lợi hại công phu thật nhiều đồng học đều rất muốn học nhưng cũng đều biết tiểu thuyết dù sao cũng là tiểu thuyết Hiện thực lại là hiện thực, trên đời này nào có cái gì võ công sao? Chính là, tiểu yên hiện tại nói cái gì? Nàng biết võ công, còn rất lợi hại. Chính là nàng như thế nào không biết? Không, cũng không đúng. Lúc này tần tiểu vũ, đột nhiên như là thông suốt dường như nói, kia, chúng ta ở trên đường gặp được nam nhân kia, là ngươi nghĩ cách đem hắn đánh ngã. Rõ ràng nam nhân kia nhìn rất là hung ác bộ dáng nhưng là thúc thúc cuối cùng cư nhiên bình an không có việc gì nam nhân kia còn bị bọn họ trộm tới ném vào vận thầm vẫn đâu cho nên nói kỳ thật cũng không phải là thúc thúc vận khí tốt mà là tiểu yên lặng lẽ làm rất nhiều chuyện anh hắc hắc cái kia đúng vậy nha này không phải không thể làm người nhìn ra tới sao cho nên vẫn luôn cũng chưa nói Liêu như yên rốt cuộc có chút ngượng ngùng nghĩ đến lúc ấy tần tiểu vũ đều sợ tới mức chân mềm lo lắng đến muốn chết Gấp đến độ đôi mắt đều đỏ, nàng cũng không nói cho nàng những việc này nhi, hiện tại nói đến đích xác ngượng ngùng. Liễu Như Yên cảm giác có chút ấy nấy, nhưng nào biết đâu rằng, Thần tiểu Vũ cư nhiên kích động bắt lấy tay nàng nói, "Oa, wow, nguyên lai là ngươi động tay chân, thật là quá lợi hại, khó trách ngươi dám đi theo kia mấy cái nam sinh cùng nhau dẫn dắt rời đi truy binh, nguyên lai là bởi vì có công phu trong người, cái kia, Tiểu Yên, Ngươi xem ta có thể hay không học cái kia cái gì võ công à. Nói tới đây, tần tiểu vũ có chút ngượng ngùng, nhưng là tưởng tượng đến chính mình có cơ hội có thể học được các nàng trong ban những cái đó các nam sinh đều muốn học trong truyền thuyết võ công thời điểm. Nàng là thật sự thực kích động. Hơn nữa, nàng cũng không nghĩ tai giống như hôm nay như vậy lo lắng hãi hùng. Lúc này nàng cũng coi như là minh bạch tiểu hiên vì cái gì ở Giang Lâm Bách Hóa cũng không sợ bọn họ. Có thể chủ động chạy tới dẫn dắt rời đi hung ác người phiến nhóm tiểu yên, nơi nào còn sẽ sợ giang lâm bách hóa mấy cái bảo an ột. Dạ như chính mình cũng học xong cái này thần kỳ võ công, nàng cảm thấy, chính mình về sau đi đến nơi nào đều có nắm chắc, cũng đều sẽ không sợ, cho nên cứ việc thật ngượng ngùng nàng vẫn là hỏi. anh cư nhiên như vậy thuận lợi. liễu như yên bốn dĩ cảm thấy tần tiểu vũ lại nói như thế nào cũng là cái cô nưng ra. Sợ là không thích cái gì võ đao lộng thương chuyện này, nàng còn nghĩ chờ nhà mình đại bá lộ ra một tay chấn trụ nàng, sau đó lại làm nàng biết một chút chính mình lợi hại chỗ. chậm rãi dẫn đường nàng học võ đâu, lại không nghĩ rằng nàng còn không có mở miệng đâu. Nhân ra tự động đưa tới cửa nhi tới. Bất quá như vậy cũng hảo, nhưng thật ra tỉnh nàng một đống miệng lưỡi. Bất quá, có chút lời nói vẫn là muốn nói ở phía trước, cho nên liếu như yên thực nghiêm túc nhìn tần tiểu vũ nói, mưa nhỏ tì tì. Ngươi muốn học võ công là không có gì vấn đề, nhưng là có cái tình huống ta phải cùng ngươi thuyết minh, đó chính là, luyện võ cần thiết có thể nuốt trôi tới khổ, hơn nữa muốn vẫn luôn kiên trì đi xuống, nói cách khác, ta liền tính giáo ngươi, ngươi cũng luyện không ra cái gì võ công cao thâm. Bạch bạch lãng phí thời gian, nàng tu luyện linh khí mới như vậy đoạn thời gian, liền có hai lần hơi kém treo, võ công tuy rằng so cái này đơn giản, nhưng đánh cá ba ngày. Phơi lưới hai ngày như vậy tới luyện, còn tưởng công phu thành công, trên đời này chỗ nào tới như vậy mị sự tình đâu. Tuy rằng liễu như yên nhìn tần tiểu vũ là cực kỳ có thể chịu khổ, lúc ấy chọn quả đào, cô nương này bả vai đều nổi lên bọt nước bị ma phá ra, còn là cắn răng kiên trì không rên một tiếng, đích sát xem như rất khó đến một loại phẩm chất, dạ như nàng luyện võ thời điểm có thể lấy ra cái loại này chịu khổ tinh thần. Không nói được về sau thật đúng là sẽ trở thành võ lâm cao thủ đâu. Hào đi, hiện tại không có giang hồ, càng không có võ lâm, hiện tại là hòa bình nhân đại, cũng không có cái gì đánh đánh giết giết sự tình, nhưng tố, có vũ lực, ít nhất về sau kết hôn sau nam nhân không dám đối nàng đánh A, nếu là dám đánh, còn không trực tiếp đến bị đánh béo tấu trở về A. Cho nên nói, luyện võ gì đó, thiệt tình thực không tồi nột. Khổ ta có thể ăn A. Tần tiểu vũ vừa nghe có cấp, chạy nhanh nghiêm túc suốt ruột tỏ thái độ nói, tiểu yên ngươi yên tâm, nếu thật có thể học cái này võ công, lại khổ lại mệnh ta đều có thể kiên trì xuống dưới, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, ta thật sự có thể kiên trì đi xuống, ngươi nếu là còn không tin, ta có thể thể. Khu khu, thể, liếu như yên hơi kém cấp tần tiểu vũ này hấu trí lời nói cấp sặc, đây là cái pha bốn ngũ niên đại hảo phạt. Mộ Tử Nguyệt nhưng ngàn vạn đừng đem thể linh tinh nói treo ở miệng thượng a, bằng không về sau vạn nhất nói trôi chạy cho người ta tóm được bí mật, kia đã có thể có đắc tội bị đâu. Tân Tiểu Vũ như vậy đáng yêu, liếu Như yên vui vẻ, cười nói: "Mưa nhỏ tí tí có thể chịu khổ ta biết, chính là luyện võ nhất định đến kiên trì. Nếu mưa nhỏ tí tí nói như vậy, chờ chúng ta về nhà lúc sau ta sẽ dạy ngươi đi, bất quá, chuyện này chúng ta đến bảo mật a, nếu không bị người khác đã biết" Đem chúng ta trở thành quái vật liền không hảo. Ngươi cũng biết trong nhà thật nhiều người đều thích nói hiệu nói vượt đi. Bọn họ đột có thể đem bạch nói thành hắc, hắc nói thành bạch. Chúng ta cần thiết tiểu tâm tiểu tâm lại cẩn thận, mưa nhỏ tỉ tỉ. Ta ta chính là tuyệt đối tín nhiệm ngươi cho nên mới cùng ngươi nói ta biết võ chuyện này nha. Liền ta mẹ cũng không biết chuyện này đâu. Trưng 227, lại mang thiên một cái. Nàng nói, nhìn như suy tư gì tần tiểu vũ quyết định lại thêm một phen hòa, nhân nàng biết tần tiểu vũ cha mẹ đối nàng cực hảo, mà tần tiểu vũ cũng tương đương hiếu thuận, cho nên nàng nói, mưa nhỏ tỉ tỉ, ngươi nếu là luyện võ, có võ công trong người, tự nhiên không sợ người khác, nhưng vạn nhất người khác công kích nhà của chúng ta người, kia tao hương đó là bọn họ. Liêu như yên luôn mãi cường điệu bảo mật, là bởi vì nhân ngôn đáng sợ, các nàng tương lai rốt cuộc sẽ có rất dài một đoạn thời gian đều phải sinh hoạt ở an huyện, Hơn nữa hiện quá chút thời điểm cái kia đặc thù thời kỳ lại muốn tới lâm, nếu các nàng hành vi bị người khác bắt lấy không bỏ, đến lúc đó các nàng tự thân nhưng thật ra có thể bằng vào thực lực của chính mình tránh cho đã chịu thương tổn, nhưng lại sẽ liên lụy người nhà. Đây là liễu như yên nhất không nghĩ nhìn đến, đi vào trên thế giới này, nàng thân thể này mụ mụ là cái thực từ ái mẫu thân, đệ đệ tuy rằng nịch ngậm, nhưng trong trí nhớ, tương lai lại sẽ trở nên đối cái này tỉ tỉ thực không tồi. Cho nên nàng không hy vọng các nàng bởi vì chính mình mà đã chịu cái gì thương tổn. Tiểu Yên, ngươi yên tâm, ta nhất định không nói cho bất luận kẻ nào, chính là ta ba ba mụ mụ ta cũng không nói cho. Còn có, liền tính ta luyện thành võ công, ta cũng không loạn dùng, không chủ động khi dễ người khác. Thật lực không cho bất luận kẻ nào nhận thấy được ta biến hóa. Thựa như ngươi giống nhau. Tân Tiểu Vũ trong lòng lại yên lặng bồi thêm một câu. Bởi vì liễu như yên nói được quá mức trân trọng, cho nên tần tiểu vũ cũng cảm nhận được nàng lời nói phân lượng, đích xác, nàng phía trước còn nghĩ có thể đi trường học khoe khoang một chút đâu. Rốt cuộc những cái đó các nam sinh đối võ công thật sự đỏ mắt thật sự, nhưng nghe tiểu yên nói, nàng lại cảm thấy thập phần có đạo lý, này kỳ thật liền cùng tài không lộ bạch giống nhau, chính mình lặng lẽ phát tài thì tốt rồi, không cần gào đến thế nhân đều biết, sau đó các loại phiền toái liền tìm tới. Cửa tới. Tân tiểu vũ nói được thực nghiêm túc, biểu tình cũng thực nghiêm túc. liễu như yên cũng nhìn ra được tới nàng nói lời này đều là phát ra từ nội tâm, cho nên nàng cười nói, ân, chúng ta không chủ động treo chọc người khác, nhưng cũng không sợ người khác treo chọc, chỉ là muốn ở làm việc phía trước động động đầu góc, liền tỷ như ta ca, ngươi xem hắn. liễu như yên duỗi tay chỉ chỉ bị liều an nhiên mạnh mẽ mang theo hướng không có gì người hẻo lánh địa phương đi. Người nọ cư nhiên dễ rùa không được nửa phần, thần tiểu vũ tò mò nói, tiểu yên, người nọ, chính là theo dõi chúng ta người sao. Hắn như thế nào ngoan ngoãn cùng Liễu đại ca đi? Hắn kia không phải ngoan ngoãn cùng bình yên ca ca đi, ngươi không thấy được sao? Bình yên ca ca tay phòng cái kia vị trí, là nhân thể tử huyệt, nghĩ đến bình yên ca ca tất nhiên uy hiếp quá hắn, hơn nữa ngươi không phát hiện sao? Người nọ cư nhiên không có la to, này thuyết minh cái gì? Tần tiểu vũ thực đơn thuần, Liễu như yên cũng thực đơn thuần, nhưng Liễu như yên thần thức cường đại, đã sớm đem nhà mình đại bán nói nghe được danh mạch, lúc này, nàng cư nhiên cấp tần tiểu vũ bán nổi lên cái nút. Tần tiểu vũ đương nhiên không biết, vội tò mò hỏi, thuyết minh cái gì? Có lẽ là ngượng ngùng. Nàng cảm thấy chính mình nếu gặp được bị người như vậy ở trên đường cái lôi kéo, cho dù là cái nữ, nàng cũng sẽ ngượng ngùng tiêu người, nếu là nam, nàng liền càng không dám. Thuyết minh hắn nói không nên lời lời nói nha, mưa nhỏ tỉ tỉ ngươi nhìn kỹ xem, hắn kia miệng có phải hay không vẫn luôn ở động Nhưng vì cái gì người chung quanh cũng không có cái gì phản ứng đâu. Liêu như yên các nàng cách liều an nhiên cũng không tính quá xa, nhưng cũng không gần, nếu cũng đủ cẩn thận, sắc cũng có thể nhìn đến kia trung niên nam nhân diện mạo thân tiểu vũ lúc này mới nghiêm túc đánh giá khởi bên kia tình huống tới, phát hiện liêu đại ca một bàn tay đáp ở người nọ trên vai. Phóng vị trí có chút kỳ quái, khả năng đó chính là tiểu yên nói tử huyệt, mặt khác, người kia trên mặt thực xuất ruột, miệng vẫn luôn ở động, nhưng giống như cũng không có phát hiện cái gì thanh âm, hơn nữa hắn động tác không lớn, tựa hồ thực sợ hãi. Hắn là cái người câm sao. Tân tiểu vũ duy nhất có thể nghĩ đến, đó là cái này, nàng sở dĩ biết võ công, kia tự nhiên là bởi vì trường học các nam sinh thường xuyên thảo luận, nhưng võ công có điểm huyệt thuật gì đó. Nàng thật đúng là không biết, cho nên tự nhiên cũng không biết liều an nhân sự, đó là điểm huyệt thuật, trực tiếp điểm người nọ á huyệt. Liêu như yên cười khúc khích, vui vẻ, nhìn đến như vậy tần tiểu vũ, nàng cảm giác có chút giống thấy được đã từng chính mình, bất quá, khi đó chính mình có thư tịch máy tính di động làm bạn, mà thư tịch máy tính di động bên trong loại dung thật sự quá phong phú, đặc biệt là tiểu thuyết internet càng là nhiều không lăm số, nàng nhàm chán thời điểm cũng sẽ trở mình một phen. Cho nên khi đó nàng liền biết, võ công kỳ thật phân rất nhiều loại, rồi sau đó tới nàng trong không gian có chính nhị bát kinh võ công, nàng còn hoa một ít thời gian hảo hảo nghiên cứu một chút, sau đó mới đem chính mình cảm thấy tốt nhất, nhất thích hợp cấp đại bá cùng đại cứu bọn họ dùng đều chọn ra tới, nhưng còn không phải là có cái này điểm huyệt thuật sao. Điểm này huyệt thuật tương đương thần kỳ, bất quá đâu, muốn sử dụng lại cũng là có yêu cầu, tỉ như nói cần thiết muốn luyện ra nội khí tài năng sử dụng, nếu luyện ngoại gia công phu nói, kia chỉ có thể vọng mà sinh than, mà liều an nhiên mấy cái tuy rằng luyện tập không lâu sau nhưng có liều như yên cái này đại đại bản tay vàng ở, tự nhiên vô dụng bao lâu thời gian bất quá đâu, liều như yên cũng không có bát miều cổ vũ, nàng chỉ là dẫn đường bọn họ trong cơ thể ngưng tụ đệ nhất lũ nội khí dư lại chính là cáo chính bọn họ thành thành thật thật tu luyện, đương nhiên Phụ trợ tu luyện đồ vật cũng không thể thiếu, cho nên liễu như yên tính toán về sau mỗi năm định kỳ cho các nàng gửi đồ vật qua đi, hoặc là nói, định kỳ gặp mặt gì đó. Hắn không phải người cầm, vừa mới ta nói rồi, bình yên ca ca tay đáp ở người nọ tử huyệt thượng, đây là một nguyên nhân, làm hắn không dám quá mức dây ruột. Tiếp theo sao, chính là bị bình yên ca ca điểm á huyệt, bị điểm á huyệt người, liền tính là tưởng nói chuyện, cũng phát không ra thanh âm tới, đây là võ công thần kỳ chỗ. Thừa dịp cơ hội này, liếu như yên dứt khoát bắt đầu cấp tần tiểu vũ phổ cập khoa học khởi võ công một ít thưởng thức tính đồ vật tới, cũng chính là nàng, trong không gian có hoàn chỉnh có thể nói là truyền thường ngoạn ý nhi, mới có thể giảng giải đến tương đương tinh tế, cũng làm tần tiểu vũ mở rộng ra tầm mắt. Tần tiểu vũ nghe được rất là nghiêm túc, hơn nữa đi, càng nghe càng học được võ công thứ này đích xác thật sự thực thần kỳ, khó trách những cái đó nam sinh cả ngày đều nào tưởng đương đại hiệp gì đó. Nguyên lai công lực cao thâm người cư nhiên có thể làm như vậy nhiều chuyện tình, có như vậy nhiều đồ vật có thể học à, sách này có thể so đọc sách thú vị như nhiều. Liêu như yên hoàn toàn không biết, chính mình đem tần tiểu vũ cấp mang trận, vốn dĩ sao, tần tiểu vũ thành tích liền người có thể xem như trung thượng, nàng không quá yêu xem sách giáo khoa, hiện giờ nghe xong liêu như yên giảng giải lúc sau, thật là hận không thể chạy nhanh đem võ công luyện lên, đến nôi đọc sách, ách, kia vẫn là muốn. Chỉ là lại không thế nào để bụng Bất quá đâu Bởi vì Liễu Như Yên ở nàng bên người Lại nhìn đến Liễu Như Yên trực tiếp vượt cấp đi học thời điểm Tần tiểu vũ kinh ngạc Thực không rõ nàng vì cái gì muốn như vậy nỗ lực học tập Nhưng bởi vì Liễu Như Yên học tập vẫn chưa rơi xuống Cho nên nàng cũng hoa điểm nhi tâm tư ở học tập thượng Lại ở Liễu Như Yên cho ăn dưới Đầu góc càng thêm hảo sự Vì thế cũng không có hoa nhiều ít tâm tư nàng thành tích Nhưng thật ra càng ngày càng tốt Chương 228, không học giỏi. Này chính là tiểu yên muội muội sinh hoạt địa phương. Liêu An Nhiên đánh giá trước mắt cái này cũ nát đến không được sân, trong lòng rất là khiếp sợ, hắn trước nay đều không có nghĩ tới, nhà hắn như vậy hiểu chuyện ngoan ngoãn lại lợi hại tiểu đường muội, từ nhỏ liền sinh trưởng ở như vậy địa phương. Chỉ vì Liễu Như Yên cho tới nay biểu hiện đều thật sự quá hảo, tuy rằng tìm được bọn họ thời điểm, An Mặc Tương đương giống nhau. Nhưng nàng không tiêu ngạo không xiểm lệnh bộ dáng thật sự làm liều an nhiên cho rằng, trong nhà nàng điều kiện liền tính lại kém, cũng không đến mức trụ như vậy kém phòng ở đi. Chỉ là làm hắn khiếp sợ còn ở phía sau đâu, hắn không biết, hắn nhìn đến tiểu viện tử căn bản không thuộc về liệu như yên một nhà, mà là phân vài ra, cho nên đương hắn nhìn liệu như yên quen cửa quen nẻo mở ra tiểu viện nhi môn, sau đó mang theo hắn hướng nhỏ nhất cái kia phòng đi đến thời điểm, rất có chút khó hiểu. Ha, bình yên ca ca, chúng ta tới rồi, ách, trong nhà mà phòng không lớn, ngươi phòng trừng sẽ có chút không thói quen, nô, no, không bằng ta mang ngươi đi nhà khách khai cái phòng ở vài ngày. Liệu như yên thật không có ngượng ngùng, trong nhà tình huống vốn dĩ chính là như vậy, không cần thiết che che giấu giấu. Gì? Chẳng lẽ này nhìn chỉ có một gian nhà ở lớn nhỏ phòng ở chính là tiểu yên gia? Liệu an nhiên có chút không thể tin được hỏi, tiểu, tiểu yên? nơi này chính là nhà ngươi, chính là này gian nhà ở. Không phải nói còn có mụ mụ cùng cha kế, còn có hai cái huynh đệ sao? Liên lớn như vậy điểm nhi địa phương, có thể ở lại đến hạ nhiều người như vậy. Liêu gia hiện giờ điều kiện so đã từng muốn tiết kiệm rất nhiều, nhưng bọn hắn huynh muội mấy người lại đều có chính mình đơn độc phòng ngủ, bọn họ ngẫu nhiên còn cảm thấy có chút nhỏ đâu, nhưng là nhìn đến trước mắt cái này phòng ở. Liệu an nhiên cảm thấy chính mình phòng quả thực chính là thiên đường được chứ? Đúng vậy, chính là này nhà ở A, Hắc làm bình yên, ca ca chê cười, chúng ta nơi này cũng chỉ có như vậy điều kiện, này còn xem như không tồi đi, ít nhất là có che mưa chắn gió địa phương, ơn, ta còn là cảm thấy hẳn là ở nhà khách cấp ca ca khai cái phòng, bằng không buổi tối cũng thật vô pháp nhi chủ đầu. Liệu như yên nói được thoải mái hào phóng, tự tự nhiên nhiên, rất là thản nhiên. Liêu an nhiên không vội vã trả lời, mà là cẩn thận đánh giá một chút này phòng ở, thật sự nhìn không ra tới như vậy gian phòng ở như thế nào có thể ở lại hạ năm khẩu người. Có chút tò mò hỏi, tiểu yên, như vậy tiểu nhân phòng, các ngươi một nhà năm người người như thế nào trụ đến hạ? Người trụ chỗ nào a? Trong nhà lại không đều là nam nhân, còn có tiểu yên như vậy cái đại cô nương đâu, như vậy một gian tiểu phòng ở, như thế nào cách ra tới trụ? Đây là ta tư nhân không gian. Liệu như yên rỗi tay chỉ chỉ mái hiên phía dưới nhà kho nhỏ, nàng đi vào trên thế giới này lâu như vậy, duy nhất đối trong nhà vừa lòng chính là chính mình có như vậy cái tư nhân tiểu không gian, tuy rằng còn không có nàng kiếp trước phòng bệnh vệ đút cờ đại, nhưng cái này niên đại, như vậy huyện thành, đại đa số đều cùng các nàng già không sai biệt lắm. Nhìn như vậy cái bàn tay đại cái địa phương, nghe nói là tiểu đường nội phòng, xem nàng còn vẻ mặt rất vừa lòng bộ dáng. Liều An Nhiên trong lòng khiếp sợ thiệt tình tốt đỉnh, nhìn Liễu Như Yên ánh mắt càng thêm thương tiếc, xem ra tiểu đường muội những năm gần đây thật sự ăn thật nhiều khổ, nhưng nàng lại trước nay không có cảm thấy khổ sở, nhưng thật ra khó được. Di, Tiểu Yên nha đầu, ngươi gì thời điểm trở về? Đây là cách vách trương đại nương gia tới đảo cái rửa giao thủy, đột nhiên thấy được Liễu gia nha đầu đã trở lại, phía sau còn đi theo một cái nhìn đặc biệt, nô, nói như thế nào đến? chính là rất đẹp rất đẹp cái loại này rất có văn hóa khí chất người trẻ tuổi tức khắc một đôi mắt liền buốt lên hừng hực bắt quái chi hỏa nhìn trương đại nương trong mắt lập loè bắt quái chi hỏa liếu như yên có chút bất đắc dĩ này lao thái thái ngày thường nhưng thật ra rất lòng nhiệt tình nhưng tố kia mở miệng cũng là thực sẽ nói thật nhiều sự tình nột đều là nàng ở truyền đến truyền đi truyền đến mọi người đều đã biết bất quá Nhà mình có phương xa thân thích sự tình đảo cũng không có gì hảo dấu dếm, liền cười nói, trương đại nương hảo, ta vừa trở về đâu, đây là ta đường ca. Gì? Đường ca? Liêu gia người nột. Trước kia không nghe liêu gia nói lên quá nhà hắn còn có khác thân thích à, quê nhà hàng xóm thật nhiều năm, trương đại nương cầm hoài nghi ánh mắt đánh giá khởi này tiểu thanh niên tới, sách, còn đừng nói à. Này tiểu thanh niên cùng tiểu yên nha đầu thật là có như vậy một hai phân giống nhau đâu, chẳng lẽ thật là nhà nàng thân thích? Trương Đại Nương trên mặt lập tức cười ra một đóa hoa nhi tới nói, ai nha, hảo hảo hảo, như vậy tuấn hậu sinh thật đúng là hiếm thấy nột, này vẫn là tiểu yên gia thân thích, tiểu hậu sinh nột, nhà ngươi ở nơi nào a xem ngươi bộ dáng này cũng không giống như là chúng ta cái này tiểu địa phương người, đi vào chúng ta nơi này, sợ là có chút không thói quen đi. Di? Đây là ngươi cấp tiểu yên các nàng ra mua đồ vật sao? Tấm tắc, cũng thật nhiều nha, vừa thấy chính là điều kiện không tồi nhân ra, Đúng rồi, nhà ngươi chung có mấy người nha, ngươi đã là tiểu yên đường ca, kia tiểu yên gia gian mãi mãi cũng phải sao? Các ngươi có phải hay không tính toán muốn tiếp tiểu yên các nàng trở về nhà? Nhìn cái này rất là tự quen thuộc đại nương, Liễu An Nhiên có chút vô ngữ, bất quá vẫn là ôn hòa cười nói, đại nương hảo. Nhà ta Ali đến có chút xa đâu, này không, vừa mới vừa đến nơi này đâu, nhưng thật ra chưa nói tới thói quen không thói quen. Trương Đại Nương, ta trước mang ta ca về nhà dàn xếp một chút, ngồi mấy ngày xe lửa, người đều mau ngồi hôn mê. Nhìn đến Trương Đại Nương một trương miệng bùm bùm liền bắt đầu hỏi cái này hỏi kia, liếu như yên chạy nhanh đánh gãy nhà mình đường ca nói, muốn thật như vậy vẫn luôn cho nàng nói tiếp, nàng có thể lôi kéo ngươi nói cả đêm. Hai chương một lớn một nhỏ giường, một chương tiểu bàn ăn, mấy cái tiểu băng ghế, một con tổn hại thật sự dương ra, đây là liếu gia phòng ngủ toàn bộ đồ vật. Liêu An Nhiên xem đến trong lòng trực chịu chịu, cái này ra, sao một cái nghèo tự lợi hại a, cũng mất công tiểu đường mỗi có thể ở lại đến đi xuống, nghĩ đến nàng trong tay nhéo tiền, lại vẫn như cũ chưa cho chính mình đổi cái hảo một chút sinh hoạt hoàn cảnh, hắn liền rất khó hiểu. Bùi Nghiên ca ca, đi Ta mang người đi nhà khách thuê phòng. Liễu Như Yên đem trong tay mấy cái đại túi hướng trên mặt đất một phóng, sau đó liền chuẩn bị mang theo Liễu An Nhiên đi nhà khách, nàng kỳ thật đã sớm nghĩ kỹ rồi, vừa trở về liền đi trước nhà khách, nhưng Liễu An Nhiên khăng khăng muốn tới trước nhà nàng, nàng cũng liền ứng. Hiện tại, đối với muốn đi trụ nhà khách sự tình, Liễu An Nhiên không mâu thuẫn, hắn muốn là tưởng nói đến đến này An huyện, không được chính mình thúc thúc ra, đi trụ nhà khách không quá lễ phép tới. Kết quả đi vào Liễu gia vừa thấy, hảo gia hỏa, Tiểu Yên nói thật đúng là không phải khách khí, mà thật là Liễu gia không địa phương cho hắn trụ, hảo đi, lan lộn một vòng nhi, cho nên hiện tại vẫn là muốn đi nhà khách. Nhưng mà bọn họ vừa đến cửa, Liễu Kiến Quốc liền dạo tới dạo lui đã trở lại, đột tới Liễu Như Yên mang theo cái xa lạ nam nhân ở chính mình trong nhà, trong mắt tức khắc liền bốc cháy lên tức giận đối với nàng quát, nha đầu chết tiệt kia! Ngươi làm sao dám tùy tiện mang người ngoài nhà trên? Con tuổi nhỏ không học giỏi, ta nhất định sẽ nói cho mẹ, làm nàng đánh chết ngươi. Chương 229, buồn lầy. Liêu Kiến Quốc hiện giờ là không dám đối Liêu An nhiên động thủ, trước kia giao hấn quá mức khắc sâu, hắn đối Liêu Như Yên liền tính ý kiến lại đại, lại muốn đánh chết nàng, khá vậy không dám động thủ, hắn vốn chính là bắt nạt kẻ yếu tính tình, hơn nữa phía trước lại cầm Liêu Như Yên tiền. Cho nên nhưng thật ra không dám đối liệu như yên đậu thủ. Liệu an nhiên nhìn cái này vừa lên tới liền khai mắng thiếu niên, mãn nhãn nghi hoặc, người này, chẳng lẽ chính là tiểu yên đại ca, cái kêu kêu liệu kiến quốc đường đệ. Cái này đường đệ, như thế nào là này phúc sắc mặt. Nhà mình thân mội tử về nhà không trước hỏi hàn đơn cần, ngược lại đổ ập xuống liền khai mắng. Thả há mồm chính là đánh chết tiểu đường nguội nói, hắn đầu vóc thật sự không tật xấu sao. Liệu an nhiên khó hiểu chẳng lẽ này tiểu đường đệ không biết tiểu yên muội muội là chỉ cần một ngón tay đầu là có thể nghiền chết người của hắn sao hắn làm sao dám như vậy kiêu ngạo ở nàng trước mặt hạt liệt liệt đại ca đây là chúng ta đại đường ca liêu an nhiên là ba ba thân đường đệ ra đại nhi tử gia trụ thủ đô riêng tới xem chúng ta đối với liêu kiến quốc cùng với hắn nói liêu như yên cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng chỉ là bình tĩnh giới thiệu khởi liêu an nhiên tới Nói xong lại đối Liêu An như nói, "Bình yên ca ca, đây là ta đại ca." Nghe xong Liếu Như Yên nói, "Liêu Kiến Quốc ngượng bức, gì? Ba ba thân đường đệ, đó là cái quỷ gì?" Vì cái gì hắn cái này trưởng tử cũng không biết sự tình, này nha đầu chết tiệt kia phiến tử, nhưng thật ra rõ ràng rành, hơn nữa vẫn là nàng lén người trở về. Nên không phải là này nha đầu chết tiệt kia không biết từ chỗ nào tìm cái nam nhân lừa gạt chính mình đi. Hắn nghi hoặc nhìn thoáng qua liều An Nhiên, lại cảm thấy hắn thật đúng là cùng nhà mình ba ba có 5 phần tương tự, chẳng lẽ thật là nhà mình thân thích? Xem hắn này thân xuyên, vừa thấy chính là có tiền nột, Liêu Kiến Quốc có chút hối hận chính mình vừa mới không phân rõ thị phi liền lung tung mở miệng, lúc này hắn tưởng cùng này cái gì đại đường ca nói chuyện đều tìm không thấy cái hảo lý do hảo lấy cớ. Đều do kia nha đầu chết tiệt kia không trước cho hắn giới thiệu một chút người này lai lịch, nếu là nàng trước giới thiệu Chính mình nhất định sẽ đối vị này đại đường ca thực cung kính. Lúc này liễu kiến quốc quên mất, hắn trước nay liền chưa cho quá nhà mình tiểu mội nói chuyện cơ hội, vừa lên tới liền bắt đầu triều nhân ra khai giống. Cũng chính là liễu như yên cũng không tưởng cùng hắn so đo, nếu là đổi cái tâm tàn nhẫn một ít, ha ha, kia đã có thể đẹp, này liễu kiến quốc có thể hay không, có thể xem bao lâu mặt trời của ngày mai, ai cũng không biết được chứ. Kiến quốc ngươi hảo, ta là liễu an nhiên. Ba ba phái ta lại đây nhìn xem bá nương cùng các ngươi. đây là ta thân phận chứng minh cùng thư giới thiệu. Liêu an nhiên tốt xấu cũng là 18-9 người, tự nhiên biết không có thể từ Liêu Kiến Quốc nói vừa mới nói vậy, hắn nhưng thật ra không sao cả, nhưng tiểu yên một nữ hài tử mọi nhà, thanh danh thật sự không thể có tổn hại, cho nên hắn trực tiếp đem thân phận bày ra tới. Liêu Kiến Quốc là thượng quá học độc quá thư người, tuy rằng bởi vì lười cùng ham chơi nhi, thành tích thực bình thường nhưng biết chữ nhi gì đó vẫn là một bữa ăn sáng nhìn thân phận chứng minh cùng thư giới thiệu thượng chứng minh hắn cuối cùng là hơi có chút gian nan tin vị này chính là nhà mình thân đường ca cho nên hắn nét môi cười rất có chút chân chó nói ai nha nguyên lai cư nhiên thật là đại đường ca tiểu yên nha đầu này ngày thường liền ái làm vậy cho nên ta liền hải không nói cũng thế thật là làm đại ca chê cười hắn một bên nói Một bên quan sát đến liễu Như Yên cùng liễu An Nhiên. Nghĩ thầm liễu Như Yên tốt nhất phóng thông minh điểm nhi, nếu không về sau thật là mẹ đánh chết nàng, dù sao hiện tại mụ mụ có mang, tốt như vậy mấy cái hài tử, thiếu một cái cũng không quan trọng, sau đó thấy liễu An Nhiên trên mặt cũng không có gì biểu tình, vẫn là vẻ mặt ôn hòa ý cười thời điểm, trong lòng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, ám khen chính mình thông minh, này không, đem lời nói cấp viên trở về. Hắn nào biết đâu rằng, Người liều an nhiên so với hắn cái này đương thân ca ca đều biết trong miệng hắn cái gọi là ái làm bậy muội muội là cái cái dạng gì người được chứ. Cho nên liếu kiến quân thượng này một phen mắt dược thật là không có hiệu quả, thiên hắn còn không có phát hiện nhân ra sắc mặt lạnh lùng, trong mắt còn có tức giận trợt lóe mà qua. Nói xong, hắn đôi mắt lại vừa chuyển, nhìn đến liều an nhiên dưới chân phóng bao vây, liền lại cười nói, đại ca, ngươi tới liền tới rồi, như thế nào còn như vậy khách khí nha cư nhiên còn cấp mua nhiều như vậy lễ vật, thật là quá ngượng ngùng. như vậy, ta cho ngươi lấy vào nhà đi a. liền xong, liền chuẩn bị sách lên tới bắt hồi chính mình trên giường. Nói giỡn, xem này đại đường ca toàn thân khí phái cũng không giống như là cái kẻ nghèo hèn, không nói được hắn trong bao liền có thật nhiều thứ tốt, hắn chính là có đã lâu cũng chưa xuyên quần áo mới, tuy rằng trong tay tích cốc điểm như tiền, nhưng hắn nhưng không nghĩ lấy ra tới làm xem ý hề xuyên hắn còn muốn lưu chữ cưới vợ đâu Nhi. Hắn tưởng, nếu này đại đường ca cho hắn điểm Nhi tiền thì tốt rồi, hoặc là, du phiếu phiếu gạo bố phiếu gì đó cũng đúng. Tân, nếu là có Yên phiếu liền tốt nhất, gần nhất, hắn nhưng thật ra đi theo các bằng hưu cùng nhau học xong hút thuốc, bất quá hắn luyến tiếc mua, chỉ có thể chịu điểm Nhi thổ Yên, rất là làm hắn buồn bực. Liêu như Yên mắt trợn trắng Nhi, cái này đỡ không thượng tường buồn lời A, này ăn tương không khỏi cũng quá khó coi. Thật cho rằng nhân gia đều là ốc, liền ngươi một người thông minh đâu. Hảo đi, hắn là chưa hiểu việc đời người, có như vậy tiểu tâm tư cũng thực bình thường, chỉ là, như vậy thật sự hảo sao. Đại ca, đây là bình yên ca ca hành lý, ta đang chuẩn bị dẫn hắn đi nhà khách thuê phòng giàn xếp xuống dưới, ngươi làm một chút. Liễu như yên trước Liễu kiến quốc một bước đem Liễu an nhiên hành lý lấy ở trên tay, sau đó đúng rồi cười nói, bình yên ca ca, chúng ta đi thôi. Giàn xếp hảo lại qua đây cũng đúng, dù sao mụ mụ hiện tại cũng còn không có tan tầm. Thấy Liễu Như Yên nói như vậy, Liễu An Nhiên gật gật đầu, trong lòng càng là thương tiếc cái này tiểu Đường Nguyệt, cái này Liễu Kiến Quốc vừa thấy chính là mí mắt tiễn cận, gian dối thủ đoạn tiểu tử, tiểu Đường Nguyệt mỗi ngày đều phải đối mặt người như vậy, cũng thật chính là làm khó nàng, cho nên hắn không chút nghĩ ngợi liền nói, "Hảo." Liễu An Nhiên đều lên tiếng, Liễu Như Yên lại đem đồ vật đoạt đi rồi. Liêu Kiến Quốc trong lòng cho dù có lại nhiều không cam lòng cũng không dám nói cái gì nữa, vạn nhất đắc tội cái này nhìn liền rất có tiền đại đường ca, làm hắn đối chính mình không có gì ấn tượng tốt nói, kia đã có thể không hảo. Chẳng phải biết, hắn ấn tượng sớm tại nhìn thấy Liêu Như Yên, mang ra câu đầu tiên lời nói thời điểm, cũng đã bị Liêu An Nhiên gắn nhãn. Hai người ra cửa, Liêu An Nhiên nhìn biểu tình bình đạm không gợn sóng tiểu đường muội, chỉ cảm thấy nàng cũng thật là không dễ dàng. Còn tuổi nhỏ liền như vậy hiểu chuyện, còn muốn chịu ca ca khi dễ, thật là quá đáng thương. Về sau chính mình nhất định phải đối tiểu đường muội tốt một chút, vẫn luôn vẫn luôn đối nàng hảo. Cho nên rất nhiều năm về sau, liệu an nhiên lão bà hài tử đều tương đương không rõ, vì cái gì bình yên muội muội, cô cô đều như vậy giàu có, nhưng nhà mình lão công, lão ba còn muốn định kỳ cho nàng tiền tiêu vặt đâu. Hơn nữa tiền tiêu vặt số lượng còn không nhỏ, xem đến bọn họ đều thực đỏ mắt tổng cảm giác chính mình ở lão công, lão ba trong lòng phân lượng không nặng. Chương 230, biến hóa. An huyện không lớn, nhà khách Ly Liễu gia cũng không xa, 10 phút không đến lộ trình liền đến, có thư giới thiệu gì đó, làm vào ở đều tương đương mau, cho nên hai người tổng cộng cũng không tốn bao lâu thời gian liền đem sự tình đều làm thỏa đáng, hành lý gì đó cũng đều lấy vào Liêu An Nhiên trong phòng, hai người lại mới phản hồi Liêu gia. Chỉ là Đương Liễu Như Yên mang theo Liễu An Nhiên về đến nhà thời điểm, nhìn đến bị phiên đến lung tung rối loạn túi cùng với đang ở An Bánh Quy Liễu Kiến Quốc thời điểm. Liễu Như Yên rốt cuộc có chút nổi giận cái này Liễu Kiến Quốc thật là thiếu thu thập, mất công tương đối quý trọng vật phẩm nàng đều đặt ở chính mình nhà kho nhỏ còn cấp lộng điểm nhi tiểu pháp thuật ngăn cách người khác tiến vào. Nếu không, sợ là vài thứ kia cũng muốn lọt vào Liễu Kiến Quốc phá hủy đi. Bang! Liêu Như yên thẳng tắp đi đến chính mị mị ăn mị vị đồ an vật Liêu Kiến Quốc trước người, đem trong tay hắn đồ vật cầm lại đây, thuận tiện một cái bàn tay chụp ở Liêu Kiến Quốc trên vai, sau đó mới lạnh lùng nói, đây là cho ngươi để cái tỉnh, lần sau còn dám lung tung phiền đồ vật, ta xuống tay liền sẽ không như vậy nhẹ. Nóng rát cự đau từ trên vai truyền đến, Liêu Kiến Quốc đường đường hắn nhi lại hơi kém bị đau ra nước mắt tới. Nhìn trước mặt tiểu tiểu tiểu tiểu nha đầu chết tiệt kia ánh mắt mang theo phẫn hận cùng với bực xấu hổ. Nghĩ thầm nha đầu chết tiệt kia ngươi hôm nay làm cho người ngoài mặt như vậy nhục ta. Chờ tiểu gia ta về sau đã phát tài. Nhất định phải làm ngươi đẹp. Ừ, thần kỳ cái gì nha thần kỳ? Còn không phải là phiên điểm nhi nhìn liền khá tốt ăn đồ vật ra tới ăn sao? Đến nỗi cho chính mình tới như vậy một chút tàn nhẫn sao? Đậu má, lao tử bả vai đều phải phế đi. Liêu kiến quốc ở trong lòng không ngừng thăm hỏi Liêu Như Yên, trên mặt tuy rằng phẫn hận nhưng lại nửa điểm nhi không dám nói ra. Bởi vì hắn sợ hãi chính mình nói ra, lại sẽ ăn một cái tát, đối với Liêu Như Yên quái sức lực, Liêu kiến quốc là gặp qua, hơn nữa đã sớm trong lòng sợ hãi, hắn cũng là không có dự đoán được Liêu Như Yên dám đảm đương đại đường ca mặt đánh chính mình, thật là tức chết hắn, hắn cái này đường ca ca còn không có đánh nàng đâu. Trên thực tế, Nơi nào là không đánh đâu, Liễu Như Yên tới phía trước nhưng không thường tìm cái cơ khi dễ nàng một chút sao, không lâu trước đây không còn nghĩ hảo hảo giáo hấn nàng một đốn sao, chỉ tiếp tay vô hai lượng lực, thật đúng là đánh không lại Liễu Như Yên, cho nên cuối cùng cũng chỉ có tính, đàn tử báo thù. 10 năm không muộn, Liễu Như Yên, ngươi cấp lao tử chờ. Bình yên ca ca, ngươi ngồi trong chốc lát, ta đi nấu cơm, lại có trong chốc lát ta mẹ bọn họ liền phải tăng tầm. Liêu như yên yên lặng đem mấy cái túi sửa sang lại một chút, sau đó mới cười đối Liêu An Nhiên nói. Ta và ngươi cùng đi. Liêu An Nhiên hoàn toàn đối Liêu Kiến Quốc không có hảo cảm, hắn liền không rõ, tiểu đường đệ nhìn đều 16-17 tuổi người, như thế nào còn cùng tiểu hài tử giống nhau, liền miệng mình đều quản không được. Cứ nhiên làm ra chuyện như vậy tới, cũng không trách tiểu yên sinh khí, nếu là đổi thành chính mình, cũng xác định vững chắc sinh khí đến không được. Sợ là không cấm đánh hắn một cái tát liền tính. Cho nên, hắn cảm thấy cùng cái này liêu kiến quốc cùng chỗ một thất còn không bằng đi theo nhà mình tiểu đường mọi phía sau đâu. Tuy nói quân tử xa ba bếp, nhưng nếu hắn vui, người khác lại có thể đem hắn như thế nào? Ha, hành nha, kia bình yên ca ca ngươi nhưng đến giúp ta nhóm lửa. No, bình yên ca ca sợ là chưa thấy qua như vậy xài bếp lạc. Liêu như yên cũng không khách khí, nếu muốn cùng chính mình tiến phóng bếp kia không cho hắn giúp đỡ làm điểm nhi sống lại sao có thể đâu, cho nên dứt khoát làm hắn giúp đỡ nhóm lửa. Nhóm lửa? Nấu cơm còn cần người nhóm lửa sao? liêu an nhiên có chút mờ mịt, hắn ngày thường ở nhà xem mụ mụ nấu cơm nhưng đều không cần người nhìn hỏa tới, chỉ cần điều tiết một chút bếp lò khai hỏa lớn nhỏ là được, như vậy tiểu đường nói nhóm lửa lại là chuyện gì xảy ra nhi. Hắn thành thật lắc đầu nói, cái này, thật đúng là không có. ân. Đó là bình thường, tới, bình yên ca ta cùng ngươi nói à, này sai đâu, muốn cho trung gian không một ít, trước dẫn châm hỏa, lại phóng dễ châm tuổi đốt, sau đó lại phóng nhánh cây á, nhưng nhất định phải chú ý, tuổi lửa trung gian muốn lưu ra cũng đủ không gian, ngàn vạn đừng ngăn chặn, nếu không có thể đem ngươi sạc đến rớt nước mắt đâu. Ha ha, văn nhã yêu nhã liều an nhiên ngồi ở bếp đằng trước nhóm lửa nha ngắm lại liền nhạc à liệu như yên cấp liều an nhiên làm cái làm mẫu, sau đó chính mình liền khai vội xử lý nguyên liệu nấu ăn liêu. ác, tuy rằng trong nhà cũng không nhiều, nhưng liều an nhiên cũng không biết ta, cho nên thưa dịp hắn không chú ý nhập cư trái phép một ít ra tới. bởi vì trong nhà có khách nhân, thêm chi liễu như yên cũng tưởng nhiều cấp lý tiểu phân nhiều bổ sung một ít dinh dưỡng, cho nên nàng chuẩn bị xào cái tiểu xào thịt khô, hầm một nồi to mang gà, lại thanh xào cái khoai tây phiến cùng rau xanh. Thiêu cái cà chua trứng canh, như vậy đồ ăn phẩm ở đời sau rất là bình thường, nhưng ở thời đại này, đó là lại phong phú bất quá. A, tỷ tỷ đã trở lại. Ha ha, thật tốt quá, tỷ tỷ trở về Lạc liêu Kiến Quân tiểu đậu đinh cùng cách vách tiểu tam tử ở bên ngoài chơi đến mồ hôi đầy đầu chạy đã trở lại, miệng khô lưỡi khô thật sự, đang chuẩn bị tiến phòng bếp múc một gáo thủy trước rót vào bụng lại nói đâu. Kết quả một đầu chui vào phòng bếp liền nhìn đến đang ở trong phòng bếp bận rộn tỷ tỷ, trên mặt vui vẻ cười hỏi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Liêu Kiến quân đặc biệt tưởng niệm tỷ tỷ ở nhà thời điểm, bởi vì tỷ tỷ ở nhà thời điểm, trong nhà đồ ăn luôn là đặc biệt ăn ngon, hơn nữa thường thường còn có thể ăn đến đặc biệt ăn ngon tiểu an vật nhi, chính là từ tỷ tỷ không ở nhà lúc sau, hắn cuộc sống gia đình liền càng ngày càng thảm đạm. Hắn cảm giác cơm cũng không thể ăn canh cũng không hảo uống lên, tiểu an vật nhi cũng đã không có, khác tiểu bằng hữu đều có một ít tiền tiêu vật có thể mua đồ ăn vật ăn, đã có thể hắn một người không có, cho nên chỉ có thể mắt trông mong nhìn các bạn nhỏ ăn đến thơ ngọt, còn bị cá biệt tiểu bằng hữu mắng kẻ nghèo hèn. Hắn nhưng bị khuất, đừng tưởng rằng người khác tiểu liền không biết cái gì têu kẻ nghèo hèn, chính là nói hắn không có tiền, rất nghèo. Cho nên xem thường hắn, hừ, mỗi khi lúc này, Hắn liền đặc biệt tin tưởng tỉ tỉ ở nhà thời điểm, hắn có thể ăn đến hảo hảo, no no, học tập hảo còn có đồ ăn vặt khen thưởng, hơn nữa đồ ăn vặt còn so khác tiểu bằng hữu nhìn đẹp còn ăn ngon. anh liệu như yên vẫn luôn không biết, chính mình chỉ dùng một cái nho nhỏ gương, ngoài ra còn thêm ngẫu nhiên sở điểm nhi đồ ăn vặt cấp liêu kiến quân tiểu bằng hữu, sau đó, này tiểu bằng hữu liền không hề tăm thù nàng, nhìn xem, hiện tại liêu kiến quân tiểu bộ ráng trong mắt nơi nào còn có nửa điểm nhi ghen ghét cùng bất mãn liễu như yên liếc mắt một cái liền nhìn đến mồ hôi đầy đầu liễu kiến quân thấy hắn một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm chính mình không khỏi buồn cười vẫy tay nói tiểu quân nhi lại đây ngươi đây là thượng nào ngoạn nhi đi à nhìn xem trên mặt hắn chạy nhanh sát một sát nghỉ một lát nhi lại uống nước à nàng nói lấy ra một trương khăn tay nhi đưa cho liễu kiến quân làm chính hắn lau mồ hôi liễu kiến quân cười ha hả tiếp Bất quá lập tức liền phát hiện liêu an nhiên, mở to một đôi tò mò đôi mắt đánh giá hắn, thấy người này hướng chính mình cười cười, sợ tới mức chạy nhanh hướng nhà mình tỉ tỉ phía sau né tránh, vươn tay nhỏ kéo kéo liều như yên quần áo, nhỏ giọng hỏi, tỉ tỉ, kia, đó là ai à? Trưng 231, liêu hoa miêu. An huyện không lớn, nhà khách ly liếu ra cũng không xa, 10 phút không đến lộ trình liền đến, có thư giới thiệu gì đó, làm vào ở đều tương đương mau.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 Chương 232: Nổi giận đùng đùng. Nếu là trước đây Liễu Kiến Quân, khẳng định sẽ một phen liền tiếp nhận liều An Nhiên trong tay đường, nhưng từ tỷ tỷ cố ý vô tình cùng hắn nhắc mãi một chút sự tình lúc sau, hơn nữa trong nhà nhiều cái diệp thúc thúc, Liễu Kiến Quân liền chậm rãi sửa lại, lúc này, hắn tuy rằng rất muốn tiếp nhận kia mấy viên nhìn liền rất ăn ngon đường, nhưng ánh mắt vẫn là nhịn không được nhìn về phía nhà mình tỷ tỷ. Đối với Liễu Kiến Quân biến hóa, Liễu Như Yên thực vừa lòng. Thật, Liêu Kiến Quân không tính là hùng hài tử, trước kia phỏng trường chỉ là bởi vì trong nhà có thể ăn đến đồ vật quá ít, hơn nữa người khác tiệm gì mặc hóa hạ, đối nàng cái này tỷ tỷ thực không tôn trọng, lại còn có thực ghen ghét, người khác lại tiểu, không hiểu che giấu cảm xúc, cho nên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra hắn không thích cái này tỷ tỷ. Nhưng hiện tại lại không giống nhau, hắn trong mắt không còn có đối với tỷ tỷ ghen ghét cũng không cam lòng, còn có đưa ra yêu cầu thời điểm đương nhiên Hơn nữa gặp được sự tình, liền tỉ như trước mắt loại này, người khác cho hắn đổ vật tan thời điểm, hắn cũng sẽ không trước tiên liền tiếp nhận tới, mà là chừng cầu gia trưởng ý kiến. Cho nên liễu như yên cười, là như vậy phát ra từ thiệt tình cười, này thật là cái thực tốt bắt đầu, vì thế cũng gật đầu nói, bình yên, ca ca cốc, ngươi liền tiếp theo đi, bất quá, trong chốc lát ngủ ngủ cùng diệp thuốc thuốc sau khi trở về chúng ta liền phải ăn cơm, này đường chính ngươi trước phóng. Ăn cơm xong mới có thể ăn nga. Nghe được lời này, Liêu Kiến Quân khuôn mặt nhỏ thượng nở rộ ra vui vẻ tươi cười tới, thanh âm đều trở nên thực vui sướng, tiếp nhận kẹo cẩn thận bỏ vào chính mình trong túi, sau đó lại lấy hảo tự mình gương, lúc này mới ra phòng bếp, ước chừng là đi tàng bảo bối của hắn đi. Tiểu Phân A, nhà ngươi hôm nay ăn cái gì thứ tốt a? Thật đúng là hương đến thèm người nột, sợ là hầm canh gà đi. Lý Tiểu Phân một chút ban nhi Vừa đến trong biển đâu, Trương Đại Nương liền nhìn thấy, há mồm liền bắt đầu hỏi, kỳ thật nàng biết Lý Tiểu Phân cũng không biết trong nhà làm cái gì, nhưng là đi, kia mùi hương nhi thật là quá thèm người, thèm đến nàng đều hận không thể chạy tới đoạt tới ăn. Đặc biệt là đang xem đến nhà mình tôn tử kia mắt trông mong Tiểu đáng thương bộ dáng thời điểm, càng loại tâm tình liền càng vì mánh liệt, chẳng qua, rốt cuộc là nhà người khác đồ vợ. Nàng cũng không dám thật làm ra chạy đến nhân gia trong nhà đi đoạt lấy đồ vật sự tình tới, cho nên Lý Tiểu Phân một hồi tới, nàng liền bắt đầu cấp Lý Tiểu Phân ngột ngạt. Cái này niên đại nhà ai đều không giàu có, trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, nhà ai có thể ăn thượng một ngụm thịt, đó chính là cực hảo. Trương đại nương đương nhiên biết Lý Tiểu Phân trong nhà tình huống, cho nên càng là có chút hưng thai nhạt họa, Nghị thầm Tiểu Yên kia nha đầu tuy rằng nấu cơm làm tốt lắm, nhưng hôm nay là gan cư nhiên lớn như vậy đem trong nhà gà đều giết, quản chi là lưu chữ tiểu phân ở cử ăn đi. Lý tiểu phân cũng xa xa đã nghe tới rồi mùi hương nhi, con ẩn ẩn cảm thấy như là từ chính mình trong nhà truyền ra tới, nhưng nghĩ đến trong viện cũng không ngừng chính mình một nhà, trong nhà lại chỉ có đại nhi tử cùng tiểu nhi tử ở, hai người bọn họ cũng chưa buồn sự này đem đồ ăn làm được như vậy hương, cũng liền tưởng nhà khác, kết quả vừa trở về liền nghe được trương đại nương hỏi như vậy, nàng đều đốc Ai ra? Nhìn ta, tiểu phân nột, ngươi sợ là còn không biết nhà ngươi tiểu yên nha đầu đã trở lại đi. Ta cùng ngươi nói à, nàng còn mang theo cái tuổi trẻ tiểu hậu sinh trở về đâu, kia hậu sinh lớn lên nhưng hảo, so lần trước đưa nàng trở về kia tiểu tử đều lớn lên hảo đâu. Hơn nữa ta nghe nói ai trương đại nương đang chuẩn bị cùng lý tiểu phân nói nói nàng chồng trước ra thân thích sự tình đâu, kết quả liền phát hiện lý tiểu phân đột nhiên nhanh hơn tốc độ, phi cũng dường như hướng trong nhà đi rồi trở về. Ta, ta này còn chưa nói xong đâu. Trương Đại Nương buồn bực đã chết, này liêu ra một cái hai cái như thế nào đều như vậy à, đều không cho người đem nói cho hết lời liền chạy, thật thật là không lễ phép, hừ, xứng đáng đã chết ba ba, lao công. Cũng không biết trong chốc lát làm nhà mình tiểu tam tử thượng cách vách ra đi chơi, có thể ăn được hay không đến giờ nhi thịt gà. Lý Tiểu Phân vừa nghe đến Trương Đại Nương nói nữ nhi mang theo cái trẻ tuổi hậu sinh trở về liền khó thở. Này này này, này nếu là truyền ra đi nhà mình nữ nhi thanh danh đã có thể tất cả đều đã không có, tuy nói hiện giờ là ở pha cái gì cũ tư tưởng linh tinh, nhưng nữ hải tử gia thanh danh vẫn là vẫn như cũ rất quan trọng hảo sao? Kiêu nha đầu gần nhất làm việc không phải trầm ổn rất nhiều sao? Như thế nào lại đột nhiên mang nam nhân về nhà đâu? Này nếu là làm người đã biết, không chừng truyền ra cái gì khó nghe nói tới đâu, tưởng tượng đến nhà mình nữ nhi thanh danh sắp không có. Lý Tiểu Phân Nhi chỉ cảm thấy chính mình tức giận đến gan đau, trong nhà này một đám, như thế nào liền như vậy không bất lo đâu. Chỉ là nàng tiến phòng liền nhìn đến nhà mình đại nhi tử lười biếng nằm ở các nàng phu thê trên giường, Tiểu Nhi tử chính cẩn thận cất giấu đồ vật, nhìn thấy nàng trở về, không khỏi thoét miệng cười nói, mụ mụ ngươi ngươi đã trở lại nhà, ngươi xem, bình yên, ca ca cấp eo, tỷ tỷ nói cần thiết ăn cơm xong mới có thể ăn, ta liền thu chứ. Bình yên, ca ca. Nam nhân kia kêu, kêu bình yên. Lý Tiểu Phân cũng bất chấp cùng nhi tử nói chuyện, vội vàng liền đi vào phòng bếp, kết quả liền nhìn đến bệ bếp trước một cái mặt mãn dơ hề hề. "Ách, nam nhân, đang ở chỗ đó nhóm lửa đâu, nhà mình nữ nhi lại vội vàng xào rau?" Một màn này xem đến nàng hốc mắt có chút ố nhuận, nhưng lập tức liền cho nàng nghẹn đi trở về. Nang Dung Tương đương nghiêm khắc ánh mắt nhìn về phía nhà mình nữ nhi, đối nàng nói, "Tiểu Yên ngươi cùng ta ra tới một chút." Nói xong cũng không xem kia bệ bếp trước nam nhân, xoay người liền đi ra ngoài, nàng lo lắng cho mình lại xem nam nhân kia, sẽ bị đầu cười, cho nên dứt khoát liền không nhìn, chạy nhanh đem nữ nhi hô lên tới đem sự tình hỏi rõ ràng mới là đứng đắn. Tuy rằng nữ nhi năm nay mới 10 tuổi, nhưng thời cổ 10 tuổi tiểu cô nương đều sắp đính hôn, cho nên Lý Tiểu Phân nghe được nữ nhi mang nam nhân trở về, không nóng nảy mới là lạ, nàng xuất ruột, nếu là bị chọc cười. Kêu chính mình thật vất vả xây dựng lên uy nghiêm không phải liền không tồn tại sao, cho nên lại nghĩ như thế nào cười cũng chỉ chịu được. Nhìn đến nhà mình mụ mụ kia nghiêm túc mặt, liếu như yên nhún nhún vai, đối nhà mình đại bá nói thanh, bình yên ca ca đem hỏa tắt hà, này đồ ăn cũng xào hảo, chờ Diệp thúc thúc về nhà là có thể ăn cơm, ta trước đi ra ngoài một chuyến, ta phòng trừng, ta mẹ cũng hiểu lầm. Nàng giải thích một câu, sau đó liền ra nhà ở. Tiểu yên ngươi cùng mụ mụ nói, nam nhân kia là chuyện gì xảy ra nhi. Lý Tiểu Phân vừa thấy nhà mình nữ nhi như cũ thực ngoan ngoãn ra tới, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp lại hỏi, nữ nhi còn nhỏ, nhưng nguyên nhân chính là vì Tiểu, cho nên sự tình mới không thể làm được quá thái quá, mang xa lạ nam nhân về nhà chuyện như vậy, thật sự không thể làm. Liên biết là chuyện này, liễu như yên rất vô ngữ, nhưng xem Lý Tiểu Phân vẻ mặt nghiêm túc trung lộ ra quan tâm, lại bất đắc dĩ. Cho nên thành thật đáp, hắn là ba ba thân đường đệ thân nhi tử, nói cách khác, ta thân đường ca. Cũng không biết này thân thể láo cha có hay không cấp nhà mình thê tử nói qua hắn rốt cuộc là người ở nơi nào. Cái, ngươi nói cái gì? Thân đường đệ. Không phải đệ đệ, là thân đường đệ. Này, sao có thể đâu? Lý Tiểu Phân nghe vậy nốc. Trưng 233, lại bị đánh. Trượng Phu trước kia ngẫu nhiên cũng nói lên quá chính mình là có buồn ra, chẳng qua mỗi lần lại nói tiếp, tâm tình liền không tốt lắm, cho nên hắn rất ít nói, Lý Tiểu Phân biết đến kỳ thật cũng rất có hạn, nhưng nàng nhưng thật ra nhớ rõ, trượng Phu từng nói khởi quá chính mình có cái cùng hắn không sai biệt lắm đại đệ đệ, nhưng không phải hắn mụ mụ thân sinh, hắn thân sinh huynh đệ tỷ muội, kỳ thật chỉ có một tỷ tỷ. Ngẫu nhiên uống say rượu, tựa hồ cũng nói qua cái gì thừa hành. Tên này nghe giống như là cái Nam Hải Nhi danh, cũng không biết là hắn kia cùng cha khác mẹ huynh đệ, vẫn là đường đệ. Nhưng là này đó đều không quan trọng, quan trọng là, trưởng phu nói qua, hắn buồn ra xa ở Kinh Đô, liền tính là có thân nhân còn ở, cũng không ai sẽ tìm đến hắn, nhưng hiện tại đây là chuyện gì xảy ra nhi, nên không phải là kẻ lừa đảo đi. Lý Tiểu Phân biểu tình có chút nghiêm túc nhìn nhà mình nữ nhi, vội vang hỏi, Tiểu Yên. Hắn là như thế nào tìm được ngươi? Ngươi ba hắn là có thân nhân ở, nhưng lại xa ở ngàn dặm ở ngoài. Ngươi bất quá là đi cái nội thành. Sao có thể liền như vậy xảo gặp gỡ đâu? Nói nữa, ngươi lại không biết ngươi ba có mấy cái huynh đệ. Nhân gia vừa nói ngươi liền tin a? Ngươi đứa nhỏ này như thế nào ngu như vậy nha? Vạn nhất hắn là kẻ lừa đảo đâu? Cái kia gì, ta có thể nói, là ta chủ động chạy đi tìm bọn họ sao? Liệu như yên có chút nào? Lúc ấy chỉ lo muốn cho gia gia nhận thức đến an huyện chỗ tốt, thật đúng là đã quên này một vụ, mất công gia gia làm việc từ trước đến nay lão đạo biển chắc, làm đại bá đem thân phận chứng minh, thư giới thiệu từ từ đều mang theo tới, nếu không, sợ là thật sẽ bị nhà mình mụ mụ trở thành kẻ lừa đảo. Nhưng nàng cũng không thể không cùng Lý Tiểu Phân nói một câu nàng đi kinh đô sự tình, rốt cuộc, chuyện này biết đến người quá nhiều, chính mình không trước thẳng thán, về sau ai nói lẩu miệng, kia nàng nhưng thảm. Cho nên liếu như yên đặc biệt ngượng ngùng nói, đại ca nói ngươi có tiểu bảo bảo lúc sau liền không thích ta, cho nên ta, ta liền thừa dịp lần này đi nội thành cơ hội, đi kinh đô tìm ta ra ra đi. Nhưng là ta ấn ba ba trước kia cho ta nói địa chỉ đi tìm đi, chỉ tìm được rồi thúc thúc, không có tìm được ra ra, thúc thúc nói, ra ra cưới sau nãi nãi, sau nãi nãi thật hùng, ta đi sợ đem ta bán đi, ta cũng không dám đi tìm ra ra, liền ở thúc thúc ra ngây người mấy ngày. Sau đó Bình Yên Kaka đưa ta trở về. Khụ khụ, cái kia gì, đem cái nổi này đều cấp Liễu Kiến Quốc bối đi, dù sao hắn cũng thường xuyên nói như vậy, cũng không xem như oan uổng hắn, cho nên Liễu Như Yên yên tâm thoải mái trực tiếp đem nàng đi Kinh Đô nguyên nhân đều đẩy cho Liễu Kiến Quốc. "Ngươi, ngươi, ngươi nói cái gì?" Lý Tiểu Phân thanh âm cao 7, 8 độ, run rẩy vươn một bàn tay chỉ vào Liễu Như Yên, mặt tức giận đến trắng bệch trắng bệch. Cái này nha đầu chết tiệt kia, cư nhiên không rên một tiếng chính mình chạy đến kinh đô đi, này là gan quá lớn chút, bất quá là cái 10 tuổi tiểu nha đầu, nàng làm sao dám? Tưởng tượng đến như vậy nhỏ gầy nữ nhi vạn nhất ở đường xa phía trên bị người lừa gạt đi bán hoặc là làm sao vậy, Lý Tiểu Phân đôi mắt xoát một chút liền chạy xuống tới, kia nước mắt lưu đến, quả thực liền giống như khai áp vòi nước dường như, ngăn đều ngăn không được, thẳng đem liếu như yên xem mắt choáng váng. Hảo đi Nếu như Yên biết Lý Tiểu Phân kỳ thật tương đối dễ dàng kích động, một kích động, cao hứng cũng rất nước mắt, khổ sở cũng rất nước mắt, nhưng lúc này đây nàng buồn ý thật không muốn cho Lý Tiểu Phân khóc à, này còn hoài hoa đâu, nếu là khóc ra cái cái gì tốt xấu tới, nàng còn không phải là tội nhân sao. Nghĩ đến đây, nàng nhưng thật ra thông minh, trực tiếp trang nhu nhược, này thật đúng là khó không được nàng, rốt cuộc đời trước nàng thân thể không tốt, tổng ở bệnh viện, thân thể vốn là nhu nhược cho nên hiện tại nàng chỉ cần lấy một phen đáng thương vô cùng đôi mắt nhìn Lý Tiểu Phân, lại thật cẩn thận giật nhẹ nàng góp áo, dùng hoàng sợ lại sợ hãi còn mang điểm quan tâm biểu tình đối với Lý Tiểu Phân là được. Cuối cùng, lại nhược nhược nhận sai nói, mụ mụ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, ô ô ô, ta thật sự thực sợ hãi mụ mụ về sau đối ta không tốt, cho nên mới, mới nghĩ đi tìm ra ra, ô ô ô, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, cũng không dám nữa, Ô ô ô, Tiểu Phân, Tiểu Yên, hai người các ngươi đây là làm sao vậy? Như thế nào đều khóc thành một đoàn. Diệp Nam một hồi ra liền nhìn đến trong viện khóc đến rối tinh rối mù hai mẹ con, rất là nghi hoặc. Ngày thường Tiểu Phân không phải còn nhắc mãi tưởng Tiểu Yên sao? Như thế nào hiện tại Tiểu Yên đã trở lại, nàng lại khóc thành như vậy. Còn có Tiểu Yên đi theo khóc cái gì? Lấy hắn đối Tiểu Yên hiểu biết kia nha đầu cũng không phải là chịu dễ dàng rốt kim đậu đầu người nột này cư nhiên đều đem nàng chính khóc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? hắn trong đầu tưởng quy tưởng, nhưng trên tay động tác nhưng không mau, ba bước cũng hai bước đi đến Lý Tiểu Phân bên người, dùng tay cho nàng theo khí nhi. Liễu Như Yên vừa thấy Diệp Nam trở về, trong lòng nhẹ nhàng thở ra nhi, có Diệp thúc ở, lão mẹ nên là không đến mức khóc đến lâu lắm, cho nên nàng dứt khoát tiên hạ thủ Vi Cường, trước thừa nhận sai lầm lại nói. Vì thế, nàng vội vàng treo nước mắt nói, ô ô, đều là ta không tốt, chọc mụ mụ khóc, ta không nên đi kinh đô tìm gia gia ô ô, ta sai rồi, ta về sau cũng không dám nữa, thật sự. Diệp Nam cảm thấy, chính mình có chút minh bạch tiểu phân vì cái gì khóc đến như vậy hung, hóa ra đứa nhỏ này cư nhiên đánh bạo một người chạy tới kinh đô tìm thân nhân đi, chuyện này chỉ cần là hài tử cha mẹ thân bằng đã biết, đều sẽ cực độ lo lắng hài tử an toàn vấn đề, chỉ là. Tiểu Yên người tuy nhỏ nhưng nhìn lại không phải như vậy vô tâm mắt Nhi Hải Tử mới là cũng không biết có phải hay không có Diệp Nam chống lưng vẫn là Liễu Như Yên nói kích thích tới rồi Lý Tiểu Phân Lý Tiểu Phân lúc này cũng không cần ngón tay Liễu Như Yên trực tiếp sửa vì đánh bất quá lại không vả mặt mà là có chút tàn nhẫn một cái tát một cái tát đánh nàng gối nàng một bên đánh một bên khóc lóc giao hấn ngươi về sau còn dám không dám một người nơi nơi chạy a. Ta nên ngươi là gan đại, làm ngươi chạy loạn, làm ngươi làm cho ta lo lắng chịu sợ, ngươi cái này nha đầu chết tiệt kia, thật là chúng ta đem ngươi xử hư, về sau không trải qua ta đồng ý, chỗ nào đều đừng nghĩ đi, có biết hay không? A, ô, ta đã biết, ta không bao giờ chạy loạn, thật sự, ô, đau lý tiểu phân sức lực kỳ thật rất đại, lúc này đây, bàn tay cũng không có lưu sức lực, cũng thật chính là hạ lực lượng lớn nhất khi đánh Liêu Như Yên. Nếu nàng thật là giống nhau tiểu cô nương, sợ là sẽ cho đánh ra bóng ma tới. Liêu Như Yên có chút bất đắc dĩ, có chút buồn bực, nàng chỗ nào biết Lý tiểu phân phản ứng cư nhiên lớn như vậy nha, này trọng sinh mới bao lâu à, đều ai vài lần đánh, cũng thật là say, cầu không đánh hảo sao? Đời trước nàng, người nhà đó là sợ nàng bị thương, cũng không dám làm nàng quăng ngã chạm vào chứ, nơi nào còn dám đối nàng động thủ lột. Nhưng đời này, không nói cũng thế may mà chính mình thân thể khỏe mạnh thật sự, lại có tu vi trong người, Lý Tiểu Phân sức lực lại đại, đánh vào trên người nàng cũng hoàn toàn không như thế nào đau. Bất quá nàng tổng muốn trang trang bộ dáng, tranh thủ đáng thương. Nếu không chuyện này một chốc một lát đều xong không được. Chương 234 Nguyên Lai là thật sự. Được rồi Tiểu Phân, hai tử đã nhận thức đến chính mình sai lầm, nghĩ đến nàng về sau cũng không có khả năng tái phạm, ngươi liền xin bớt giận nhì, đừng đánh a. Đứa nhỏ này sợ là ngồi thật lâu xe lúc này mới trở về, tưởng là còn không có nghỉ ngơi liền thu xếp nấu cơm chờ chúng ta về nhà ăn, như vậy hiểu chuyện hài tử, ngươi nhưng đừng đem nàng đánh hỏng rồi a. Mùi hương nhi chui thẳng nhập mũi, Diệp Nam tự nhiên biết này cơm là liễu như ý làm, nói đến, hắn thật đúng là tưởng nghiệm đứa nhỏ này làm cơm, hương vị đó là thật không sai. Lý Tiểu Phân hốc mắt hồng hồng, nàng trong lòng làm sao nguyện ý đánh chính mình hài Tử đâu. Nhưng đứa nhỏ này lá gan thật sự là quá lớn, tự nhiên dám một mình chạy như vậy xa địa phương đi tìm cái gì thân nhân, này vạn nhất nếu là gia điểm nhi chuyện này, nhưng làm nàng về sau đi ngầm như thế nào cùng lao liêu công đạo. Nhưng Nam ca nói cũng là, đứa nhỏ này sợ là một hồi ra liền vội vàng thu xếp nấu cơm chờ các nàng trở về ăn, một hồi tới không hảo hảo nghỉ ngơi không nói, làm cơm không đến khích lệ cũng không nói, ngược lại là ăn một đốn béo tấu. Sợ cũng thật là hủy khuất oan uổng thật sự, nghĩ tới nghĩ lui, Lý Tiểu Phân kia tay rốt cuộc vẫn là rốt cuộc đánh không nổi nữa. Chỉ là hư lệnh một tiếng nói, thử, xem ngươi ngươi đã nhận thức đến sai lầm phần thượng, lần này liền tính, nếu là lại có lần sau, ngươi liền dứt khoát đừng trở về tính, to gan như vậy nữ nhi, ta cần phải không dạy nổi. Nàng lời nói tự nhiên là nói mát, điển hình khẩu thị tâm phi, sợ là liễu như yên làm chuyện này lại khác người nàng cũng là sẽ tha thứ nàng. liếu như yên chịu cái mũi gật đầu nói, mụ mụ, ta thật sự cũng không dám nữa, ngài đừng nóng giận. tiểu tâm tức điên thân mình, còn hoài tiểu đệ đệ đâu? út, đúng rồi, kia mụ mụ hiện tại muốn gặp thấy bình yên, ca ca sao? hắn ngồi mấy ngày xe, tưởng là cũng mệt mỏi, không bằng sớm chút ăn cơm làm hắn đi nghỉ ngơi đi. ai ra, ngươi đứa nhỏ này như thế nào sớm một chút nhi không nhắc nhở ta, còn có khách nhân ở nhà đâu? Ngươi xem này, này, thật là làm nhân gia chê cười, nam ca, ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Hắn khẳng định nghe được ta đánh tiểu yên, này vạn nhất làm hắn cảm thấy là nhà của chúng ta không chào đón hắn liền không hảo. Rõ ràng kia trong phòng người trẻ tuổi là lão liêu chất nhì thời điểm, Lý Tiểu Phân nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại nghĩ đến nhân gia liền ở phòng bếp ngốc đâu, bên ngoài phát sinh chuyện gì, bên trong đều là biết đến, vạn nhất hiểu lầm đã có thể không hảo. Diệp Nam một bên cấp Lý Tiểu Phân thuận khí, một bên cười nói, không có việc gì, ngươi không phải cũng là bởi vì quan tâm Tiểu Yên sao, phỏng trừng Tiểu Yên nói cái kia Tiểu Tử cũng nên là minh Lý lẽ người, sẽ không đa thâm, đi thôi, chúng ta đi xem hắn, nói như thế nào đều là khách nhân, chúng ta đem khách nhân để qua một bên nhi rốt cuộc không quá lễ phép. Lý Tiểu Phân lúc này mới vội không ngã gật đầu nói, hảo hảo, chúng ta đi, đi. Nàng vốn chính là cái thiện lương ôn hòa người, đối nhà mình nữ nhi có lại nhiều bất mãn, đó là đóng cửa lại nhà mình chuyện này, đối với đường xa mà đến khách nhân, nàng cũng là thiệt tình nhiệt tình chiêu đãi, chỉ là trong nhà điều kiện hữu hạn, cũng không biết lý tiểu phân nhưng thật ra có chút lo lắng nhân gia ăn không quen. Liêu gia không lớn, bên ngoài nhi đã xảy ra chút sự tình gì, kỳ thật chỉ cần dùng điểm nhi tâm, bên trong người đều có thể biết, Liêu an nhiên tuy rằng ngốc tại trong phòng bếp. Nhưng cũng biết Tiểu Yên kia kêu nha đầu bị đánh, cư nhiên còn nghe được nàng tiếng khóc, quả thực đều sợ ngây người. Phải biết rằng, trong khoảng thời gian này tới nay, Tiểu Yên sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng, tuyệt phi là giống nhau người thường ra hải tử có thể so, hắn thật đúng là không nghĩ tới. Tiểu Yên ở nàng mụ mụ trước mặt cư nhiên như vậy ngoan ngoãn, sẽ ngoan ngoãn nhậm nàng mụ mụ đánh chửi, còn sẽ khóc còn sẽ nhận sai, quả thực không thể tưởng tượng. Hắn cảm thấy chính mình trở về đem chuyện này nói cho các đệ đệ muội muội nghe, bọn họ đều không chừng sẽ tin. Mà trong phòng Liễu Kiến Quốc lại là cực cao hứng, đặc biệt là đang nghe đến Liễu Như Yên khóc thời điểm, hắn trong lòng miễn bàn nhiều vui sướng, mẹ đến, kia nha đầu chết tiệt kia từ nhỏ liền được sủng ái, dựa vào cái gì hắn bị ba ba đánh, nàng lại có thể ở một bên nhìn nhìn, còn giả tanh tanh cho hắn cầu tình đâu, hiện tại hảo đi, mang cái dã nam nhân trở về. Mụ mụ không đánh chết nàng mới là lạ. Hắn thoải mái dễ chịu đường ở trên giường, thường thường vẫn viên kẹo tiến miệng mình. Một bên nhi cân nhắc như thế nào là mụ mụ đánh đến càng hung một chút, cũng làm cho nàng biết biết lợi hại, bằng không kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử nhật tử luôn là quá đến như vậy tiêu giao tự tại, hắn nhưng xem bất quá đi. Cái kia, hai tử A, ngươi kêu bình yên đúng không? Thật là ngượng ngùng A, thầm thầm phía trước thật không biết ngươi là tiểu yên các nàng đường ca, thất lễ. Ngươi nhưng đừng để trong lòng a. Nhìn trong phòng bếp, mặt còn xài liều an nhiên, Lý Tiểu Phân trong lúc nhất thời trừ bỏ xin lỗi thật đúng là không biết nên nói chút cái gì, đôi tay thủ hạ ý thức cho nhau xòa nán, thanh âm cũng có chút khô cản. Nói xong, nàng liền chỉ có thể hướng về phía liều như yên nói, Tiểu Yên, ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào có thể làm ngươi đường ca cho ngươi nhóm lửa đâu? còn không chạy nhanh đi cho ngươi đường ca đánh buồn tẩy tới ngươi đứa nhỏ này cũng thật là quá mức nghịch ngợm, bất quá là thiêu cái hỏa, làm ngươi ca hoặc là ngươi đệ tới là được. về sau ngàn vạn không thể làm ngươi đường ca tới làm a. liêu như yên đi theo lý tiểu phân cùng diệp nam phía sau, nghe được nàng lời nói, thanh âm giòn giòn gật đầu nói, được rồi, mụ mụ, lần sau ta sẽ biết. mới là lạ đâu, liêu kiến quốc nàng nhưng kêu bất động, liêu kiến quân sao? nhưng thật ra ngoan ngoãn hiểu chuyện nhì. Bất quá rốt cuộc vẫn là cái tiểu hải tử, làm hắn nhóm lửa, liếu như yên có chút không đành lòng. Thầm thầm khách khí, ngài nhưng đừng sợ tiểu yên, đều là ta chính mình muốn làm, cùng nàng không có gì quan hệ, nàng nha, nhưng hiểu chuyện, ta mẹ cùng cố thầm thầm đều khen nàng ngoan ngoãn hiểu chuyện lại thông minh đâu. Liệu an nhiên hơi hơi mỉm cười, thế liệu như yên biện giải một câu, hảo đi, nếu hắn mặt không phải xài, khả năng sẽ càng có thuyết phục lực một chút. Thầm thầm biết. Chỉ là đứa nhỏ này là gan thực sự quá lớn chút, như vậy còn tuổi nhỏ là gan liền như vậy đại, cũng may mắn là không có việc gì, nếu là có chút chuyện gì, nhưng làm ta cái này đương nương làm sao bây giờ đâu. Tưởng tượng đến nhà mình nữ nhi lẻ loi chạy tới kinh đô tìm người, trên người lại không bao nhiêu tiền, lý tiểu phân này tâm chính là đau. Nàng tất nhiên là biết nhà mình đại nhi tử trong lòng suy nghĩ cái gì, hiểu con không ai bằng mẹ, nhưng bọn nhỏ lớn. Nàng là tưởng quản cũng quản không được, nhưng nàng thật không nghĩ tới kia hải tử cư nhiên sẽ chạy đến nhà mình nữ nhi trước mặt nói cái gì nàng có hải tử lúc sau, liền sẽ không lại đau bọn họ nói, nếu là làm bọn nhỏ đều cùng nàng sinh ra cái gì ngăn cách nói, nhưng làm thế nào mới tốt. liễu như yên nhanh chóng chạy tới cầm trương tân khăn lông, đánh một chậu nước trong đưa cho liễu an nhiên nói, bình yên ca ca rửa cái mặt, chúng ta liền có thể đi ra ngoài ăn cơm cơm nước xong ngươi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngày mai ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, chúng ta nơi này nhưng hảo. Lúc này đây liều an nhiên tới mục đích, đệ nhất là nhìn xem như yên gia hiện giờ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào, nhị là nhìn xem an huyện chung quanh hoàn cảnh như thế nào, ở bọn họ xuất phát phía trước, hắn ba chính là đặc biệt dặn dò quá hắn muốn lưu ý an huyện hoàn cảnh tới, đến nỗi vì cái gì sao. Cái này hắn chỉ có thể mơ hồ đoán được một ít, Nhưng càng nhiều cũng không biết. Trưng 235, vì sao mà đến? Cho nên nghe Liễu Như Yên nói như vậy, Liễu An Nhiên tự nhiên là nguyện ý, cười nói, Hảo a ta đang muốn nhìn xem là cái dạng gì địa phương, thế nhưng dưỡng ra chúng ta như vậy có khả năng tiểu mội muội đâu. Đúng rồi, ngươi vừa mới là cố ý đi. Nếu không phải cố ý, tự nguyện, chỉ bằng lý tiểu phân một cái không có nửa điểm nhi công phu trong người người, có thể đánh đến tiểu yên. Kia thật đúng là chê cười, chỉ là, liều an nhiên thực không rõ, tiểu yên vì cái gì muốn làm như vậy, ở hắn xem ra, tiểu yên có đầu óc có thực lực, căn bản là không sợ một người ra ngoài lang bản. Khu khu, hào đi, hắn cũng là võ hiệp tiểu thuyết xem nhiều, mới điểm nhi đã quên hiện giờ là cái thời đại nào, tiểu yên một cái tiểu cô nương ra ra độc thân ra cửa, tuy rằng còn chỉ là cái tiểu nữ hài nhi, nhưng khó tránh khỏi khiến cho người xấu nhóm động lòng xấu xa, cho nên thân kỳ thật cũng cảm thấy tiểu cô nương gia gia không cái đại nhân bồi vẫn là không cần chạy luận hảo liễu như yên chớp chớp mắt vô tội nói bình yên các ca cái gì cố ý nếu không phải chuyện này để không được lại liễu như yên mới không vui nói ra đâu bất quá vì nhà mình thân gia gia thân ông ngoại toàn gia có thể bình bình an an nàng thật đúng là không giới thiệu giả giả tiểu đáng thương gì đó tới tranh thủ nhà mình lão mẹ trong lòng đồng tình hảo đi Tiểu Đường Muội cố ý giả ngu giả ngơ, vậy đương hắn không hỏi, Liễu An Nhiên tâm rộng đến thực, chính mình lúc này đây tới An huyện, chỉ cần có thể hoàn thành lão ba cấp nhiệm vụ là được, đến nỗi cái này tiểu đường muội sao, dù sao nàng là không có khả năng chính xác nhi có hại, cho nên cũng liền không hỏi, vẫn là chạy nhanh đi ăn cơm đi, nói hắn đã bị kia hương khí câu đến sắp chảy nước miếng, đối với ăn cơm, hắn thực sự có chút gấp không chờ nổi. Thừa dịp Liễu An Nhiên rửa mặt công phu, Lý Tiểu Phân cũng ma lưu đem đồ ăn bưng lên bàn, nhìn một đại buồn thịt gà, một đại bàn thịt khô, lưu kiến quốc ánh mắt sáng lên, hắn phía trước là nghe này câu nhân hương vị, nhưng lại không nghĩ rằng hôm nay thịt đồ ăn cư nhiên nhiều như vậy, hắn ở lòng tràn đầy vui mừng đồng thời, lại đối nhà mình mụ mụ bất mãn, trong nhà có nhiều như vậy thứ tốt, cư nhiên đều không lấy ra tới cho bọn hắn ăn. Hiện tại tới khách nhân, liền đem thứ tốt toàn lấy ra tới ăn, kia về sau bọn họ ăn gì, Hừ, đều là liễu như yên cái kia nha đầu chết tiệt kia làm chuyện tốt nhì, đem trong nhà sở hữu ăn ngon đều lấy tới chiêu đái khách nhân, làm hại hắn về sau cũng chưa đến ăn, hắn liền biết, nàng liễu như yên chính là cái ăn cây táo, rào cây sung đổ vỡ Về sau, chờ nàng gả chồng thời điểm, hắn mới sẽ không đi ra ngoài cho nàng căng mặt mũi đâu, về sau nếu là nàng ở nhà chồng quá đến không tốt, hắn cũng là tuyệt kế sẽ không đi vì hắn chống lưng. Khiến cho nàng kia nhà chồng hảo hảo dọn dẹp một chút nàng, Têu nàng biết biết cái gì kêu đau. Hừ. Nam ca, ngươi nói, kia Hải tử rốt cuộc có phải hay không kẻ lừa đảo a? Lý Tiểu Phân trong lòng vẫn là không có gì đấy nhì, tuy rằng nữ nhi nói rất có đạo lý, nhưng trong nhà đột nhiên nhiều ra tới như vậy một cái thân thích, nàng trong khoảng thời gian ngắn thật là có chút không xác định. Diệp Nam có chút thất thần, kỳ thật đang xem đến như Yên trở về thời điểm, hắn ở trong lòng chờ đợi. Chờ đợi tiểu yên cho hắn mang đến tin tức tốt, nhưng gần nhất thời gian không đúng. Thứ hai, trong nhà có khách nhân ở, hắn cũng không hảo quá đi hỏi nàng, chỉ có chờ có thời gian tái hảo hảo hỏi một chút nàng, diệp công quán, hiện giờ rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Hắn cũng không biết nói, liệu như yên như vậy cái kiểu kiểu tiểu tiểu nha đầu, lại là đem hắn diệp công quán cơ hồ dọn cái không, ngay cả hắn cũng không biết tầng hầm ngầm đều cấp lục soát ra tới còn phát hiện đủ để đến bọn họ diệp ra vào chỗ chết muốn mệnh ngoạn ý nhi, bất quá đâu, cũng toàn bộ dọn không. Hắn tuy rằng có chút thất thần, nhưng Lý Tiểu Phân nói hắn vẫn là nghe thấy, ngắm lại kia hài tử một thân khí độ, cảm giác hắn cũng không phải kia xung mạo thân thích chuyên làm chuyện xấu như người, còn nữa nói, liêu gia hiện giờ có thể nói là nghèo rất mừng thơi, có cái gì đáng giá nhân ra hoa công phu giả mạo các nàng ra thân thích, cũng không có à, cho nên nói, Người này tam chín phần mười là thật sự liêu gia thân thích, hơn nữa thoạt nhìn, nhà bọn họ còn cùng phía trước lao liêu quan hệ không bình thường, nếu không cũng sẽ không một bé gái tử lẻ loi một mình chạy tới, nhanh như vậy liền phái người lại đây nhìn xem. Cho nên hắn lắc đầu nói, ta xem không phải là kẻ lừa đảo, tiểu phân ngươi ngấm lại, chúng ta nhà này đều nghèo đến len ken vang lên, ai sẽ hoa công phu gạt chúng ta đột. Hắn nhưng đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, thần sắc có chút mất tự nhiên. Nếu nhân gia không phải hướng về phía Liêu gia tới, chẳng lẽ là hướng về phía chính mình tới? Nhưng hắn tự nhận chính mình mấy năm nay tới nay, mai danh nhận tích là thực thành công, hẳn là không có khả năng gọi người theo dõi mới là, lại nghiêm túc tự hỏi một chút, trừ bỏ Tiêu Tiểu Yên mang theo kia cái ngọc bội đi Diệp công quán nhìn xem ở ngoài, những năm gần đây, hắn chưa từng có khác khác người hành động, chẳng lẽ là Tiểu Yên đi Diệp công quán thời điểm không cẩn thận bị người theo dõi? Diệp Nam sắc mặt khẽ biến, nhưng ngay sau đó lại khôi phục bình thường, càng lại như vậy thời điểm, hắn càng không thể loạn, không thể hoảng, muốn bình tĩnh bình tĩnh lại bình tĩnh, tĩnh xem này biến, không thể chính mình dọa chính mình, rốt cuộc đều nhiều năm như vậy, trong nhà tình huống như thế nào hắn không biết, nhưng tiểu tâm cẩn thận chút tất nhiên là sẽ không sai, ngần ấy năm tới, hắn đã thói quen. Nam ca nói cũng là bị Diệp Nam như vậy ăn ngay nói thật ra tới, Lý tiểu phân thần sắc có chút ảm đạm. Ước chừng, kiến quốc chính là giữ nhà điều kiện không tốt, sợ hãi nàng có tiểu nhân liền đã quên bọn họ này đó đại, cho nên mới chạy tới đối tiểu yên nói những cái đó mê sảng đi, đều do chính mình vô dụng, nếu là trong nhà điều kiện lại hảo chút, hẳn là liền sẽ không như vậy. Nhưng nàng nào biết đâu rằng, liền tính trong nhà điều kiện lại hảo chút, không còn có một câu, lòng người không đủ rắn nuốt voi nói sao. Phòng trưng trong nhà điều kiện càng tốt. Nhà nàng đại nhi tử làm việc mới có thể càng ngày càng kích động cực đoan đâu, cũng là mất công trong nhà điều kiện cũng không có như vậy hảo, cho nên là mới không làm hắn làm ra quá chuyện khác người nhi tới. Chờ liều an nhiên ngồi xuống sau, Lý Tiểu Phân mới cười nói, được rồi được rồi, đều khai ăn đi, tới tới tới, bình nhiên ăn nhiều một chút nhi, đừng khách khí a, trong nhà không có gì thứ tốt chiêu đãi, ngươi nhưng đừng khách khí nột. Nàng vừa nói, Một bên cấp liều an nhiên gấp đồ ăn, bất quá là chớp cái mắt công phu, liều an nhiên trong chén đều bị lấp đầy thịt gà cùng thịt khô. Thầm thầm, ngài quá khách khí, ngài cũng ăn, đừng chỉ lo cho ta gấp đồ ăn, nhiều như vậy đồ ăn, lại kẹp đi xuống ta đều ăn không hết. Liều an nhiên trợn mắt há hốc mồm nhìn chính mình chén lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bị lấp đầy, ngắm đến đang trông mong nhìn chầm chầm hắn trong chén liêu kiến quốc liêu kiến quân, hắn thật ngượng ngùng dùng tay chặn chính mình chén. Không cho Lý Tiểu Phân lại gắp đồ ăn. Hảo hảo, chúng ta đều ăn, đều ăn, bầy nghiên ngươi ngàn vạn không cần khách khí, muốn ăn no biết sao. Lý Tiểu Phân chính mình biết nhà mình tình huống, hôm nay này gà cùng mảng thịt là nơi nào tới, nàng thật đúng là không biết, nàng liền biết, trong nhà là không có thịt khô, cũng không biết Tiểu Yên là từ đâu nhi lầm ra. Đến nỗi gà sao, trong nhà dưỡng không ít, nhiều sát mấy chỉ cấp cái này đường xa mà đến khách nhân ha ha cũng là tốt. Chính là sợ hắn ăn nị, hoặc là ăn không quen, cũng không biết đứa nhỏ này muốn ngốc bao lâu. Trưng 236, quá đục lỗ. Liêu kiến quốc thấy nhà mình lão mẹ cấp người nọ gấp như vậy nhiều thịt, đau lòng đến nói thẳng chịu chịu. Hận không thể đem kia chen chiếm làm của riêng, nhưng rốt cuộc hắn cũng không dám nói nói cái gì, không dám làm quá kích động tác, chỉ một cái kính chính mình gấp đồ ăn ăn, nhưng hắn như vậy, lại hận không thể đem trên bàn sở hữu thịt đều ăn vào chính mình trong bụng. Nói từ liễu như yên trọng sinh đến cái này gia đình sau không lâu, luôn là sẽ nghĩ cách mang một ít ăn thịt về nhà. Lẽ ra liễu kiến quốc cũng coi như là ăn thịt tan đến tương đối tới nói tương đối nhiều người, nhưng mỗi lần đến ăn thịt thời điểm, hắn chính là cái này tính tình. Dường như mấy đời đều không có ăn qua thịt dường như, ở người trong nhà trước mặt còn không có cái gì, nhưng ở khách nhân trước mặt vẫn như cũ như vậy, liền không quá đẹp. Lý Tiểu Phân nhìn nhà mình Đại Nhi Tử kia hận không thể đem sở hưu thịt đều ăn sạch bộ dáng, nhìn nhìn lại nhà mình Nữ Nhi cùng Tiểu Nhi Tử, phát hiện bọn họ ăn cơm lại rất là quy quy củ củ, trong lòng liền thẳng là thở dài. Rõ ràng hai cái tiểu đệ đều lớn lên khá tốt, cũng rất có lễ phép à? Vì cái gì cái này Đại Nhi Tử biến thành hiện tại cái dạng này đâu? May mà liễu như yên biết liễu kiến quốc tính tình, cho nên nấu ăn thời điểm cũng đã nghỉ kỹ rồi, này một cơm. Liêu kiến quốc liền tính lại như thế nào ăn, nàng làm này đó đồ ăn cũng chỉ sẽ nhiều không phải ít, tận đủ đại gia rộng mở ăn, kết quả là, Liêu an nhiên tới an huyện đệ nhất bữa cơm, ăn đến khách và chủ toàn nghi, mọi người đều thực vừa lòng. Nay một cơm ăn xong tới, Lý Tiểu Phân cùng Diệp Nam cũng coi như là tham dò Liêu an nhiên trong nhà tình huống, sau khi ăn xong. Liệu An Nhiên cũng thực thông minh đem thân phận chứng minh cùng với thư giới thiệu từ từ đều lấy ra tới cấp lý tiểu phân cùng Diệp Nam nhìn nhìn, hắn là tới làm khách, cũng không phải là lừa gạt tan lừa uống, cho nên chứng minh chính mình thân phận là kiện chuyện rất trọng yếu. Diệp Nam nghiêm túc nhìn Liệu An Nhiên thân phận chứng minh cùng với thư giới thiệu lúc sau, trong lòng an tâm một chút, còn nữa nói, nghe Liệu An Nhiên nói chuyện thanh âm, hắn cũng thật có thể phán đoán ra người này là từ kinh thành tới mà không phải thành phố xê người, cho nên nói, hắn tới liêu gia, ước chừng thật sự không phải bởi vì chính mình, nghĩ đến đây, hắn nặng chíu tâm cuối cùng là nhẹ nhàng một ít. Hắn mai danh nhận tích nhiều năm như vậy, nhưng không hy vọng nửa đường bị người phát hiện, này thời đại, nhật tử càng thêm khổ sở, ai cũng nói không rõ về sau thế cục sẽ như thế nào phát triển, tuy rằng hắn tự hỏi chưa bao giờ làm ra quá có hại với nhân dân sự tình tới, nhưng hắn dịp ra tình huống quá mức phức tạp, Ai thì ai phi ai cũng nói không rõ. Dương Lý Tiểu phân biết Liêu an nhiên trụ chính là nhà khách thời điểm, tâm tình hơi có chút phức tạp, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, như vậy cũng hảo, trong nhà thật sự quá mức đơn sơ, căn bản không có biện pháp lại trụ hạ thêm một cái người, cũng liền không có lưu hắn ở nhà trụ, mà là làm liêu kiến quốc đi đưa hắn, liêu kiến quốc tuy rằng không quá tình nguyện, nhưng vẫn là đi. Không có biện pháp, hiện tại tình thế so người cường, hắn ở cái này trong nhà. Là nhất không có nhân quyền, nếu là liền mụ mụ lời nói đều không nghe, về sau nhưng không ngày lành quá, hắn còn trông cậy vào về sau lão mẹ cho hắn chuẩn bị phong phú sính lễ cưới vợ đâu, hắn hiện giờ khá vậy không nhỏ đâu, đáng tiếc hắn không biết, hắn rốt cuộc vẫn là muốn xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, cho nên kết hôn gì đó, còn sớm đâu. Bọn họ vừa đi. Liếu như yên cũng thực thông minh thừa dịp lão mẹ ở phòng bếp thu thập thời điểm đem Diệp Nam phía trước cho nàng ngọc bội đào ra tới đưa cho Diệp Nam nói, Diệp thúc thúc, Diệp công quán không có một bóng người, ta xem mãn phòng đều rơi xuống thật dày cho bụi, ước chừng là phóng lâu cũng chưa người trụ. Mặt khác, còn có người ở xa chút địa phương nhìn chằm chằm Diệp công quán, bất quá Diệp thúc thúc kiên tâm, ta không gỡ người phát hiện. Tự liếu như yên trở về, Diệp Nam rõ ràng liền có chút nóng lòng khó khăn trở liều an nhiên đi rồi, liền thấy Tiểu Yên đem hắn cấp kia cái ngọc bội đem ra, liền biết trong nhà là không còn có người, lại nghe Tiểu Yên nói ra, trong lòng cũng nói không nên lời là cái cái gì tư vị, biểu tình có chút buồn khổ, cũng có chút bất đắc dĩ, còn có chút lo lắng. Bất quá, này đó cảm xúc cũng chỉ là trên mặt dừng lại trong chớp mắt công phu mà thôi, đảo mắt hắn biểu tình liền đã khôi phục bình thường, xua xua tay nói, ngọn ý nhi này tiểu yên chính ngươi nhặt ngoạn nhi đi lưu tại ta nơi này đã không có gì dùng mặt khác tiểu yên à lúc này đây ngươi thật một người chạy tới kinh đô tìm ngươi thân thích hắn vẫn là có chút không xác định liều an nhiên ý đồ đến bởi vì phía trước cũng không nghe lý tiểu phân nói lên quá kia chết đi trưởng phu còn có phương xa thân nhân tới hắn cần thiết đến xác định một chút nếu diệp công quán đều đã không ai còn có người theo dõi thuyết minh vẫn là có người ở tìm hắn hắn là vạn không thể đại ý. Là nha, trước kia ta ngẫu nhiên nghe ta ba nói lên quá xa ở kinh đô thân nhân, có đôi khi hắn uống say còn lảo nhắc mãi một cái địa danh, lần này ta thừa dịp đi nội thành cơ hội, dứt khoát liền đi một chuyến kinh đô, cũng coi như là hoàn thành ta ba tâm nguyện đi, rốt cuộc hắn đến qua đời cũng không có thể lại trở về xem một cái, ta liền giúp hắn đi xem. liễu như yên lúc này thuần túy là nói lung tung, dù sao sao, nàng ba đã treo, cái này tiêu chết vô đối chứng, ai biết hắn rốt cuộc nói chưa nói nuốt, dù sao kết quả là như thế này là được bái. nghe được liễu như yên nói như vậy, diệp nam tâm hoàn toàn thả xuống dưới, tiểu yên đứa nhỏ này không phải cái dân hoạt, tuy rằng có đôi khi nhìn lạnh nhạt chút, nhưng làm việc lại cực có chừng mực. nói cách khác, cái kêu tiêu liễu an nhiên tiểu tử hẳn là thật là liêu gia thân thích, cũng thật không phải vì chính mình tới. vì thế hắn gật gật đầu, nhưng vẫn là nghiêm túc nói, tiểu yên. Ngươi hiện giờ rốt cuộc còn chỉ là cái tiểu hải tử, một người độc thân bên ngoài tương đương nguy hiểm, về sau nhưng ngàn vạn không cần làm như vậy, bằng không, mụ mụ ngươi sẽ lo lắng, sẽ khổ sở, thúc thúc biết ngươi là cái hiếu thuận hải tử, ngươi à, về sau làm việc phía trước lo lắng nhiều suy xét, muốn tận lực làm được càng thêm chu toàn biết không. Diệp Nam cũng không phải cánh đốc, hắn có thể từ liệu như yên ngày thường ở nhà biểu hiện cùng với thưởng thưởng từ bên ngoài nhi mang về tới những cái đó các loại thịt linh tinh đổ vật phán đoán ra, đứa nhỏ này là cái có bí mật, bằng không, vì cái gì liền đại nhân ở trong núi cũng chưa quá lớn thu hoạch, liền nàng một cái tiểu hài tử liền có. Tiểu yên tốt xấu cũng là hắn nhìn hài tử, nghĩ nghĩ, hắn lại nói, tiểu yên a thúc thúc biết ngươi hẳn là có chính mình bí mật, cho nên, ngươi ngàn vạn muốn đem bí mật này bảo vệ tốt, ngươi nhất định phải biết súng bắn chim đầu đàn đạo lý cho nên làm việc ngàn vạn phải cẩn thận cẩn thận chút biết không. Về sau tình thế đi như thế nào, Diệp Nam không biết, nhưng hắn nhảy bén cảm giác được con đường phía trước cũng không thái bình, có lẽ tình thế sẽ so hiện giờ càng thêm không song một ít, vạn nhất tiểu yên nha đầu này làm quá mức đục lỗ, về sau sợ là người sáng lập hội đương này hướng bị người trở thành biêng ngắm, thậm chí còn khả năng sẽ pha cập đến cái này tiểu gia. liễu như yên trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Nam, Mắt hắn trong mắt trừ bỏ quan tâm cũng không có ý khác, trong lòng hơi hơi an tâm vài phần. Chỉ là, nàng cũng bắt đầu tự xét lại lên, chính mình trong khoảng thời gian này làm sự tình có phải hay không vẫn là quá đục lỗ chút. Trưng 237, Sợ ngây người. liễu như yên không phải nghe không tiến ý kiến người, đang nghe đến Diệp Nam nói lúc sau, nàng biết chính mình làm sự tình khả năng có chút quá mức lớn một chút, vì thế nàng gật đầu nói, ta đã biết Diệp thúc thúc, ngài yên tâm. Ta về sau lại sẽ không. Nàng nói, lại nghĩ trở về đến hảo hảo nghĩ lại nghĩ lại chính mình hành vi. Đến tuột cùng là từ đầu chút phương diện làm Diệp Nam nhìn ra nàng người mang bí mật. Hoặc là, nàng có thể thích hợp lộ ra một ít làm người có thể hợp lý tiếp thu với chính mình mà nói không quan hệ đau khổ sự tình. Làm người nhà tiếp thu. Bất quá, làm người nhà tiếp thu là tương đối dễ dàng. Nhưng nếu muốn cho chúng quanh hàng xóm tiếp thu, sợ sẽ không như vậy dễ dàng. Tuy rằng này niên đại người phần lớn tương đối thuần phát, nhưng vẫn là có rất nhiều được bệnh đau mắt người. Nếu đã từng nghèo rất mồng tơi liếu ra bỗng nhiên trở nên giàu có lên, sợ là sẽ chọc đến hàng xóm nhóm ghen ghét. Ghen ghét chi tâm một khi dâng lên, kia lại quá mấy năm trong nhà tình huống đã có thể thảm, cho nên liếu như yên nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định về sau càng thêm điệu thấp điểm nhi. Hiện giờ thiên loại này hương khí bốn phía đồ ăn vẫn là không cần lại làm. Thừa dịp mấy năm nay tình huống còn hảo, liền làm chút hương vị không lớn, nhưng lại so với so có dinh dưỡng đổ vật tan tính. Diệp Nam vô vô liệu như yên tiểu bả vai, gật đầu nói, hành, chính ngươi biết thì tốt rồi, diệp thúc thúc cũng liền không nhiều lắm miệng, ngươi cũng sớm chút đi nghỉ ngơi đi, đuổi lâu như vậy lộ, khẳng định là cực mệnh. Lên đường khổ, hắn ăn qua, tự nhiên biết đó là cái cái gì tư vị nhi cho nên cũng không lưu nàng chờ lý tiểu phân thu thập xong ra tới. Trở lại chính mình tiểu trong không gian, liếu như yên bình tĩnh ngồi xuống, nghiêm túc tự hỏi một chút chính mình gần nhất một đoạn thời gian làm sự tình, từ lúc tạo đào hoa khe, đến lúc đó thỉnh thoảng hướng trong nhà mang món ăn hoang dã nhi, lại đến mua bán quả đào, lại đến cùng kẻ bắt cóc tương bác, lại đến độc thân đi xa, lại đến ở kinh đô làm kêu bút đại mua bán, cùng với trị liệu đại cứu cùng Phượng Quynh Ca sau đó dọn không diệp công quán. Nay từng vụ từng việc sự tình tựa hồ đều không nhỏ, tuy rằng nàng có thay hình đổi dạng, cũng có vốn dĩ diện mạo, tự hỏi hẳn là không ai có thể biết được, nhưng hôm nay nghe xong diệp thúc thúc nói, nàng tưởng chính mình có lẽ là quá mức thiên chân chút, những việc này, bất luận nào một kiện rơi xuống người có tâm trong mắt, sợ đều là khó lường đại sự. Xem ra, chính mình về sau đến thu liếm chút, liễu như yên khe khẽ thở dài, có lẽ... Chính mình là quá mức chỉ vì cái trước mắt chút, bất quá, nàng đảo cũng không có hối hận làm như vậy, nàng làm những việc này, tự giác không thẹn với lương tâm, cho nên không có gì hảo hối hận, chỉ là biên độ lớn chút, dễ bị người chú ý thôi, về sau chú ý chút đó là. Cẩn thận tưởng xong này đó, liệu như yên lúc này mới có thời gian tiến không gian hảo hảo tu luyện, nàng hiện giờ tu vi còn quá thiện, cứu cá nhân đều hơi kém đem chính mình cấp chết đi vào. Chỉ cần tưởng tượng đến hai lần tới gần tử vong bộ dáng liễu như yên liền hạ quyết tâm muốn càng thêm nghiêm túc kiên định tu luyện, nàng nhưng không nghĩ lại gặp phải lần thứ ba sinh tử nguy cơ. Ngày thứ hai, trời trong nắng ấm, liễu như yên mang theo liễu an nhiên hướng trong núi đi, tuy nói nàng tối hôm qua đã hạ định quyết muốn điệu thấp một ít, nhưng đào hoa khe cái này địa phương cũng không phải ai đều có thể đi vào, tốt xấu cũng là nàng bố trí trận pháp địa phương, không hiểu người. Đi đến trước mặt cũng tìm không thấy lộ đi vào. Cho nên nàng cũng không thực lo lắng đào hoa khe bị người phát hiện, bất quá để người vắng nhất, nàng vẫn là chuẩn bị chờ liêu an nhiên đi rồi lúc sau, chính mình lại tìm cái thời gian đem tân học trận pháp lại ở bên ngoài bố trí một vòng nhi, như thế, nơi này liền càng thêm an toàn, nếu bên trong còn có thể bình thêm một ít hộ gia đình nói, cũng liền cùng thế ngoại đào nguyên không sai biệt lắm. Cũng mất công sáng nay Lý Tiểu Phân đem Liễu Kiến quân cái kia Tiểu Đậu Đinh mang đi, mà Liễu Kiến quốc đâu, vốn đang nghĩ lấy lòng cái này phương xa tới đường ca, nhưng xem hắn cùng Liễu Như Yên như vậy hảo, hắn liền tâm tác, cho nên cũng vô tâm tình lấy lòng hắn, dứt khoát mắt không thấy phiền lòng, chính mình chạy tới nhặt than hoa nhì kiếm tiền. Đường Liễu Như Yên mang theo Liễu An Nhiên đi vào đào hoa khe thời điểm, Liễu An Nhiên sợ ngây người, này, này chẳng lẽ là tiên cảnh? Một cái lãng mạn sơn hoa lộ dấu ở tầng tầng lớp lớp phồn hoa bên trong, bò một đoạn đường núi, đập vào mắt đó là hồng anh đào, phấn hồng quả đào, hoàng quả lê, tím đen, hắn không quen biết tiểu trái cây, còn có cùng phiến phiến xanh mượt cây trà. Tiểu, tiểu yên A, ta giống như mơ ngộng hao huyền, ta mơ thấy ta đang ở ngồi xuống thế ngoại đào nguyên, nơi này đầy khắp núi đồi tất cả đều là mua đều mua không được quý giá trái cây, nếu này thật là ngộng, ta thật không nghĩ tỉnh. Nơi này thị giác đánh sâu vào đã làm liều an nhiên lâm vào tuyệt đối tự mình hoài nghi giữa, thế nhưng cho rằng chính mình ở làm mộng tưởng háo huyền. Liêu như yên rảo hoặc cười, vươn non mịn tay một phen veo ở liều an nhiên cánh tay thượng, thằng đau đến liều an nhiên đảo chịu khí lạnh, sau đó nàng còn cười hì hì nói, bình yên cắc ca, đau không? Đau liền không phải nằm mơ nga. Đau, nha đầu ngươi có thể nhẹ điểm như đi. Đều mau đem ta cánh tay đều cấp véo rớt một miếng thịt liều an nhiên đau đến trực chiều chiều, nhịn không được dùng tay xoa chính mình bị véo nơi đó cánh tay, cái này tiểu nha đầu, xuống tay cũng quá độc ác, quả thực chính là muốn hắn mệnh a Hát hát, không cho ngươi đau, ngươi như thế nào có thể biết được này không phải đang nằm mơ đâu, đi, bình yên ca ca ta mang ngươi tham quan tham quan ta đảo hoa khê Liêu như yên cười hát hát, sau đó hào khí vung tay lên. Mang theo Liễu An Nhiên tiếp tục hướng trên núi đi, nàng có hơn nửa tháng không có tới này đào hoa khe, không nghĩ tới trái cây đều thuộc đến không sai biệt lắm. Nhìn đi phía trước đi Liễu Như Yên, Liễu An Nhiên buồn bực, nhiều như vậy thoạt nhìn liền rất ăn ngon trái cây a, Tiểu Yên cũng không nói thỉnh chính mình nếm thử. Như vậy lệnh người mắt thèm trái cây, lại chỉ có thể xem không thể ăn, thật thật là quá tra tấn người, cho nên hắn chạy nhanh chạy chậm đuổi kịp Liễu Như Yên nói, "Tiểu Yên a, Kaka giúp ngươi nếm thử này đó trái cây, nhìn xem hương vị thế nào đi. Ha ha, không nghĩ tới đại bá cư nhiên có một ngày sẽ giống tiểu thúc giống nhau biến thân vì đồ tham ăn đâu. Này vẫn là liễu như yên lần đầu tiên nghe được nhà mình đại bá chủ động yêu cầu ăn cái gì đâu. Bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này, đại bá đối với thức ăn tựa hồ đều cũng không phải thực để ý bộ dáng. Nàng còn tưởng rằng, đại bá thật sự không yêu hảo này một ngũ đâu. Ai biết hắn lại là thích ăn trái cây à, ân, cái này phát hiện thực không tồi, liếu như yên tỏ vẻ chính mình nhớ kỹ, nàng tự nhiên không phải kia keo kiệt người, cho nên rất là đại khí nói, hành a, này một cả tòa sơn trái cây, bình yên ca ca ngươi tùy tiện ăn, có thể ăn nhiều ít ăn nhiều ít, bất quá là, ăn chống bụng ta chính là sẽ không phụ trách nha. Chê cười, hắn sẽ ăn chống bụng sao? Đáp án hiển nhiên là sẽ không nha. Cho nên liều An Nhiên cũng đồng dạng đại khí tỏ vẻ, không có việc gì, Tiểu Yên ngươi yên tâm, ca ca sẽ kiểm chế Điểm Nhi, liền tính cuối cùng thật trống, cũng nhất định không cần ngươi phụ trách. Ừm, cái này viên viên no đủ chính là anh đào sao? Vì cái gì vóc lớn như vậy đâu? Nhìn cùng quả mận không sai biệt lắm lớn nhỏ đâu. Chương 238: Trợ giúp người khác. Liêu An Nhiên nói, rồi tay liền hái được mấy viên lại hồng lại đại anh đào, cũng chưa nói tảy tảy Liền cầm một tay quên ra tới sát một sát liền vẫn vào trong miệng, lập tức liền bị này ngọt ngào mà nhiều nước hương vị cấp kinh sợ, cư nhiên không có chút nào chua sót cảm giác. Này thật là anh đào sao? Không đúng, không đúng không đúng không đúng, này này này, này hương vị thật là anh đào không sai, nhưng hắn nghĩ tới, anh đào mùa đã sớm qua hảo sao? Này đều nhập thu, anh đào chính là cuối mùa xuân hạ sơ thời điểm mới cội à, này đều hạ mạt đầu thu. Như thế nào còn có thể có anh đào đâu? Thiểu Yên, này, này thật là anh đào sao? Nhưng anh đào không phải 4-5 tháng khi đó mới có sao? Hiện tại đều mau 9 tháng. Lúc này đây, liều an nhiên so với phía trước muốn hơi bình tĩnh chút, nhưng vẫn là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Này anh đào hương vị liền không nói, tuyệt đối là hắn chưa bao giờ hưởng qua mỹ vị, càng quan trọng là, cái này mùa nó thật sự không đúng a. Liễu như Yên thực vô tội nhốn nhúng vai, Buông tay nói, thật là anh đảo không sai nha, ước chừng là này trên núi hoàn cảnh có chút biến hóa đi, ta cũng không biết vì cái gì anh đảo sẽ hiện tại thành thục a. Ngươi nhìn xem này đó cây ăn quả, tuy rằng trái cây đã thành thục, nhưng lại còn không dừng mở ra hoa đâu, ước chừng này trái cây hái được lúc sau, thực mau liền lại có thể thành thục một đám. Hảo đi, trong không gian làm ra tới cây giống thật là quá mức biến thái chút hoa quả cùng thụ loại này đời sau trải qua vô số thực nghiệm mới làm ra tới ngọn ý nhi chúng nó không cần lặp lại thực nghiệm sinh ra chính là bộ dáng này cho nên nói trong không gian cây ăn quả là thành thục đến đặc biệt mau đặc biệt mau mà bắt được này bên ngoài nhi tới cũng sinh trưởng đến không chậm có như vậy thần kỳ cây ăn quả sao hắn như thế nào không biết liêu an nhiên tự giác chính mình là cái đọc nhiều sách vở người không ngừng là sách giáo khoa khác thư sách giải trí Tỷ như nói tiểu thuyết a, gia sử a, dù sao cảm thấy hứng thú hoặc là không có hứng thú thư, chỉ cần là thư, hắn đều sẽ trở mình một phen, nhưng cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua cái gì hoa quả cùng thụ a. Hắn liền biết, mặc kệ là thứ gì, đều là có mùa, hơn nữa, có chút đồ vật, Nam Bắc thời tiết bất đồng, sinh trưởng thời gian cùng mùa cũng sẽ không quá tương đồng, nhưng kém cũng sẽ không quá thái quá, giống hiện giờ như vậy. Rõ ràng hạ thị mấy tháng ngoạn ý nhi, nơi này cư nhiên thành thục đến vừa văn tốt, này thật đúng là liền, có chút kỳ lạ. Có như vậy thần kỳ cây ăn quả sao? Cuối cùng, liêu an nhiên vẫn là đem chính mình nghi vấn hỏi ra tới, hắn là thật sự không quá dám tin tưởng, chỉ sợ chuyện này lấy về đi nói cho nhà mình lao ba, hắn sẽ cho rằng chính mình bệnh cũng không nhẹ đi. Liêu như yên có chút bỡn cật cười, chỉ chỉ mạn sơn cây ăn quả nói, thực hiện nhiên là có a, ngươi xem. Này đó, toàn bộ đều là đâu, bất quá, ngươi đừng hỏi ta vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy, bởi vì ta cũng không biết, cái này địa phương là ta trong lúc vô tình tìm được, tìm được thời điểm chính là cái dạng này. Hào đi, nói một cái nói dối liền phải tiếp tục nói tiếp, liễu như yên không lớn tưởng nói dối, dứt khoát trực tiếp đều đẩy cho kia có lẽ có người tính, dù sao trừ bỏ trong núi mười mấy nữ nhân, cũng không có những người khác biết đây là nàng một tay chế tạo ra tới. Mà này đó nữ nhân nhóm, lại bị nàng mơ hồ ký ức, liền tính là có người hỏi, cũng chỉ sẽ nói nơi này vẫn luôn là như thế này. Nô, no, chính là Phượng Khuynh Ca cùng hắn những cái đó đã từng ở chỗ này ngốc quá những cái đó đồng bạn nhi có chút không tốt lắm xử lý, bất quá đâu, một chốc bọn họ nghĩ đến là sẽ không lại đến cái này địa phương, lại chính là bọn họ liền tính lại đến, cũng khả năng không lớn đi vào tới này đào hoa khe, cho nên nói. Liệu như yên cũng không có gì hảo lo lắng, cho nên hắn là cái gì cũng hỏi không ra tới. Liệu an nhiên nghe vậy có chút buồn bực, nhìn phía phương xa cây ăn quả nhóm có chút không nói gì, nhưng hắn đột nhiên lại nghĩ đến một vấn đề, kia đó là, này trên núi nhiều như vậy trái cây, giả như không ai thu, hoặc là không ai ăn luôn nói, hỏng rồi lạn chẳng phải đáng tiếc, chẳng phải lãng phí. Cho nên hắn lại nói, tiểu yên, này đó trái cây, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ấn Tiểu Yên cách nói, nơi này người bình thường là vào không được, kia nhiều như vậy trái cây không ăn luôn, hoặc là không bán rớt, liền như vậy chờ mắt nhìn chúng nó chín lúc sau rơi trên mặt đất lạn rất hư rớt, quả thực quá đáng tiếc a. Không biết ta, liễu Như Yên nửa thật nửa giả hồi, nói thật ra, nàng cũng có chút vì này đó trái cây phát sầu đâu, nàng phía trước cũng không tưởng này đó trái cây lớn lên như vậy hảo như vậy mau, chờ nàng phát hiện thời điểm, nơi này đều bố trí hảo lại móc xuống gì đó, kia cũng quá không hiện thực, cho nên nàng nhưng thật ra không nhúc nhích. Này đó cây an quả rất cao sản, bình quân xuống dưới mẫu sản đều ở 3.000 cân tả hữu, ở cái này bình thường lương thực mẫu sản mới 2-300 cân nhân đại, này trái cây sản lượng quả thực cao đến giới hạn, mất công liếu an nhiên đối cái này cũng không quá rõ ràng, chỉ là nhìn mãn sơn trái cây có chút chấn động mà thôi, bằng không, hắn chỉ sợ là sẽ cả kinh lời nói đều cũng không nói ra được. Liêu an nhiên vô ngữ nhìn vẻ mặt vô tội liếu như yên, ngữ trọng tâm chẳng nói, tiểu yên, ngươi biết có rất nhiều địa phương nhân dân đều ăn không đủ no sao. Chuyện này kỳ thật hắn trước kia cũng không biết, sau lại vẫn là hắn ba cho hắn nói, hắn mới có như vậy một ít khái niệm tới, hắn hiện tại tưởng tượng đến này đầy khắp núi đồi trái cây rừng ở trong đất lạn rất hư rất lãng phí rớt, hắn liền đau lòng thật sự. Cái này ta biết ta, nhà ta trước kia liền có đôi khi ăn không đủ no nha. Đây là nói thật, Liễu gia tự Liễu bà qua đời sau cũng chỉ thừa Lý Tiểu phân một người kiếm tiền dưỡng một nhà bốn người, Đại Nhi tử còn đang đứng ở trai trai Tiểu tử ăn nghèo lao tử thời điểm, cho nên trong nhà vẫn luôn liền rất nghèo, ăn không đủ no cũng là có. Nghe được Liễu Như Yên nói, Liễu An nhiên trong lòng thực sự có chút hụt thấm nhi, Tiểu Yên ý tứ là nói, nếu không phải nàng trong lúc vô tình tìm được như vậy cái giống như tiên cảnh địa phương nói, nàng cũng sẽ thường xuyên chịu đói. Cũng thật là may mắn nàng đụng tới như vậy cái hào địa phương, nếu không chỗ nào có thể lớn lên như vậy xinh đẹp nột. Chỉ là, liều an nhiên cảm thấy đi, việc này đi, nó cũng không thể chỉ nghĩ chính mình trong nhà, cho nên hắn lại thử hỏi, kia tiểu yên có hay không nghĩ tới, đem mấy thứ này lấy ra đi chợ giúp càng nhiều ăn không đủ no mọi người đâu. Liều an nhiên lúc này thuần túy chính là bị mãn sơn trái cây mê hoặc tâm hồn, nếu là thay đổi bình thường. Hắn khẳng định sẽ không nói ra nói như vậy tới, nói giỡn, không nói mấy thứ này, chính là cái này địa phương bị những người khác đã biết, ai biết sẽ phát sinh chút sự tình gì nột. Dù sao bất luận phát sinh sự tình gì, kết quả cuối cùng chính là cái này địa phương sợ là sẽ không lại là liễu Như Yên. Trái cây có thể đương cơm ăn sao? Liễu Như Yên có chút buồn cười nhìn nhà mình đại bá, nghĩ nghĩ lại nói, liền tính trái cây có thể đương cơm ăn, chính là muốn như thế nào lấy ra đi chợ giúp người khác đâu. Ta chỉ có một người, năng lực hữu hạn, không thể ta mỗi ngày đều háo ở chỗ này đường khuân vác công đi. Nếu là đem cái này địa phương công bố đi ra ngoài, ai biết sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình nha, vạn nhất bọn họ muốn bắt ta cái này đầu tiên phát hiện nơi này người hỏi đông hỏi tây, ta nên làm cái gì bây giờ đâu. Trưng 239, một chậu nước lạnh. Liệu như yên tung ra tới mấy vấn đề này, Thật đúng là đem liều an nhiên cấp hỏi ở, đúng vậy, trái cây chỉ là trái cây, cũng không thể đường cơm ăn, nó gửi không dễ, nếu không chạy nhanh ăn liền sẽ hư rớt, hiện nói nơi này địa phương xem như tương đương hiểu lánh, vận chuyển cũng tương đương khó khăn, phòng trừng chẳng những phải tốn phí không ít người lực vật lực cùng tài lực, còn giúp không được vài người. Nếu nói đem cái này địa phương công bố đi ra ngoài nói, liều an nhiên đánh đáy lòng tự nhiên cũng là không muốn, nói như thế nào đâu. Hắn lại không phải thần, còn làm không được chân chính đại công vô tư. Càng thêm quan trọng là cái này địa phương lại không phải hắn liều An Nhiên phát hiện, hắn có cái gì quyền lợi đem cái này địa phương để lộ ra đi à? Để lộ ra đi lúc sau đối hắn không những không có bất luận cái gì chỗ tốt, tương phản còn có khả năng cấp liêu ra mang đến tai nạn. Hắn lại không phải cái ngốc, vì cái gì phải làm như vậy tổn hại mình mà lợi cho người sự tình đâu? Nghĩ đến đây, Liêu An Nhiên thở dài. Nhìn mãn sơn trái cây lại vô lực làm chúng nó trợ giúp càng nhiều người, thật sự thực làm người thất bại nột. Kia này đó trái cây, mặc cho từ chúng nó treo ở trên cây, dừng ở trong đất lãng phí rất sao? Tưởng tượng đến nhiều như vậy quý giá đồ vật đều chỉ có thể bạch bạch hư rớt, liều an nhiên này trong lòng liền thật không phải cái tư vị nhi. Ngươi nói nếu là hắn không biết chuyện này, tùy tiện nơi này có bao nhiêu đồ vật lãng phí rớt hắn cũng đều sẽ không để ý. Nhưng vấn đề là hắn hiện tại đã biết. Thấy được nha, cho nên như thế nào đều không thể làm lơ chúng nó bạch bạch lãng phí rớt, kỳ thật, hắn đang hỏi liệu như yên đồng thời, cũng là đang hỏi chính mình, hỏi chính mình có biện pháp nào không không cho này đó trái cây lãng phí rớt, hoặc là nói có biện pháp nào không ở không tổn hại người một nhà ích lợi dưới, giúp được người khác. Liệu như yên đảo không không lo lắng, rốt cuộc mấy thứ này, nàng là có thể thu hồi tới bỏ vào chính mình trong không gian, chỉ là... Trong không gian trái cây cũng rất nhiều, chỉ vì trái cây loại này tương đối tới nói tương đối quý giá, dễ hư đổ vật thật sự rất khó tiêu, làm thành trái cây đồ hộp sao, đặt hàng người cũng không có trong tưởng tượng nhiều, cho nên đều mau lan tràn. Nàng nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, này trong núi kỳ thật có người, ta nhiều lắm chỉ có thể cùng các nàng câu thông câu thông, nhìn xem có thể hay không tưởng cái biện pháp đem này đó trái cây tận khả năng nhiều làm thành quả bô. Quả làm linh tinh có thể so thời gian dài gửi đồ vợ, sau đó lại xem có thể hay không tìm được biện pháp tiêu thụ đi ra ngoài. Giá cả thấp điểm nhi cũng chưa cái gọi là, có thể giữ được phí tổn là được. Mức Quả làm Tuy là liều an nhiên cái này vẫn luôn ngốc tại thành phố lớn Hải tử cũng chỉ là nghe qua ngoạn ý nhi này nhưng lại trước nay không có ăn qua. Hảo đi, ngoạn ý nhi này ở trước kia gia đình giàu có trung tương đối lưu hành, ở đời sau đâu cũng tương đối lưu hành, nhưng là hiện giờ sao, thật đúng là không có gì người bỏ được làm như vậy, rốt cuộc phải tốn phí đường cũng là lại quý lại thiếu. Liều An Nhiên tuy rằng không an qua, nhưng lại là nghe nói qua, nghe nói loại này mức, quả đang làm gì có thể gửi thời gian cực dài, tốt xấu có thể giữ được một bộ phận trái cây cũng là một bộ phận nột, cho nên Liều An Nhiên vừa nghe liền liên tục gật đầu nói, tiểu yên cái này ý tưởng không tồi, tuy rằng chúng ta nhân lực hữu hạn, nhưng có thể nhiều giữ được một ít là một ít. Hắn hiện tại lực chú ý đã tử trợ giúp càng nhiều người ăn no, chuyển rơi đến thiếu lãng phí một chút là một chút này phía trên tới, hắn vừa mới bị liệu như yên mây vấn đề bắt một chậu nước lạnh, cũng biết chính mình tưởng quá mức đơn giản, quá mức đương nhiên chút, ở chính mình cũng không có như vậy đại năng lực phía trước, vẫn là sống yên ổn quá hảo tự mình cuộc sống gia đình mới là đứng đắn Không đúng rồi, tiểu yên, ngươi là nói này trong núi còn có người trụ, kia bọn họ chẳng phải là xâm nhập nhà người khác địa bàn. Như vậy thật sự hảo sao. liêu An Nhiên có chút nốc, hắn còn tưởng rằng này trên núi trừ bỏ Tiểu Hiên bên ngoại, lại không những người khác đâu, hiện tại lại thình lình toát ra còn có khác người tới, kia hắn phía trước ý tưởng không phải tự mình đa tình. liêu như Yên đương nhiên gật đầu nói, đúng vậy, các nàng là vẫn luôn sinh hoạt ở chỗ này người, bất quá các nàng người đều thực tốt lạc, bởi vì mỗi ngày đều có chuyện làm cho nên sinh hoạt quá đến đặc biệt phong phú, đi một chút, bình yên ca ca, ta mang ngươi đi gặp các nàng. Liêu như yên chưa nói sai, hiện giờ này đàn nữ nhân mỗi ngày nhật tử quá đến độ tương đương kiên định mà an bình, so với trước kia cái loại này chết lặng nhật tử hảo không ngừng nhiều ít lần, này hết thảy ở các nàng xem ra, đều là ít nhiều tiểu yên đứa nhỏ này, cho nên các nàng đối đãi liêu như yên thái độ, kia tuyệt đối là tương đương tốt vì thế đương liễu như yên mang theo liễu an nhiên lại đi rồi một hồi lâu sau đi vào đỉnh núi thời điểm liền có mắt sắc phụ nhân thấy được nàng cách thật xa liền vui vẻ nói tiểu yên tới rồi ngươi nhưng có thật dài một đoạn thời gian không có tới đâu gần nhất còn hảo sao vị này chính là hoa gì hảo a đây là ca ca ta liễu an nhiên ta gần nhất khá tốt gì cũng khỏe sao một đoạn thời gian không thấy Liễu Như Yên phát hiện này đó lưu tại trên núi các nữ nhân tinh thần diện mạo thật sự càng ngày càng tốt đâu, ngay cả trước kia trầm mặc không nói hoa gì đều bắt đầu cười, cái này làm cho Liễu Như Yên cảm thấy, chính mình cách làm không có sai. Thời đại này vốn dĩ liền rất đặc thù, ở chính mình khả năng cho phép trong phạm vi làm càng nhiều chính mình thân cận người quá đến càng tốt một ít đó là nàng lớn nhất tâm nguyện, đến nỗi khác sao, tạm thời thật đúng là không có ở nàng suy xét trong phạm vi đặc biệt là ngày hôm qua Diệp Thúc Thúc nhắc nhở nàng lúc sau, nàng tha rằng chậm một chút, Tiểu Tâm cẩn thận Điểm Nhi, cũng không thể lại quá mức với lớn mật. Đương nhiên, nếu có yêu cầu nói, nàng vẫn là có thể sửa cái đầu đổi cái mạo gì đó, sau đó lại to gan lớn mật một chút làm Điểm Nhi sự tình gì cũng không có việc gì, bất quá là này đó đều không cần làm cho bọn họ biết là được, gần nhất bảo thủ chính mình bí mật, thứ hai sao, tự nhiên là miễn cho bọn họ lo lắng. Chúng ta đều hảo đâu, đi một chút, ngươi khó được tới, hôm nay cho ngươi làm điểm ăn ngon bổ một bổ, ngươi nhìn xem ngươi, đều gầy, nga, còn có tiểu yên nàng ca ca, ngươi cũng đừng khách khí, liền cùng tiểu yên cùng nhau ở trong núi ăn cơm lại đi à. Lần trước tiểu yên mang cái tiểu tỷ muội nhi tới, lần này lại mang cái ca ca tới, xem ra nàng ở dưới chân núi quá đến không tồi. Có thể bị nàng mang lên sơn tới người, cũng là nàng tin được người, nàng tin được. Các nàng tự nhiên cũng là tin được, cho nên hoa gì rất là nhiệt tình nói, dứt khoát liền chuẩn bị vẫn hạ trong tay việc, mang theo hai người hướng trong phòng đi rồi. Hoa gì hoa gì, không vội ha, các ngươi trước vội vàng, ta mang ta ca ở trong núi đi dạo, ngươi yên tâm, tới rồi giờ cơm à, chúng ta tự nhiên liền đã trở lại, hắc hắc. Lúc này thời gian còn sớm đâu, liễu như yên nhưng không nghĩ khô cần ở trong phòng ngồi phát lốc, nàng hôm nay là riêng mang liễu an nhiên dạo đào hoa khe. Mục đích đâu, tự nhiên là muốn cho hắn nhìn đến một mảnh tương đối tới nói xem như tỉnh thổ địa, cho nên như thế nào cũng muốn dẫn hắn xem sông này đảo hoa khe. Nghe nàng như vậy vừa nói, hoa gì cũng thực dứt khoát nói, hành, các ngươi bản thân dạo đi thôi, quay đầu lại chúng ta làm tốt cơm chờ các ngươi trở về ăn. Trưng 240, đây là gì? Liêu an nhiên cảm thấy chính mình tới cái này an huyện giống như trăng đặc biệt không có tồn tại cảm? Hắn không phải cái loại này nhất chịu các trưởng bối hoan nên tiểu tử sao. Như thế nào tới rồi nơi này, chẳng những tuổi trẻ tiểu cô nương, tần tiểu vũ, bỏ qua hắn, ngay cả vị này trung niên phụ nhân cũng như vậy. Tự hồ chỉ là thuận miệng với hỏi, sau đó liền đem hắn hoa lệ lệ lượt qua. Được rồi, bình yên ca ca, đi, ta mang ngươi đi dạo khác đi. Ngọn núi này chiếm địa diện tích cũng không nhỏ, chỉ là trên núi toàn bộ đều trồng trọt cây ăn quả cây trà mà thôi trên thực tế, tới gần đỉnh núi một ít cây ăn quả trong rừng còn loại một ít lương thực đâu, tỷ như nói đậu phộng, đậu nành linh tinh đâu, chỉ là bởi vì trên núi người không nhiều lắm, loại đến có chút thiếu thôi. mặt khác đó là một đại sơn núi ruộng bậc thang, nơi đó cũng loại rất nhiều lương thực, giống lúa nước à, tiểu mạch à, cây cải dầu à, bắp linh tinh, nô, nói lên bắp cũng không biết có thể hay không bẻ xuống dưới đếm thử mới mẻ. ân, trong chốc lát đến đi xem. Liếu như yên mang theo liếu an nhiên bước chậm ở trong rừng, vừa nghĩ giữa trưa ăn ngon. Hảo đi, may mắn nàng có dự kiến trước, buổi sáng liền cấp trong nhà báo bị giữa trưa không trở về nhà ăn cơm sự tình. Liếu như yên hiện tại cũng là học ngoan, chỉ cần là không trở về nhà ăn cơm dưới tình huống, giống nhau đều trước cấp lý tiểu phân nói một chút, để tránh nàng lo lắng, nàng hiện giờ cũng coi như là tuổi hạc sản phụ. Liệu như yên nhưng không hy vọng nàng bởi vì chính mình ra điểm nhi sự tình gì Bình yên ca ca, trên núi Azi nhóm đều không quá sẽ cùng người giao lưu Các nàng hàng năm ngốc tại trên núi, cũng không quá am hiểu cùng người câu thông Ta cũng là bởi vì thường xuyên tới, mới cùng các nàng dần dần quen thuộc lên Ngươi nhưng đừng trách móc nhà Ngắm đến liệu an nhiên thần sắc có đâu đâu không thích hợp Liệu như yên hồi tưởng một chút hôm nay tình huống, không khỏi vui vẻ Vùi đầu đi theo liếu như yên bên người liều an nhiên nghe được nhà mình tiểu đường mội giải thích, trong lòng lược có chút xấu hổ, ngay sau đó liền cười nói, không có việc gì, ta có thể lý giải, ta nhìn này mãn sơn đều bị xử lý rất khá bộ dáng như thế nào này trên núi người rất nhiều sao. Cũng liền mời tới vị A-Z đi, cũng không bao nhiêu người, này đó A-Z nhóm đừng nhìn không thế nào thiện giao lưu, trên thực tế, các nàng mỗi người đều thực có khả năng, cũng thực cần mẫn không chỉ có đem cả tòa trên núi đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, lại còn có dưỡng rất nhiều ra cầm đâu. Ta mang đi những cái đó thịt khô gì đó, kỳ thật chính là ở trô này mua. Liễu Như Yên lắc đầu, đem này trên núi tình huống thô sơ giản lược nói một chút, thuận tiện đem chính mình sở mang đi thịt khô linh tinh xuất xứ cũng nói một câu. Dù sao đi, nàng trong không gian đồ vật, này trên núi đại đa số đều có. Ít nhất liếu như yên mang cho liếu ra vài thứ kia liền toàn bộ có thể tại đây trên núi tìm được, nàng cũng không sợ lộ tẩy. Mười mấy người là có thể xử lý lớn như vậy một ngọn núi, còn có thời gian loại lương thực, dưỡng gia cầm. Liệu an nhiên có chút khiếp sợ, theo hắn biết, nông dân nhóm một năm có thể loại thượng vài mẫu đồng ruộng, mỗi năm liền đều sẽ rất bận, này Sơn theo hắn nhìn ra, sợ là không dưới trăm mẫu đi. Mười mấy người có khả năng đến lại đây. Ước chừng là nhìn ra hắn trong lòng nghi hoặc, cho nên liễu như yên lại nói, kỳ thật này đó cây an quả nhóm đều không thế nào yêu cầu chăm sóc, tự chúng nó tự do sinh trưởng là được, cũng không biết ngọn núi này là cái tình huống như thế nào, chính là cỏ dại rất khó sinh trưởng, A-di nhóm ngày thường chỉ cần cố lương thực cùng gia cầm là được. Liễu an nhiên đối với việc nhà nông gì đó cũng không rất hiểu, cho nên cũng hoàn toàn không rõ ràng bình thường việc nhà nông là có bao nhiêu vất vả. Xử lý vườn trái cây lại có bao nhiêu vất vả, chỉ cho rằng việc nhà nông đó là cái dạng này, cho nên hắn gật đầu nói, nguyên lai là như thế này, ta còn nói liền ít như vậy người xử lý vườn trái cây đều xử lý bất quá tới đâu, lại là vườn trái cây bình thường không cần chăm sóc, kia cũng liền nói đến đi qua, kia cái này là cái gì thụ, như thế nào tất cả đều là lá cây. Lúc này, hai người chính đi ở vườn trà. Liễu An nhiên chỉ vào xanh mơn mởn nụn lá trà hỏi, hắn thật sự khá tò mò. Này trên núi cơ hồ sở hữu thụ đều là có thể ăn trái cây, vì sao độc cái này phía trên cư nhiên không có kết quả? Tất cả đều là lá cây. Lúc này Liễu An nhiên tựa như cái tò mò bà bảo, liễu như yên nhìn nhà mình đại bá bộ dáng này, cảm giác đặc biệt có thành tự cảm, không có trả lời trước hắn vấn đề, mà là bất chấp tất cả lấy ra camera liền bắt đầu quay. Dù sao nàng cuộn phim mua đến khá nhiều, tận đủ nàng dùng. Tiểu yên, đừng áo, ta chính là chính khiêm tốn hướng ngươi thỉnh giáo vấn đề đâu. Liệu an nhiên bất đắc dĩ, mới đến một ngày an huyện không đến một ngày, hắn đã từ bỏ đối chính mình hình tượng giữ gìn. Dù sao này tiểu nha đầu động bất động cho hắn tới như vậy một trường, ảnh chụp không có xúc rửa ra tới hắn cũng không biết nàng chụp chính mình là cái bộ rắn gì. Dù sao liền tối hôm qua kia cùng hoa miêu giống nhau chính mình. Thật sự không nỡ nhìn thẳng. Liêu như yên cười hát hát, nhanh chóng thu hồi camera, lúc này mới thanh cụ một tiếng, nghiêm mặt nói, cái này sao, chính là cây trà nhà, ngươi xem à, tháo xuống này nộn nộn diệp tiêm nhi, thông qua xảo chế, hong khô hoặc phơi khô lúc sau, liền có thể đem chúng nó biến thành lá trà lạc, ngươi xem như vậy tươi mới trà, phải bất an nhiên ca ca học làm điểm nhi mang về. Cứ nhiên là cây trà, sách thật không nghĩ tới cây trà lại là trưởng thành cái dạng này. liêu an nhiên không lưng nghiêm túc quan sát này cây trà, lăng là nhìn không gian này đó tiên đến thông tấu lá cây nhóm lại như thế nào biến thành lá trà, lại nghe tiểu yên kiến nghị, không khỏi có chút nóng lòng muốn thử, chỉ là, hắn gì cũng sẽ không nột. Ta nhưng thật ra muốn thử xem, chỉ là ta sẽ không đâu liêu an nhiên buông tay, hắn là thực sự có điểm nhi tưởng chính mình chế điểm nhi trà ra tới, nhiều như vậy cây trà. Không thực tiễn một chút, hắn phỏng trường chính mình liền tính là về nhà còn phải tâm tâm niệm niệm nghĩ, ngay sau đó đột nhiên nói, tiểu yên, chẳng lẽ ngươi sẽ chế trả. Tiểu yên ở trong mắt hắn đã đủ biến thái, mới bất quá 10 tuổi mà thôi, sức lực lại đại, võ công lại hảo, lớn lên lại xinh đẹp, hơn nữa đi, nấu cơm còn đặc biệt ăn ngon, ơn, nàng còn sẽ y hề thuật, đem thương thế như vậy nghiêm trọng cố đại ca đều trị hết, nếu nàng còn sẽ xào trà chồng chọn gì đó vậy quá biến thái liêu như yên nhún nhún vai bỗn cợt cười nói ta sao tự nhiên là sẽ không lạ bất quá có vị a di thực sẽ chế trà ta cũng không phải thực hiểu trà nhưng uống cảm giác thực không tồi đâu ngươi nếu là tưởng chính mình thử xem hoàn toàn có thể thỉnh giáo nàng hơn nữa đi hiện tại cái này thời tiết ước chừng ở ngươi về nhà phía trước này trà có thể làm ngươi mang về nghe nói tiểu yên sẽ không liêu an nhiên cư nhiên lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra May mắn nha đầu này còn có chút sự tình sẽ không, bằng không hắn thật sẽ hoài nghi đứa nhỏ này có phải hay không cái hài tử. Liệu an nhiên cũng là không thấy qua đi thế xuyên qua trọng sinh linh tinh tiểu thuyết, giả như hắn xem qua, phỏng chừng đang xem đến liệu như yên như vậy tiểu còn như vậy biến thái thời điểm, liền sẽ đoán ra chút cái gì tới. Đáng tiếc hắn không thấy quá, cho nên trừ bỏ cảm thán tiểu yên sẽ đổ vật quá nhiều ở ngoài, đạo thật đúng là không hướng địa phương khác suy nghĩ. Thẳng đến rất nhiều năm về sau, kia lưu xuyên qua trọng sinh linh tinh tiểu thuyết bắt đầu lưu hành lên thời điểm, hắn mới phát giác nhà mình tiểu đường muội cùng những cái đó tình huống thực tương tự. Trưng 241, hái trà vội. Chẳng qua tới lúc đó, hắn trong lòng liền tính là có như vậy suy đoán, cũng không có lại đi hỏi nhà mình tiểu đường muội rốt cuộc có phải hay không, chỉ vì, thời gian quá vội vàng, là cùng không phải liền đã không còn như vậy quan trọng, hắn chỉ cần biết, Tiểu đường mội vẫn luôn đối bọn họ thực hảo thực hảo là được. Kỳ thật đi, chế trà gì đó, liệu như yên là biết như thế nào làm, bất quá nàng thật đúng là không có thực tế thao tác quá, bất quá, giả như muốn nàng thượng thủ chế trà nói, ước chừng cũng hoa không được nhiều thời gian dài liền sẽ, dư lại chính là xem tài nghệ thuần thúc độ, làm được nhiều, liền có thể cảm giác ra tốt nhất xào chế thời gian cùng hỏa hậu gì đó, như thế, chế ra tới trà liền sẽ càng tốt một ít, Kia Hành, hôm nay ta cùng vị kia A Di học học như thế nào chế trà, quay đầu lại mang chút về nhà cho ta ba uống." Hắn nha, liền hảo này một ngụm, chẳng qua mấy thứ này hiện giờ lại là rất khó được, vừa vặn ngươi nơi này có, ta liền mượn Hoa hiến phẩm. Liêu An Nhiên cũng không làm ra vẻ, đã có người giáo, hắn không chính mình thực tiễn thực tiễn kia cũng quá đáng tiếc. Cho nên hắn vén tay háo liền chuẩn bị khai làm. Sau đó, hắn liền ngây ngẩn cả người, Này bước đầu tiên là muốn làm gì đâu? Chẳng lẽ là trích lá cây? ân, hẳn là, lá trà sao, còn không phải là trích lá cây sao? Xem này lá cây lộ đến, hẳn là cái này không sai, kết quả là hắn giơ tay liền bắt đầu xả lá trà tử. Liễu Như Yên ở một bên nhi xem đến thẳng nhạc a, ha ha ha, đại bá quá thú vị, lấy camera chụp ảnh, sau đó nàng mới từ từ nói, "Bình yên các ca, hái trà nói" Tốt nhất liền trích cái này chính bao vây lấy còn chưa nảy nở tiểu mầm, này tiểu mầm chế ra tới trà, tuy rằng căn cứ cây trà bất đồng mà bất đồng, cũng không thể nói nó chính là tốt nhất, nhưng lại cũng là thực không tồi. Còn có này cách nói, hảo đi, tiểu bạch liều an nhiên tỏ vẻ, vẫn là nghe nghe tiểu đường mội kiến nghị hảo, cho nên liều an nhiên bắt đầu rồi hắn vụng về hái trà lộ, hoặc là chính là hợp với tiểu mầm đem phía dưới lá cây cùng nhau cấp hái được xuống dưới hoặc là chính là chỉ thải lá cây, hoặc là, hợp với kia một cây tiểu trạng cây đều cấp xả xuống dưới. Tiểu yên A, này, này, này hái trả còn rất khó A. Vốn tưởng rằng thải cái trả là cái rất đơn giản chuyện này, ngươi xem, nghe tới nhiều đơn giản, chỉ là đem kia đỉnh đầu điểm tiểu mầm hái xuống là được, nhưng thực tế thao tác lên, lại là phá lệ khó khăn, động bất động liền thải nhiều, tiêu phí lớn như vậy công phu chế ra tới trả có thể không được hoan nghênh kia mới là việc lạ nhi. Cũng khó trách thời cổ lá trà xa ở nước ngoài đều có thể như vậy được hoan nghênh, quốc nội cũng là thầm chịu đại gia yêu thích. Hơn nữa đi, bất luận là trước đây vẫn là hiện tại, có thể uống trà, đặc biệt là hảo trà, kia giống nhau đều phải sao là có thân phận có địa vị, hoặc là chính là có tiền có thế, hoặc là chân chính hảo trà giả, tỉ như nhà mình ba ba liền thuộc về hảo trà giả, nếu là không trà, Đó là tưởng hết biện pháp cũng đến đi lộng điểm nhi về nhà uống uống. Hái trà nhưng còn không phải là rất khó sao. Nếu không này đó trà cũng sẽ không bạch bạch gác ở chỗ này nhậm chúng nó tự do sinh trưởng Cũng thật sự là bởi vì trên núi người quá ít chút, ngày thường sự tình lại nhiều. Hơn nữa các nàng cũng không mấy cái ai uống cái này, cho nên trừ bỏ cái kia sẽ chế trà A-di ngoại. Khác A-di giống nhau đều không tới hái trà. Cho nên liễu như yên gật đầu nói, đúng vậy, là rất khó. Bất quá, chỉ cần tay mắt lanh lẹ, ân, sức lực lược, lược tiểu một ít, ngắt lấy tốc độ hẳn là sẽ nhanh hơn đi, ác, ta tới thử xem, ta cũng không thải quá, cũng chỉ là nghe kia a nói qua như thế nào ngắt lấy mà thôi, thật đúng là không có tự mình động qua tay đâu, Hắc hắc. Liêu như Yên nói, cũng bắt đầu động thủ hái trả, kỳ thật đi, hái trả chuyện này nhi ở nàng nơi này liền không phải cái chuyện gì nhi. rốt cuộc nàng thần thức rất mạnh, liền tính là vô dụng. Ánh mắt của nàng cũng khá tốt xử, hơn nữa ngày thường tu luyện thời điểm, nhưng không đơn giản chỉ là tu luyện cảnh giới, cũng tu luyện thân thể tới, cho nên nàng đối với lực đạo nắm chắc đảo cũng không kém. Cho nên mặc dù là lần đầu tiên hái trà, nàng tốc độ cũng từ bắt đầu trúc chắc thông thả, chậm rãi trở nên so nhân gia chuyên nghiệp hái trà người tốc độ còn muốn mau. xem đến liều an nhiên trợn mắt há hốc mồm, trong lòng thẳng hô này tiểu đường muội thật sự không phải người. Mẹ nó hắn so tiểu đường mỗi trước thực tiễn tới, như thế nào nàng liền thải đến lại mau lại hảo, chính mình liền lại chậm lại kém. Tiểu Yên, ngươi còn có phải hay không người Ngươi sao lại có thể thải đến như vậy mau đâu? Ai, ngươi nói ngươi này đầu, ngươi này tay đều là như thế nào sinh trưởng? Như thế nào liền tốt như vậy xử đâu? liêu An Nhiên thất bại nói, trên tay động tác cũng không có dừng lại, không đạo lý Tiểu Yên có thể thải đến như vậy mau lại hảo. Chính mình liền không được nột. Nhưng mà hiện thực cho hắn hung hăng một kích, hắn chính là dùng hết toàn lực, cũng vẫn là không có thể đuổi theo Tiểu Yên bước chân. Cuối cùng, hắn đều từ bỏ, chỉ lo chính mình nghiêm túc ngắt lấy khởi Tiểu Mầm tới, cùng Tiểu Yên như vậy biến thái người so. Hắn cảm thấy chính mình thật là ở tìm ngược, vì chính mình sinh mệnh an toàn, hắn vẫn là không đi tìm ngược. Ta nói Tiểu Yên, ngươi có phải hay không ngay từ đầu liền tính toán lừa dối ta tới hái trà diệp? Hắn phía trước liền có chút nghi hoặc, vì cái gì tiểu yên bỏ cái sơn còn phải bối cái sót tới, hiện tại nhìn đến trang đến tràn đầy một sọ tiên lá trà thời điểm, liệu an nhiên mới hậu chi hậu rất hỏi. Ha ha, đại bá cư nhiên hiện tại mới phản ứng lại đây sao? Liệu như yên một đôi mắt đều biến thành trăng non trạng, cười nói, là nha, bầy nhiên ca ca khó được tới một chuyến, thuận tiện liền mang chút lá trà trở về bái, ngươi xem này đó trà lớn lên ở nơi này không ai để ý tới cũng thật là rất lãng phí thúc thúc lại ai uống trà liền cho hắn lộng điểm nhi liều an nhiên thật đúng là không nghĩ tới tiểu yên cư nhiên đem nhà mình ba ba yêu thích đều ghi tạc trong lòng nghe được nàng nói như vậy trong lòng tức khắc liền cảm động lại nói tiếp tiểu yên đối bọn họ toàn gia cũng thật là thực hảo thực để bụng cũng là từ giờ phút này bắt đầu liều an nhiên mới ở trong lòng làm một cái quyết định hắn cho rằng Liếu như yên sở dĩ đối bọn họ một nhà tốt như vậy, như vậy để bụng, đều là bởi vì nàng còn tuổi nhỏ liền mất đi phụ thân, sau đó thân sinh ca ca đãi nàng cũng không hảo, đây là hắn ngày hôm qua tận mắt nhìn thấy, còn có một cái không biết tốt xấu cha kế, cuộc sống này qua đến kỳ thật thật sự rất gian nan, cho nên hắn quyết định, từ nay về sau, liếu như yên chính là hắn liều an nhiên thân mội tử, cùng an tĩnh giống nhau thân, cho nên hắn hơi có chút sủng nghịch nói, hảo đi. Xem ở ngươi một mảnh thành tâm phần thượng, ta liền không cùng ngươi so đo ngươi lừa dối ta làm cu li chuyện này, hồ, hôm nay nhi thật đúng là nhiệt đâu, như vậy hiện tại chúng ta có phải hay không nên trở về nghỉ ngơi một chút, sau đó chế trả. Đúng vậy, đi thôi, tới, bình yên ca ca, ăn hai quả lê giải giải khác, vừa đi vừa ăn a Liệu như yên cũng không biết từ nơi nào lấy ra mấy cái kim hoàng lê tới đưa cho liều ăn nhiên, này nhập thu thiên. Vẫn là thực nhiệt, nắng gắt cuối thu, cũng thật là rất lợi hại, liều an nhiên năng lực tính tình không xảo vất vả thải lâu như vậy lá trà, liều như yên cảm thấy nhà mình đại bá về sau không hổ là cái nhân vật, này dẻo dai nhi thật đúng là cực cường. Chương 242, có qua có lại. Phải biết rằng, này đại giữa chưa dương quang nhưng không ôn nhu quả thực độc các đến muốn bệnh nếu như vậy phơi thượng một ngày, giống liều an nhiên như vậy trước nay không trải qua việc nhà nông, ân. Không đúng, là chưa bao giờ bạo phơi quá người, sợ là đến bị phơi thoát một tầng da nhi, nhưng hôm nay hắn phơi 2-3 tiếng đồng hồ đâu, cư nhiên đều không có hẻ răng, có thể tưởng tượng là thực có thể nhẫn. Như vậy tính cách đối với luyện võ người tới nói, là cực kỳ quan trọng, phía trước liếu như yên còn có chút lo lắng nhà mình đại bá một cái văn nhân ăn không hết cái này khổ đâu, không nghĩ tới nhân ra lại là không cần nàng lo lắng. Chỉ cần hắn mỗi ngày kiên trì luyện tập hơn nữa vẫn luôn liên tục đi xuống, như vậy liền tính không thể sống cái hai ba trăm tuổi, cũng có thể cực kỳ trường thọ. Hai người ở đào hoa khe ngây người gần như cả ngày, từ hái trà đến ăn cơm đến chế trà, từ vườn trái cây đến vườn trà, lại từ vườn trà đến ruộng bậc thang, từ ruộng bậc thang về đến nhà cầm trại chăn nuôi, nhìn tảng lớn tảng lớn kim hoàng lương thực, cùng với sạch sẽ mà sạch sẽ trại chăn nuôi gia cầm, liệu an nhiên tâm một lần so một lần kinh ngạc. Nếu không phải hắn tận mắt nhìn thấy, nếu không phải kia đau đớn như vậy mãnh liệt, hắn có lẽ thật sự hoặc cho rằng chính mình là ở làm một cái mộng đẹp, trong mộng có ăn không hoa lương thực trái cây cùng với thịt, đã mới mẻ lại no đủ, nhìn đẹp, ăn ăn ngon, nếu có thể trường kỳ ngốc tại nơi này, kia quá cũng thật thật là thần tiên nhật tử. Tiểu Yên, cái này địa phương, cũng thật chính là cái bảo địa A, nhưng cái đó lương thực thật sự không thể bán đi sao. Lời này hắn không hỏi xuất khẩu. Bởi vì từ kinh đô đến thành phố C, hắn đã kiến thức đường xá xa xôi, từ thành phố C đến an huyện, hắn lại kiến thức đường xá gian khổ, lại từ an huyện đến trên núi, này đường núi đẹp thì đẹp đó, lại cũng rất khó đi. Chỉ bằng tiểu yên một người, căn bản vô lực đem này đó chân quý đồ vật vận đi ra ngoài bán đi, đầu năm nay, ngay cả nàng muội muội ở kinh đô tiểu đánh tiểu nhau bán điểm cực kỳ nhẹ nhàng, cô nương ra dụng đầu hoa nhi gì đó đều đến đem bản thân cấp che giấu hảo càng đừng nói là có thể lấp đầy bụng lương thực cùng ăn thịt. Nếu nơi này bị người phát hiện, chỉ sợ Tiểu Yên cái này phát hiện giả sợ là rất có khả năng bị người diệt khẩu, thậm chí liên quan, còn sẽ liên lụy đến nàng người nhà, thậm chí giả là hắn, cho nên hắn, liêu an nhiên, không thể yêu cầu Tiểu Yên làm quá nhiều chuyện tình, rốt cuộc, liền tính đổi thành là chính hắn, hắn đối với này loại tình huống cũng là bất lực. Liêu như yên gật đầu, nàng biết nhà mình đại bá muốn nói cái gì, Đơn giản là nếu đem những cái đó lương thực lấy ra đi bán cho yêu cầu người, hoặc là nói ăn không đủ no người linh tinh nói, nghĩ nghĩ, nàng mới nói, những cái đó lương thực đích xác không có biện pháp vận đi ra ngoài bán đi, rốt cuộc vận chuyển quá mức khó khăn chút, nhưng là thịt loại nói lại là có thể. Tựa như ta phía trước mang cho các ngươi nếm những cái đó thịt khô gì đó, đó là này đó sản xuất, bởi vì thịt khô tương đối tới nói tương đối nhẹ nhàng, mang theo cũng chi phí quá lớn sự tình. Càng không dễ bị người phát hiện hoặc là phát hiện, nếu thật bị người thấy được, chỉ nói mua tới liền hành, không đến mức bị người tra ra chút cái gì tới. Đến nỗi khác, hiện giờ lá trà không được tốt đi, trái cây dễ hư cũng rất khó vận chuyển, hơn nữa mấy thứ này hiện giờ cũng thật là bán không thượng giá cả, cho nên kỳ thật mấy thứ này cũng, cũng chỉ có thể nhìn xem, chính mình ăn chút nhi, nhiều lắm lại bán một ít cho chúng ta chính mình hoặc là người nhà cực kỳ tin được thân bằng linh tinh người. Nói tới đây, liếu như Yên không cấm nghĩ đến đời sau cực kỳ ngư bức mô bảo, chỉ cần cấp một cái địa chỉ, đem tiền một bộ, sau đó liền giao hàng, người mua nhóm chỉ cần đúng hạn thu được hàng hóa là được, quảng ngươi là nơi nào nơi nào đâu, cũng mặc kệ ngươi hàng hóa sản xuất mà là chỗ nào, chỉ cần vật phẩm đúng rồi, hết thẻ đều ok. Đáng tiếc, hiện tại này niên đại, muốn như vậy thao tác, tưởng đều không cần tưởng, không có internet, hai bên như thế nào câu thông lại như thế nào giao lưu nột. Cho nên nói, nàng biết đến rất nhiều đồ vật ở thời đại này chân chính là không hề dùng võ nơi, thật là đáng tiếc, bất quá sao, có lẽ vài thập niên về sau, nàng có thể dựa vào này đó tiên tri đi phân một ly canh. Người nói cũng là, hiện giờ cũng chỉ có cái dạng này, ai? liêu an nhiên thở dài, trừ bỏ như vậy, thật đúng là không còn có càng tốt phương pháp, rốt cuộc cái này địa phương là bại lộ không được, không phải hắn lý kỷ. Thật sự là, có một số việc thật đúng là liền không thể quá mức với hào phong thẳng thắn, bằng không, chính mình có hại đảo cũng thế, liên lụy người khác liền không hảo. Cũng mất công tới người là liều an nhiên, mà không phải cố trường hưng, nếu là thay đổi cố trường hưng, sợ là sẽ nhịn không được hướng thượng cấp báo cáo tình huống nơi này, rốt cuộc ở hắn xem ra, hết thể đều lấy quân đội, lấy dân chúng lýt lợi vì trước, đến nỗi cái khác, tuy rằng cũng rất quan trọng, nhưng đến dựa sau. bất quá. Dạ như là cố trường hướng tới, liễu như yên cũng sẽ không dẫn hắn tới, ai làm hắn từ nhỏ ở trong quân lớn lên đâu, đối với cái này đại cứu cứu, kiếp trước liễu như yên liền có điều hiểu biết, làm người coi như là quang minh lỗi lạc, hơn nữa người cũng thực chính trực, giống phía trước như vậy, đem nàng cứu người sự tình cấp dấu dếm xuống dưới cũng đã là cực kỳ không dễ. Nhưng mặc dù là như vậy, hắn còn không phải không nhịn xuống, đem nàng cấp cung đi ra ngoài sao. Tuy nói Liễu Như Yên nguyên bản liền tính toán muốn cứu Phượng Khuynh ca tới, nhưng nàng chỉ tính toán trộm cứu hảo phạt. Kết quả cuối cùng còn phải đi theo Phượng Lao Gia tử giao tiếp, nếu không phải Phượng nãi nãi cấp lực, bằng không Phượng Lao Gia tử sợ là sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Ngay kế, Tân Tiểu Vũ sáng sớm liền chạy tới tìm Liễu Như Yên, tỏ vẻ muốn theo chân bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, vừa vặn Liễu Như Yên muốn mang Liễu An Nhiên đi phụ cận thôn trấn đi lên nhìn xem, nếu Tân Tiểu Vũ ở nàng liền cũng không khách khí, dẫn theo liễu an nhiên đi tần tiểu vũ ra ra bọn họ nơi thôn trang hảo. cái gì, đi ông nội của ta bọn họ thôn nhi? nghe liễu như yên nói đi nhà mình ra ra bọn họ thôn nhi, tần tiểu vũ mở to hai mắt nhìn, thật vất vả ra tới ngọn nhi, như thế nào không đi trong núi, ngược lại lại đi nhà mình ra ra bọn họ thôn nhi a? kia thôn nhi cái gì đều không có a, có cái gì đẹp? liễu như yên rất là khẳng định gật đầu nói, là nha chính là đi tẩn ra ra bọn họ thôn nhi, như thế nào, ngươi không nghĩ đi à? Ngươi không đi, ta đây chính mình mang bình yên ca ca đi lạc. Nàng cũng không tin cô nương này sẽ nhịn xuống không đi. Bình yên đại ca thật vất vả tới chúng ta an huyện một chuyến, kết quả ngươi liền dẫn người ra đi thôn nhi dạo, tấm tắc, cũng thật là quá keo kiệt, nếu không chúng ta mang bình yên đại ca đi cùng tiêu xã nhìn xem có hay không cái gì thổ sản vùng núi bái, bình yên đại ca đường xa mà đến. Ngươi tổng không thể làm hắn tay không mà về nhà. Tân tiểu vũ hiện tại kia chính là tiểu phú bà một cái, nói lên lời nói tới đó là tương đương có năm chắc. Bất quá, nàng trước sau nhớ rõ này hết thảy đều là tiểu yên cấp, cho nên đâu, nàng chuẩn bị đi cung tiêu xã tìm một ít thổ đặc sản gì đó làm bình yên đại ca mang về. Tuy rằng nàng biết tiểu yên không thiếu về điểm này nhi mua đồ vật tiền, nhưng tiểu yên là tiểu yên, nàng là của nàng, nàng tự nhiên biết tiểu yên trong nhà tình huống. Cho nên muốn cấp Tiểu Yên tránh điểm nhi mặt mũi gì đó, tóm lại chính là không thể làm Tiểu Yên nàng đường ca cảm thấy nhà nàng quá nghèo, quá kém, đối với các nàng không hài lòng. Chương 243: Ven đường cỏ dại. Kỳ thật Tần Tiểu Vũ suy nghĩ nhiều, Liễu Như Yên trong nhà liền tính lại nghèo, Liễu An Nhiên cũng sẽ không đối nhà nàng bất mãn, nhà nàng càng nghèo, chỉ biết càng làm hắn thương tiếc, còn nữa nói, ở Liễu Như Yên dẫn hắn đi dạo một vòng đào hoa khe thời điểm, Trong bất chi bất giác, hắn đã sớm đã ở trong lòng tự động đem Liễu Như Yên phân chia thành thổ hào. Hào đi, tuy rằng hiện giờ Liều An Nhiên còn không biết thổ hào cái này từ nhi, nhưng ý tứ lại là ý tứ này, ngẫm lại xem a, ở rất lớn một bộ phận người ăn không đủ no mặc không đủ ấm niên đại, Liễu Như Yên lại có một cái có thể nói lấy không hết, dùng không cạn thế ngoại đào nguyên cho nàng cung cấp các loại vật tư tiếp viện, này chẳng lẽ không phải thổ hào. Bất quá, Liêu an nhiên cũng có khó hiểu địa phương, Kia đó là, nếu tiểu Yên nàng trong tay có như vậy thật tốt đồ vật, vì cái gì liền không có nghĩ cách cấp trong nhà đổi cái phòng ở gì đó đâu. Kỳ thật, lấy hiện giờ tình huống tới xem, có lẽ nàng chỉ cần lấy ra một vài trăm cân tinh gạo và mì gì đó, phòng chừng là có thể đổi bộ không nhỏ phòng ở. Chỉ là này nghi hoặc cũng chỉ ở hắn trong đầu đánh cái chuyển nhi liền buông xuống, này dù sao cũng là tiểu Yên gia đình. Hắn tuy nói là Tiểu Yên Đường ca, nhưng cũng không có gì tư cách ở nàng trước mặt vung tay múa chân, còn nữa nói, nhà nàng còn có cái không đơn giản cha kế, cùng với một cái không bất lo đại ca đâu. Các nàng ra muốn thật là đột nhiên có tiền đổi cái căn phòng lớn cái gì, quỷ biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, sẽ làm ra chút sự tình gì tới, tuy rằng Tiểu Yên thực lực ở hắn xem ra là rất lợi hại, nhưng Tiểu Yên rốt cuộc chỉ là một cái tiểu cô nương ra, nếu là làm được quá mức phát hỏa, Bị người phát hiện, kia nàng đã có thể thảm. Cảm ơn mưa nhỏ muội muội, thủ đặc sản gì đó liền không cần, ta liền tưởng cùng các ngươi đi trong thôn đi vừa đi, nhìn một cái, chủ tịch không phải nói sao, nông thôn có rộng lớn thiên địa chờ chúng ta đâu. Liêu An Nhiên hơi hơi mỉm cười, thần sắc ôn hòa nhìn Tần Tiểu Vũ, thoạt nhìn, cô nương này đối Tiểu Yên vẫn là rất không tồi sao. Hắn cũng không biết nhà mình Tiểu Đường muội phía trước từng cùng cô nương này lăn lộn bán một số lớn quả đào. Lại chuẩn bị bán nhóm thứ hai, chỉ cho rằng cô nương này là cùng bọn họ ra tiểu yên quan hệ thật sự đủ thiết, lúc này mới chuẩn bị cấp tiểu yên căng giữ thể diện gì đó. Hắn còn tưởng rằng, này tiểu cô nương là bởi vì gia đình hoàn cảnh không tồi, cho nên mới có chút tiền nhàn rỗi giúp tiểu yên đâu. Hắn lại nào biết đâu rằng, này hai tiểu cô nương mỗi người nhi đều có tiền đâu, tùy tiện phủi đi điểm nhi tiền ra tới liền so với hắn một đại nam nhân nhiều đến nhiều đến nhiều, hảo đi. Ai làm hắn hiện giờ còn chỉ là cái học sinh đâu, mỗi tháng trừ bỏ có thể lãnh điểm nhi lương thực linh tinh ngoạn ý nhi ngoại, tiền tiêu vật đều đến rửa cha mẹ cấp, cấp nhiều cấp thiếu toàn xem tâm tình. Nếu hắn biết nhà hắn tiểu đường mội thân sủy thượng trăm vạn cự khoản nói, sợ là muốn dọa ra bệnh tim tới, đó là cỡ nào đại một bút con sô à, hắn nha nghe đều không có nghe nói qua được chứ, nhưng nhà mình tiểu đường mội cư nhiên liền như vậy giàu có. Cái này làm cho bọn họ này đó đương ca ca sao mà chịu nổi nột. Khó hiểu nhìn Liêu An Nhiên, tân tiểu vũ y đồ thuyết phục này hai một lòng tưởng hướng nông thôn đi hai anh em. Nhưng ngẫm lại Liêu đại ca nói chủ tịch nói, nhất thời đảo thật đúng là không biết nên nói như thế nào phục hai người bọn họ mới hảo. Cuối cùng chỉ phải bất đắc dĩ nói, nếu Liêu đại ca cũng không muốn đi, kia hành, ta liền mang các ngươi đến trong thôn đi dạo đi, nếu là không thú vị nói chúng ta liền trở về dạo cung tiêu xã Hảo đi. Nàng vẫn là cảm thấy mang liếu an nhiên đi dạo cung tiêu xã tương đối đáng tin thậy, nhưng ai làm chứng trọi đá, tiểu yên cùng liếu gia đại ca đều kiên định muốn đi nông thôn, còn đem chủ tịch nói đều lấy ra tới nói chuyện này, nàng nếu là lại nói xả như vậy như vậy cũng là vô dụng, cho nên liền cũng dứt khoát xoay người dẫn bọn hắn đi trong thôn. Hảo đi, nói thật ra, Liếu như yên trọng sinh trở lại cái này niên đại thời gian cũng không phải rất dài, thả trong khoảng thời gian này tới nay, nàng mỗi ngày đều vội vàng lên núi, vội vàng chế tạo đào hoa khe, vội vàng tu luyện, vội vàng lặng yên cải thiện gia đình hoàn cảnh, vội vàng kiếm tiền, vội vàng tìm kiếm kiếp trước thân nhân, thật đúng là không bao nhiêu thời gian chạy tới quanh thân thôn trang nhìn xem tình huống. Nàng sở dĩ sinh ra làm nhà mình ra ra đem đại bá chờ nghị cách đưa đến các nàng này tấm ảnh mà tới. Là bởi vì trong đầu nguyên chủ một ít kiếp trước ký ức, nàng từng hạ phóng hương chấn người đều rất hiền lành, tuy nói cũng sao một ít người già nhưng lại chưa quá mức bốn phía phá hư quá người ta nhà ở. giống các nàng loại này xuống nông thôn thanh niên trí thức, đó là ở tại kinh từng tương đối giàu có địa chủ trong nhà, thả chấn trên người phần lớn cũng rất hiền lành, cho nên liếu như yên liền cảm thấy đi, đem nhà mình đại bá cùng cô cô gì đó hướng này tấm ảnh đưa nói, tốt xấu trong thôn người hiền lành lại còn có con nàng cái này nửa cái sinh trưởng ở địa phương người ở chỗ này chăm sóc đâu, ra không được cái gì kém tử. Mà liều an nhiên có vẻ là ở nhà đến quá nhà mình lao ba dặn dò, tuy rằng hắn cũng không quá rõ ràng lao ba tính toán, nhưng lão ba giao đái nhiệm vụ vẫn là muốn nghiêm túc nghĩ cách hoàn thành. Ngày hôm qua đi cái kia làm hắn cả đêm nằm mơ đều mơ thấy kia phiến thế ngoại đào nguyên sau, hắn liền cảm thấy đừng nhìn an huyện đường xá xa xôi thả khó đi. Nhưng nơi này thật đúng là chính là hảo địa phương, bằng không chỗ nào tới như vậy tốt địa phương. Chỉ là nơi đó không nên làm người ngoài phát hiện, cho nên tuy rằng hắn cảm giác chính mình có thể trở về báo cáo kết quả công tác, nhưng ngắm lại, hắn thời gian cũng không phải thực hẳn, nắm chặt chút thời gian nhiều đi một ít thôn chấn nhìn xem, nhìn một cái, quan sát quan sát, sau đó lại làm ra chính mình báo cáo giao cho nhà mình lao ba tốt nhất. Tuy rằng Tần Tiểu Vũ ngay từ đầu có chút không lớn tình nguyện đi hương chấn thượng, nhưng đi tới đi tới, đảo cũng chậm rãi vui vẻ lên, lại nói tiếp, nàng cũng có đã lâu đều không có hồi quá ra ra ra, thuận tiện đi xem ra ra đảo cũng không tồi, nô, no, nếu không phải quê quán có cái làm nàng chán ghét cô nương ở nói, vậy càng tốt. Tiểu Liên, Liễu Đại Ca, ta và các ngươi nói a, ngươi nhìn đến bên đường này, nhìn như là có dại đồ vật không có, cái này a. Là cây tể thái, là một loại có thể dùng ăn rau dại, mùa xuân thời điểm thừa dịp chúng nó còn tươi mới thời điểm trích về nhà, rửa sạch sạch sẽ lúc sau, có thể làm vằn thán, có thể chiên bánh xuân, còn có thể làm đậu hủ canh gì đó, ăn rất ngon đâu. Mấy người tùy ý đi ở ở nông thôn đường nhỏ thượng, tần tiểu vũ đi tới đi tới đột nhiên dừng lại, chỉ vào bên đường nhìn cùng cỏ dại không có gì khác nhau đồ vật, đối liều an nhiên hai huynh ngồi nói. Đây là nàng khi còn nhỏ ở ở nông thôn thời điểm, mãi mãi nói cho nàng, bất quá hiện tại cây tể thái rất già rồi, đều nở hoa, trưởng thành tiểu lục lạc giống nhau. Nàng tùy ý duỗi tay một méo, liền đem kia còn mở ra điểm điểm màu trắng tiểu hoa cây tể thái tiểu lục lạc khắp xuống dưới, liền thấy nàng ba lượng hạ đem kia nhìn có chút giống tiểu lục lạc ngoạn ý nhi đi xuống kéo kéo, sau đó liền lấy ở bên thai nhẹ nhàng lay động, đừng nói, thật là có thanh thúy thanh âm vang lên tới đâu. Nàng cười nhìn Liễu Như Yên nói, thế nào, Tiểu Yên có phải hay không không có gặp qua nó? Nó không chỉ có ăn ngon còn thực thú vị đâu, hắc hắc, khi còn nhỏ ta thích chứ ngoạn nhi cái này. Sắc thật, nàng khi còn nhỏ căn bản không gì món đồ chơi, không chơi này đó hoa dại cỏ dại còn có thể chơi chút gì đâu. Trưng 244, có thể ăn nột. Tân Tiểu Vũ liên tiếp nhanh chóng hành động đem Liễu An Nhiên cùng Liễu Như Yên cấp xem ngây ngẩn cả người. Liếu như yên thật đúng là biết cây tể thái này hai tự nhi, này cây tể thái đi, trên thực tế toàn thân đều nhưng làng thuốc, dinh dưỡng giá trị cũng rất cao, sở dĩ biết này đó, là bởi vì đời trước nàng xem y thuật thời điểm ngẫu nhiên gặp qua, bất quá mặt trên lại không có xứng đủ, cho nên liếu như yên chưa từng thấy quá. Trọng sinh trở về lúc sau, nàng nhưng thật ra thường xuyên nhìn thấy loại này trên núi Điền Biên tùy ý có thể thấy được tiểu hoa dại ngay cả nàng đào hoa khen thượng cũng có rất nhiều ngày thường đều làm a nhóm trở thành cỏ dại cấp trừ bỏ cho nên ở trong mắt nàng loại này tiểu hoa dại nhất chỗ đặc biệt liền ở chỗ nó trưởng hoa kết trái cây cùng các thực vật cũng không tương đồng đến nơi khác thật đúng là không chú ý hiện tại nghe tần tiểu vũ như vậy vừa nói nàng đào thật là có chút kinh chứ nguyên lai like đây là cây thể thai a lớn lên cũng thật rất giống cỏ dại a bất quá tưởng tượng đến nó công hiệu cùng tỷ lợi thủy cầm máu minh mục liễu như yên liền cảm thấy khá tốt thời đại này người bị thương nhưng không giống đời sau như vậy dễ dàng chạy chữa có đôi khi gặp được khẩn cấp tình huống thật đúng là tương đối yêu cầu này đó tiểu hoa dại cỏ dại năng lực đâu cho nên liễu như yên bừng tỉnh nói nguyên lai like cái này chính là cây thể thai à thật là không thể tưởng tượng ta còn tưởng rằng nó thật chính là cỏ dại đâu muôn sớm biết rằng nó chính là cây thể thái Ta đã sớm nghĩ cách lộng chút về nhà nếm thử. Nô, no. bất quá hiện tại biết cũng không tồi. Khi nào trích chút về nhà nghĩ cách làm thành ăn nếm thử, xem hương vị thế nào. Nô, no. hương vị sao? Đến xem tài liệu hạ đến đủ không đủ. Tài liệu hạ đến đủ, kia làm ra tới chính là một đạo hảo đồ ăn. Nếu là làm được không tốt, khụ khụ. kia gì? Liền cùng cơm heo giống nhau khó ăn, thật sự. Nói lên ăn cây tể thái, tân tiểu vũ liền có chút lòng còn sợ hãi. Cũng mất công chính mình lần đầu tiên ăn cây tể thái cũng không phải mỡ cả làm, bằng không, nàng nhưng tuyệt đối ghi này cây tể thái muốn rất xa có xa lắm không. Thứ này, thật có thể ăn. liêu an nhiên rất có chút không thể tin được trước mắt cái này phảng phất tùy ý có thể thấy được cỏ dại, thật sự giống tần tiểu vũ nói như vậy, có thể ăn. Rốt cuộc, chúng nó thoạt nhìn thật sự rất giống cỏ dại, liền này thoạt nhìn liền không tạm độ vật, người thật có thể ăn sao. Liêu như yên thực khẳng định gật gật đầu nói, đúng vậy, bình yên ca ca, này cây tể thái đích sắc có thể ăn, chỉ là ta vẫn luôn không biết nó trưởng thành như vậy mà thôi, hiện nay này cây tể thái cũng già rồi, làm ra ăn có chút không quá hiện thực, bình yên ca ca về nhà sau đến mùa xuân du xuân thời điểm không ngại trích chút về nhà thử xem, khu, kia vẫn là thôi đi, ta mẹ cũng sẽ không làm, ta sao, liền càng thêm sẽ không ta nhưng không nghĩ phí nửa ngày kính nhi làm ra tới đồ vật lại khó ăn đến muốn mệnh. Tuy rằng liền tiểu yên đều nói ngoạn ý nhi này có thể ăn, chính là đi, liệu an nhiên thật đúng là không dám dễ dàng nếm thử. Tân tiểu vũ thâm chấp nhận gật đầu, phải biết rằng, lúc trước nàng ăn mợ cả làm cây tể thái sủi cảo thời điểm, nhưng hơi kém không đem nàng ăn phút ra, kia hương vị, thiệt tình không thể miêu tả, nàng cũng không biết mọi người đều là như thế nào đem thứ đồ kia cấp ăn xong rồi. Dù sao nếu không phải vì kia sủi cảo gia nhi, kia một lần lúc sau, nàng trong lòng đối này cây tể thái liền để lại không thể xóa nhòa bóng ma. Cho tới hôm nay nàng nhìn đến cây tể thái đều còn có chút run như cây sấy, bất quá đâu. Nói trở về, ngoạn ý nhi này trở thành món đồ chơi thật đúng là thực không tồi, cho nên nàng tình nguyện tháo xuống trái cây tới ngoạn nhi, cũng không muốn đi an bạch diện sủi cảo. Hảo đi, các ngươi đều không muốn nếm thử. Ta cũng chỉ có chính mình trốn tránh nếm, khó được gặp được lại là dược lại là rau dưa cỏ dại. Liệu như yên thật đúng là không quá tưởng buông tha này cây tể thái, bất quá sao, nàng lại cũng không nghĩ hiện tại ăn. Rốt cuộc, cái này mùa cây tể thái đều có chút già rồi, nàng vẫn là không lăn lộn thì tốt hơn. Vì thế kế tiếp dọc theo đường đi, thân là che giấu đồ tham ăn thuộc tính tần tiểu vũ liền nguyên vẹn phát huy dẫn đường tác dụng. Dọc theo đường đi đều cấp liệu như yên các nàng giáo huấn bất đồng mùa rau dại cùng với chúng nó ăn xong, thằng đem người đầu đến hận không thể lập tức là có thể ra tiền mua một phần. liễu như yên thật đúng là không nghĩ tới, cái này tần tiểu vũ hiểu cư nhiên nhiều như vậy, tuy rằng toàn bộ đều là một ít ở nông thôn rau dại ăn pháp, hiện giờ nhưng thật ra không có vẻ có bao nhiêu chân quý, nhưng cuối cùng đường liều an nhiên lưu lạc đến xuống nông thôn một nhóm người viên thời điểm mới thật sâu hướng tần tiểu vũ nói cái tạ, thả khó tránh khỏi cảm thán. May mắn có tần tiểu cô nương cho hắn khoa phổ những cái đó tri thức, nếu không hắn một nam tử hạ hương, thế nào cũng phải. chịu đói không thể. Mấy người vừa đi một bên đi theo tần tiểu vũ nhận nhận ven đường hoa dại rau dại, không lâu ngày, liền đi tới trong thôn. Bất quá lúc này trong thôn mọi người đều vội vàng bắt đầu làm việc kiếm công điểm đâu, cho nên từng nhà trừ bỏ tiểu hài tử, trên cơ bản cũng chưa người nào nhưng thật ra cho các nàng đoàn người đại đại khiến cho đến thiếu bọn họ sẽ không bắt lấy liều an nhiên liền hỏi có phải hay không tần tiểu vũ nam nhân linh tinh nói tới rốt cuộc liều an nhiên lớn lên thực sự đẹp chút dã như đem hắn đặt ở một đống dân công liền sợ cùng hạ ly bảy gà dường như nơi này chính là lâm thủy thôn nơi này mọi người đại đa số đều rất không tuổi đội trưởng người cũng thực hảo ta nghe ta ba nói Những cái đó xuống nông thôn thanh niên trí thức nhóm đối với chúng ta thôn nhi kia chính là thiệt tình cảm kích đâu. Tân tiểu vũ nói nói, thần sắc có chút bát quái nói, ta nghe nói à, này đó bị hạ phong đến nông thôn tới ra hỏa nhóm, chính là trong nhà không có gì thế lực không có gì điều kiện, lại bởi vì là trong thành thị lớn lên hài tử, kiểu khí thật sự, cho nên làm sống ít nhất, lãnh tiền cũng rất ít đâu. Liêu như yên gật gật đầu, cũng là mấy năm nay. Phía trên đối với thanh niên trí thức quản lý rất là mặc kệ, quản bọn họ cả ngày đều làm gì đâu, việc bọn họ là quyết định không dám làm cho bọn họ sơ chạm, rốt cuộc, ai biết các nàng khi nào mới đi đâu. Nhưng Liễu Như Yên rất rõ ràng lại quá 2 năm tiếng gió có bao nhiêu khẩn trường, cho nên nói, Liễu Như Yên cảm thấy chính mình yêu cầu tìm một cái dân chúng hài hòa một ít địa phương làm điểm nhi cái gì, mua phòng ở loại này đục lỗ sự tình là tuyệt kế không thể làm nhưng nàng có thể cất giấu không cho người biết, cho nên trước mắt không cần vì những việc này lo lắng. Thanh niên trí thức nhóm tiểu khí, không đến mức đi. Liêu An Nhiên nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau là cả kinh, nhưng ngay sau đó hắn nghĩ nghĩ phía trước chính mình, ở không có luyện võ phía trước, hắn cũng là một cái vai không thể để tay không thể nâng người, nếu khi đó chính mình bị lộng tới quê nhà mặt tới mài rũa tâm trí nói, sợ cũng chỉ có thể là như thế này. Như thế nào không có khả năng nha? Chính là liêu đại ca ngươi xuống nông thôn đi làm thanh niên trí thức, cũng sẽ giống nhau mông vào nhà, đừng nhìn trồng trọt nhìn đơn giản, kỳ thật ta, nhưng có đâu, chỉ hy vọng liêu đại ca ngươi không đi làm thanh niên trí thức. Tân Tiểu Vũ nghĩ như thế, cũng như thế nói, Đích xác về nhà Tết nhất lễ lạc thời điểm, nàng cũng là có thể nghe được các đại nhân một ít nói chuyện với nhau. Trên thực tế, Tân Tiểu Vũ đối bọn họ nói cái gì cũng không phải thực cảm thấy hứng thú, nhưng nhịn không được bọn họ nói được nhiều nha, nói được cỡ nào, nàng tự nhiên cũng nghe một ít ở trong đầu, này không, liền lấy ra tới dùng, nàng nào biết đâu rằng, nhân gia Liễu An Nhiên chính là tới thực địa khảo sát cái này địa phương có thể tới hay không, hơn nữa ở không lâu tương lai, hắn cũng thật sẽ bị hạ phong đến Lâm Thủy thôn nhi. Chương 245: Nhập học liêu an nhiên ở an huyện cũng chỉ ngây người ba ngày mà thôi, trừ bỏ ở đào hoa khe ngốc kia một ngày ở ngoài. mặt khác thời gian hắn đều không có lãng phí, tinh tế đem toàn bộ an huyện địa lý hoàn cảnh hiểu biết một chút, phát hiện nơi này tứ phía núi vây quanh, trung gian lại là đất bằng, đất bằng bên trong cư nhiên còn có một cái tạm thời để đó không dùng sân bay. tuy nói là để đó không dùng, nhưng cũng thực có thể thuyết minh nơi này bất phàm chỗ, bởi vì nhà mình lao ba giao đai nhiệm vụ, này đây. Liệu an nhiên dứt khoát thừa dịp ở xe lửa thượng thời gian đem trong đầu nhớ kỹ về an huyện hết thẻ đều trật tự rõ ràng liệt xuống dưới, cũng viết thành một thiên báo cáo, bất luận là từ đâu phương diện suy xét, hắn đều cảm thấy an huyện trừ bỏ xa xôi chút ở ngoài, cái khác hết thẻ đều hảo. Liệu an nhiên tới đột nhiên cũng đi được đột nhiên, thế cho nên liếu ra trừ bỏ liếu như yên cùng Diệp Nam ở ngoài, người khác đều không có phản ứng lại đây hắn liền đi rồi thẳng têu lý tiểu phân thở dài đứa nhỏ này đi được quá nhanh, càng làm cho nàng có chút không thể tiếp thu chính là, kia hải tử đi thời điểm, cư nhiên còn tắt 500 nguyên tiền cho nàng. Lúc này 500 nguyên, đối với liễu gia như vậy gia đình tới nói, coi như là một số tiền khổng lồ. chỉ dựa vào lý tiểu phân tiền lương, được với 2 năm ban nhi mới có thể kiếm được nhiều thế này tiền, hiện giờ này tiền giống như là bầu trời rơi xuống bánh có nhân dường như, làm Lý Tiểu Phân cảm thấy thực không chân thật. Diệp Lão đệ, ngươi thật sự không nói dối sao? Liên đứa nhỏ này thượng 5 năm cấp, nàng mới tám chín tuổi đi. Liễu An nhiên vừa đi, Liễu Như Yên cũng liền ở Diệp Nam dẫn dắt hạ chạy tới trường học báo danh đi học. Chẳng qua đương Diệp Nam mang theo Liễu Như Yên tới rồi chủ nhiệm văn phòng thời điểm, kia chủ nhiệm nhìn Liễu Như Yên liếc mắt một cái, liền nhìn hướng Diệp Nam, rất có chút vô ngữ. Kia ý tứ là nói, lão đệ. Liền như vậy thí điểm nhi đại hải tử, vẫn là cái chưa từng có thượng quá học hải tử, cư nhiên gần nhất liền phải thượng 5 năm cấp, các ngươi đầu vóc không tật xấu đi. Nếu không phải xem ở ngươi Diệp Nam ngày thường làm người rất đáng tin cậy phần thượng, ta thật lên mặt cái chổi đem các ngươi đuổi ra khỏi nhà lâu. Diệp Nam rất là đương nhiên gật đầu nói, đúng vậy, chính là đứa nhỏ này, hứa chủ nhiệm, ngài yên tâm, đứa nhỏ này là ta dạy ra, tuy rằng không có thượng quá học, nhưng ta tự tin nàng vẫn là có thể cùng được với 5 năm cấp học tập tiến độ, thật sự không được, ta buổi tối ở nhà khi giúp nàng đem phía trước chi thức học bổ túc một chút cũng là có thể. Đối với liệu như yên học tập tốc độ, Diệp Nam là có rõ ràng thể hội, có đôi khi hắn đều suy nghĩ, cô nương này có phải hay không ở giả heo ăn đều lão hổ, nàng rốt cuộc chỉ là cái hài tử mà thôi, nhưng chỉ cần là hắn giáo đồ vật Nàng lăng là hoa không được nhiều thời gian dài liền có thể học xong thả chặt chẽ ghi tạc trong lòng, này thực sự làm hắn kinh ngạc. Trên thực tế, ở tới phía trước, hắn liền hỏi qua liếu như yên chính mình ý kiến, bởi vì hắn phát hiện đứa nhỏ này chủ ý thức chính, cho nên hắn cảm thấy, nếu nàng tưởng thượng 5 năm cấp, kia liền nghĩ cách làm nàng đi thượng đi, dù sao hắn là hoàn toàn tin tưởng nàng có cái kia năng lực cùng tự tin đuổi kịp 5 năm cấp sách giáo khoa thượng tiến độ. Hứa chủ nhiệm rất muốn một ngụm từ chối Diệp Nam nói, chỉ là nghĩ đến hôm nay buổi sáng còn ăn qua thịt tư vị nhì, lúc này tuyệt nói như thế nào đều nói không nên lời. Hảo đi, trên thực tế, Diệp Nam vì liễu như yên có thể thuận lợi đi học, thật đúng là buông tha một ít vốn ban đầu nhì đã thông trường học quan hệ, này chủ nhiệm đó là hắn thông qua người khác đưa lên hậu lễ, hy vọng hắn có thể làm liễu như yên thuận lợi đi học. Ta xem đứa nhỏ này cũng rất cơ linh bộ dáng, như vậy đi ta liền cho nàng một cái nếm thử cơ hội, lấy một tuần trong khi hạ, nếu nàng có thể tại đây một tuần trong vòng đạt được một cái hảo thành tích, ta liền hứa nàng ngốc tại năm năm cấp, nếu là không thể, như vậy vẫn là ngoan ngoãn trở về thượng lớp bốn hảo. Hảo đi, xem ở 10 cân thịt tươi phần thượng, hứa phương nhậm cuối cùng vẫn là điểm cái này đầu, nói xong cũng không biết từ nơi nào lấy ra một trương giấy trắng, xoát xoát ở phía trên viết vài nét bút, sau đó đưa cho Diệp Nam nói, Diệp lao đệ, Ngươi cầm này tờ giấy đi phía trước năm năm cấp tìm trường lão sư, nàng tự nhiên sẽ minh bạch. Liễu như yên xem đến rõ ràng, kia tờ giấy chỉ viết nhập ban một vòng xem quan sát, sau đó rơi xuống hứa chủ nhiệm tên của mình lúc sau, là được rồi. Liễu như yên có chút khó hiểu nghĩ, chẳng lẽ đây là cái gọi là cấp chứng tử. Diệp Nam thực chỉnh trọng tiếp nhận tờ giấy, cười nói, như thế, đa tạ hứa chủ nhiệm, nếu là không có việc gì ta liền mang đứa nhỏ này đi phía trước Nhi báo danh trước Phi A. Đi thôi đi thôi hứa chủ nhiệm hồn không thèm để ý phất phất tay, sau đó lại ngồi ở chính mình vị trí thượng, nghĩ buổi sáng thịt vì cái gì sẽ như vậy ăn ngon, cuối cùng cũng không có nghĩ ra cái nguyên cớ tới, nhất sau, chỉ cho là bởi vì chính mình lâu lắm không có hưởng qua thịt tư vị Nhi, cho nên mới sẽ cảm thấy đặc biệt ăn ngon. Liêu như Yên có chút tò mò đi theo Diệp Nam phía sau, Đánh giá này Sở Ly nhà nàng cũng không xa trường học, cảm thụ được trường học không khí, đời trước nàng rất là hâm mộ những cái đó có thể ở trong trường học trên mặt học hài tử, bởi vì bọn họ chẳng những có thể ở trường học học được rất nhiều tri thức, lại còn có có thể cùng rất nhiều cùng tuổi các bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa, mà chính mình lại không thể, nhiều lắm cũng chỉ có thể ở tivi thượng nhìn xem. Nay Sở tiểu học ở nguyên chủ trong trí nhớ thực không tồi, là an huyện tốt nhất một khu nhà trường học. Thả lịch sử cũng rất dài lâu, bất quá nàng trong trí nhớ lại không có tương lai kia đoạn đặc thù thời kỳ này sở tiểu học sẽ có cái dạng nào tao ngộ, nghĩ đến liền tính sẽ lan đến gần một ít người cùng chuyện này, nhưng hẳn là sẽ bình an vượt qua, rốt cuộc, nơi này thật sự quá chất chút. Bất quá hiện giờ này trường học mới kiến giáo bất quá 10 năm sau, nói đến cùng chứa gì đó, thật đúng là chính là không có, chẳng qua đâu, bên trong phương tiện gì đó đều rất thân. Hơn nữa còn có một cái sơ trung bộ, cho nên tương đối tới nói, xem như lại tân lại đại lại tốt trường học, bất quá mặc kệ nói như thế nào, liếu như yên đối với chính mình có thể đi học chuyện này đều rất vui mừng. Tưởng tượng đến chính mình tương lai gần 3 năm thời gian đại đa số thời gian liền đều phải ở chỗ này vượt qua, liếu như yên thật là có chút thấp hỏng, linh hồn của nàng dù sao cũng là thành nhân, thả hàng năm cơ hồ đều là một người ở phòng bệnh vượt qua cho nên đối với như thế nào kết giao bằng hữu, như thế nào cùng người giao lưu, thật đúng là không lớn minh bạch. bất quá, không nóng nảy, từ từ tới, liệu như yên ở trong lòng như vậy nói cho chính mình, kỳ thật nhân sinh chính là một hồi tu hành. đời trước chính mình không có thể tới trường học đi lưu một lưu, đời này đem cái này tiếc nuối đền bù lên cũng là thực không tồi, thể nghiệm một chút học sinh thời đại vô ưu vô lự càng là thực hảo. Đương Diệp Nam mang theo liễu như yên đến năm năm cấp phòng học khi, trên bục giảng đang đứng một vị tuổi trừng 50 tả hưu, mang một bức tiểu mắt tròn kính lão giả, hắn giờ phút này đang chuẩn bị thượng hôm nay đệ nhất tiết khóa, này còn không có nhập học đâu, liền bị người quấy dày, rất có chút thổi dâu trừng mắt nói, vị này đồng chí, ngươi có chuyện gì? Trương lão Sư Ngài Hảo, ta là đưa nhà ta hải tử tới đi học, nô, no, đây là hứa chủ nhiệm làm ta cho ngài. Diệp Nam rất là nhanh chóng mà cung kính nói, thuận đường đem trong tay tờ giấy cũng đưa qua, vì này tiểu cô nương đi học, hắn cũng thật là phí chút tâm tư. Chương 246, ghen ghét. Nhưng Trương lão sư lại là không tiếp Diệp Nam trong tay tờ giấy, ngược lại đánh giá khởi bên cạnh hắn tiểu cô nương, nhìn cái này gầy gầy nhược nhược tiểu cô nương, sợ là liền 10 tuổi đều không có, tự nhiên cũng muốn ở cái này trong ban đi học. Này hai người đầu gốc không tật xấu đi. Hắn còn không biết liệu như yên căn bản không thượng quá học, chỉ tưởng từ khắc trường học chuyển tới. Nay tiểu cô nương lên lớp 3 không sai biệt lắm đi, đồng chí, ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương? Cũng không trong chốc lát, trưởng láo sư liền thanh thanh giọng nói nói, ở hắn trong lòng, như vậy nhỏ gầy tiểu cô nương nhất hẳn là hoặc là nói nhất thích hợp đi đó là năm ba như vậy lớp, mà không phải lập tức liền phải tốt nghiệp lớp. Diệp Nam khỏe miệng hơi có chút run rẩy hảo đi. Nhà ai nhà hắn tiểu cô nương lớn lên quá mức nhỏ sinh đâu, nô, no. hắn hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy này tiểu cô nương thời điểm, kia cũng thật thật là mặt hoàng đói thích đâu, hiện giờ còn dài quá một ít gầy, chỉ là thân cao vẫn như cũ không có gì biến hóa, nhìn thật đúng là cùng 89 tuổi tả không nhiều lắm, cũng không trách nhìn thấy nàng các lão sư đều hiểu lầm, đổi thành hắn, hắn cũng sẽ. Cho nên hắn không khỏi bồi cười nói, chưng lão sư, nhà ta hải tử đã 10 tuổi, Thả thông qua hứa chủ nhiệm đồng ý mới nhập ngài ban, ngốc một tuần nếm thử một chút, nếu nàng thật không có biện pháp nghe hiểu sách giáo khoa, chúng ta cũng không bắt buộc, hảo đi. Hai tay của hắn như cũ vẫn duy trì đệ tờ giấy tư thế. trương lão sư liền cảm thấy đi, nhà này trường thái độ nhưng thật ra không tồi, hắn nhưng thật ra cái thiệt tình hy vọng nhiều chút bọn nhỏ đi học lão sư, cho nên đâu, mặc dù nhìn kia tiểu cô nương chỉ 8-9 tuổi nhưng nghị nghị vẫn là tiếp nhận diệp nam trong tay tờ giấy liền thấy phía trên dòng bay phượng múa viết mấy chữ nhi tức khắc hơi kém cười hảo đi khiến cho đứa nhỏ này thử xem cũng không có gì quan hệ chỉ cần nàng chính mình chịu nổi liền hảo cho nên hắn nói hành đi đồng chí ngươi mời trở về đi đứa nhỏ này ta liền trước nhận lấy hai tử tới ngươi nói một chút ngươi tên là gì năm nay vài tuổi trương lão sư hảo ta kêu liếu như yên Năm nay sáu nguyệt mãn 10 tuổi. liễu như yên đảo cũng không sợ lão sư, Thúy Thanh Thanh nói, đồng thời, nàng một đôi mắt cũng rất là nghiêm túc nhìn thoáng qua trong phòng học mặt các bạn học, này trong ba nước chừng 60 tới cái học sinh, đem phòng học tế đến tràn đầy. trưởng lão sư vươn ra ngón tay đẩy đẩy hắn kia phúc tiểu mắt tròn kính, mở to hai mắt nhìn hạ trong phòng học tình huống, phát hiện đều ngồi đầy người, lại cúi đầu nhìn nhìn bục giảng bên cạnh, phát hiện giống tuyết, liền chỉ vào nơi đó nói, Hành đi, ngươi thả tìm cái băng ghế ngồi ở đây nghe giảng hảo. Ai làm nàng người tiểu đâu, ngồi thái hậu biên nhi tất nhiên là nhìn không tới bằng đen. Nàng ai nha? Mới 10 tuổi như thế nào liền chạy đến chúng ta trong bàn tới rồi? Liễu như yên vừa ra ngồi, nguyên bản thực an tĩnh trong phòng học liền vang lên các loại các bạn học thanh âm. Ngươi vừa mới không nghe nàng nói sao? Nàng kêu Liễu như yên. Ta nói không phải cái này, là nàng là người nào? Như thế nào mới 10 tuổi là có thể cùng chúng ta thượng một cái ban đâu? Ngươi nhìn xem chúng ta trong bàn các bạn học, ai mà không 11 tuổi trở lên làm, còn có 12 tuổi đâu, nàng mới 10 tuổi, có thể nghe hiểu chúng ta này niên cấp tri thức sao? Nàng có thể hay không nghe hiểu quan chúng ta chuyện gì như à? Ngươi nghiêm túc nghe giảng bài đi, nếu như bị trương lão đầu nhi tóm được hai ta nói chuyện thiếm, chuẩn gõ chúng ta đầu, ta nhưng không nghĩ bị đánh. Nay còn có thể hay không vui sướng nói chuyện thêm A. kia đồng học mắt trợn trắng nhi, rất có chút tò mò đánh giá đoan đoan chính chính ngồi ở phía trước nhi tiểu cô nương. sách giống cái gả con dường như nha đầu, mất công làn da như vậy bạch, cũng không biết nàng như thế nào có thể có như vậy bạch, chẳng lẽ ở nhà đều không cần làm việc như sao. Nàng ăn mặc cũng cũng không giống như kém, ít nhất là không có điểm, cho nên nhà nàng điều kiện hẳn là còn hành đi. sách kia đồng học lại quay đầu nhìn thoáng qua ngồi ở trong một góc, đầy người đều đánh mụn vá đồng học, trong mắt hiện lên khinh thường thần sắc. điều kiện kém thành như vậy còn dám chạy tới đi học, thật không biết từ tiểu cần ra mặt là như thế nào như vậy hầu. Liễu như yên tự động xem nhẹ bên thai tạc âm, chỉ chuyên chú nghe trên đài lão sư giảng bài thanh, nàng đối với này hết thể đều thực mới lạ, tiếp trước kiếp này hai đời, nàng cũng chưa có thể ở trong trường học thượng quá học, đọc quá thương. Lại nói tiếp thật đúng là chính là đặc biệt tiếp nối chuyện này, tuy rằng kiếp trước nàng có chuyên môn ra giáo giáo nàng, nhưng cũng không thể ngăn cản nàng đối trường học hướng tới. Đáng tiếc, hiện thực cùng lý tưởng luôn là có tranh lệch, đương nàng thật sự trở thành một người danh xứng với thật học sinh thời điểm, nàng mới biết được ở trường học có bao nhiêu nhảm chán, hảo đi, trên thực tế cái này nhảm chán là chỉ đối nàng tới nói nhảm chán, ai làm nàng chí nhớ hảo đến kinh người đâu, nghe qua một lần nội dung. Xem qua một lần thư, nàng là có thể nhớ rất rõ ràng còn có thể bồi sung dưới, nàng không nhàm chán ai nhàm chán đâu. Cho nên ở kế tiếp một đoạn nhật tử, liếu như yên dứt khoát liền đem đại bộ phận tâm thần chìm vào trong không gian bắt đầu tu luyện khởi thần tinh lực tới, lưu lại một thiếu bộ phận ở bên ngoài đường cái đệ tử tốt, cũng bởi vì nàng mỗi lần đi học đều ngồi đến đặc biệt đoan chính, học tập thoạt nhìn lại đặc biệt nghiêm túc, thế cho nên các lao sư đều thực thích cái này mới tới tiểu học sinh. Cho nên, ở lớp học sở hữu các bạn học trong mắt, liếu như yên cái này vật nhỏ chính là con nhà người ta, lao sư thường thường dùng, các ngươi nhìn xem liếu như yên tiểu đồng học ngồi đến cỡ nào đoan chính, nhìn nhìn lại các ngươi chính mình, chạm không chạm dạng ngồi không tượng ngồi, luôn là ngã trái ngã phải, nhìn nhìn lại các ngươi thành tích, đại đa số người cư nhiên đều so bất quá nhỏ nhất nàng, các ngươi đây là muốn làm sao? vừa mới bắt đầu bị lão sư điểm danh liễu như yên còn có chút thích hứng bất quá tới này thích ấu, bất quá dần dần nàng cũng có chút chết lặng, nàng tưởng, dù sao chính mình nguyên bản chính là cái dạng này, các lão sư ái nêu ví dụ liền nêu ví dụ đi, dù sao nàng cũng không phải ít khối thịt, không có gì. Nhưng chính là bởi vì này, nàng lại bị người ghi hận thượng, ai làm nàng tuổi lại tiểu lớn lên lại hảo, mấu chốt là đi học ngồi đến lại đoan chính học tập lại nghiêm túc tới, Cái này làm cho những cái đó mỗi ngày bị lao sư phê bình các bạn học trong lòng không thoải mái lên. Cũng không biết từ khi nào bắt đầu, trong ban liền bắt đầu có người không thể hiểu được nhằm vào khởi Liễu Như Yên tới. Tỷ như nói, trước mắt cái này có một trường tiểu viên mặt, lớn lên có chút tiểu ngoan tiểu ngoan cô nương cùng với nàng phía sau hai tùy tùng nhi, liền đem Liễu Như Yên cấp chắn ở trong bê đúc cờ, hung tận nhìn Liễu Như Yên, ánh mắt kia, quả thực tàn nhẫn không được đem Liễu Như Yên thiên đào và quả. Liệu như Yên có chút mạc danh nhìn trước mặt sở bội, có chút khó hiểu nói, sở bội, các ngươi ngăn đón ta, là có việc nhi. Nàng cũng không nhớ rõ chính mình có đắc tội quá cô nương này, nàng trí nhớ hảo thật sự, tất nhiên là sẽ không sai. Nàng nào biết đâu rằng, có chút thời điểm đâu, thành tích so người ưu siêu sao chút liền sẽ người khác đưa tới ghen ghét, lớn lên so người đẹp chút, cũng sẽ đưa tới người khác ghen ghét, thông minh chút, càng là sẽ khiến cho người khác ghen ghét, vừa lúc. Này mấy thứ nàng đều chiếm, cho nên, tự nhiên đã bị người đấu kỵ hợp bái. Trưng 247, liền mặt cùng nhau hủy. Nô, no, cũng không có gì chuyện này, chính là thông chi ngươi một tiếng, thức thời, ngày mai đừng tới trường học. Trong đó một tùy tùng nhi nhìn liễu như yên, biểu tình coi rẻ nhìn liễu như yên, dường như đang xem cái gì rắc rửa dường như, rất là khinh thường bộ dáng. Liễu như yên vui vẻ, nghĩ thầm này mấy cái cô nương không thật xấu đi. Nàng tới hay không trường học là chuyện của nàng nhi Các nàng có cái gì tư cách làm chính mình không tới trường học nột Thật đúng là không nghĩ tới đâu cư nhiên có người kêu nàng không tới trường học kia sao lại có thể đâu Tuy rằng nàng cũng cảm thấy ở trường học thực lãng phí thời gian Nhưng vì hôn văn bằng Nàng cần thiết tới nha. Nếu là ở vài thập niên sau Nàng có lẽ còn có thể giao tiền báo danh Trực tiếp đến khảo thí thời điểm mới ra tới khảo thí Xong rồi là được Nhưng hiện tại này niên đại lại là không cho phép làm như vậy, nàng nếu muốn bắt được văn bằng, cũng chỉ có thể thành thành thật thật tới trường học học mới. Cho nên liếu Như yên mở to một đôi xinh đẹp đôi mắt đẹp nhìn kia tiểu cô nương, rất là có kiên nhẫn hỏi, ngượng ngùng, đồng học ngươi vừa mới nói cái gì tới? Ta không có nghe rõ. Ngươi? Kia cô nương nháy mắt đôi mắt trừng đến tròn xoe, cái này nha đầu chết tiệt kia phiến tử cư nhiên dám cùng chính mình giả ngu giả ngơ. Nàng chẳng lẽ không có nghe nói qua các nàng nguy danh? Ơn, thật là có cái này khả năng, rốt cuộc nàng mới đến đi học không lâu, không biết cũng là bình thường. Nghĩ đến đây, nàng mới thoáng buông xuống chút tâm tới, lại một lần nói, ta nói ngươi ngày mai không cần tới đi học. Liệu như yên vẫn như cũ kia phúc tò mò biểu tình nhìn kia cô nương, thẳng ngơ ngác nói, à, ngươi nói cái gì, ta không nghe hiểu. Ta nói, tiêu ngươi không cần lại đến trường học đi học, nghe hiểu không có. Lúc này đây, kia cô nương thanh âm thực rõ ràng tăng cường không ít, thế cho nên, bị có lẽ cũng là tới thượng về đút cờ ngữ văn tôn lão sư nghe xong vừa vặn nàng không cấm mày nhảy dựng, như vậy nộn thanh âm, hiển nhiên là cái học sinh, nàng cư nhiên làm khác đồng học đừng tới đi học. Ai cho nàng quyền lực? Tôn lão sư làm người chính trực thật sự, hơn nữa trong mắt cũng xoa không được hạt cát, nghe được lời như vậy, kia hỏa khí thật sự có thể nói là đằng một chút liền xung ra. Kẻ hèn một người đệ tử, cư nhiên dám đối với mặt khác học sinh nói ra nói như vậy tới, quả thực muốn phản thiên đây là, nàng cái này lão sư cũng chưa cái kia quyền lợi tùy tiện khai trừ học sinh, cái này học sinh, cho rằng chính mình là ai.